vương nhạc từ tốn nói thế dân vị này chính là sư phụ tiểu sư muội chu chỉ nhược nàng hiện tại là phái nga mi trưởng môn ngươi nên gọi nàng sư thúc lưu thế dân trong lòng khiếp sợ sư phụ dĩ nhiên là phái nga mi trưởng môn sư huynh lai lịch vẫn đúng là đại lưu thế dân hướng về chu chỉ nhược không người ôm quyền nói đệ tử lưu thế dân gặp sư thúc chu chỉ nhược cười nói sư huynh ngươi chính là ngươi đệ tử ân rất tốt không bằng ngươi để hắn đến ta trong quân hiệu lực làm sao vương nhạc không để ý đến chu chỉ nhược mà là nói với lưu thế dân được rồi thế dân ngươi đi xuống trước đi vâng sư phụ lưu thế dân đi rồi sau khi vương nhạc mới hướng về chu chỉ nhược hỏi chu chỉ nhược ngươi tới làm gì chu chỉ nhược nhìn hoàng sam thiếu nữ một chút k h ẽ cau mày không biết tại sao nhìn thấy hoàng sam thiếu nữ cùng với vương nhạc chu chỉ nhược trong lòng đột nhiên rất không thoải mái hoàng sam thiếu nữ cười nói vương nhạc đại ca các ngươi đã sư huynh mội có chuyện muốn nói vậy tiểu mội ta liền cáo tử vương nhạc gật đầu nói dương cô nương xin cứ tự nhiên hoàng sam thiếu nữ gia thần kiếm sân trang bóng người loay lên biến mất rồi được rồi hiện tại không ai ngươi có chuyện gì nói đi vương nhạc nhìn chu chỉ nhược từ tốn nói chu chỉ nhược nhìn vương nhạc hỏi ngươi cùng vừa nãy cô gái kia là quan hệ gì vương nhạc k h ẽ tao mày nói rằng ngươi tìm đến ta chính là vì chuyện này chu chỉ nhược cười lạnh nói ta chính là nhìn nàng không vừa mắt sư m i n h lần này không phải ta muốn tới tìm ngươi mà là bố i sư tỷ để cho ta tới vương nhạc trong lòng có dự cảm không tốt liền vội vàng hỏi bố i sư tỷ nàng làm sao chu chỉ nhược thở dài bất đắc dĩ nói bố i sư tỷ ở thành đô bị thành côn gây thương tích hiện tại n g à n cân treo sợi tóc ta cứu không được nàng bố i sư tỷ nói nàng muốn trước khi chết gặp gỡ ngươi nga mi sơn cách trung nam sơn không gần vì hoàn thành bố i sư tỷ tâm nguyện ta chỉ có thể tự mình đến thần kiếm sơn trang một chuyến vương nhạc sắc mặt trở nên tái nhợt phẫn nộ dị thường trong mắt xuất hiện ánh kiếm bóng mờ thành côn ta nhất định phải giết hắn đi chúng ta hiện tại liền đi nga mi sơn vương nhạc hận không thể lập tức liền cảm thấy nga mi sơn d i ệ t tuyệt sư thái chết rồi đinh mẫn quân chết rồi hiện tại bối tính di lại ngàn cân treo sợi tóc vương nhạc trong lòng sát cơ đã đến bạo phát biên liên giới hắn hận thành côn muốn đem thành côn chém thành muôn mảnh vương nhạc thậm chí có chút hận chu chỉ nhược chu chỉ nhược thân là phái nga mi trường môn nhưng như vậy không làm liền môn hạ đệ tử đều bảo vệ không được thất trách chu chỉ nhược nhìn đã ở vào nổi g i ậ n biên giới vương nhạc gật gật đầu nói rằng được chúng ta hiện tại liền đi vương nhạc cùng chu chỉ nhược đem tốc độ tăng lên tới cực hạn điên cuồng hướng về nga mi sơn chạy đi nhưng là không nghĩ tới ở nửa đường trên lại bị chu nguyên trương ngăn cản đường đi chu nguyên trương nhìn vương nhạc cùng chu chỉ nhược lớn tiếng cười nói ha ha kiếm thần, chu nguyên không không à chú n g u y trương dĩ n hiện ê Nguyên Nguyên n thành、Đại、Tông hắn nhược không nhìn, Trương thành Tông nàng liền phiến phức. Chu nguyên Trương, trở tới mặt chút trở Chú chỉ chú phức. Chú h làm Đại Đại i gì? Sư, sắc Sư, có dễ tại ta có chuyện quan trọng muốn làm không có thời gian cùng ngươi phí lời thức thời tránh ra cho ta vương nhạc lạnh giọng nói rằng chu nguyên trương nụ cười cứng đờ trong mắt mang theo sắc cơ không người nào có thể để bổn giáo chủ nhường đường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 xác định bỏ phiếu chu chỉ nhược cười lạnh nói chu nguyên trương ngươi lúc nào trở thành giáo chủ minh giáo giáo chủ không phải dương tiêu sao chu nguyên trương trở thành giáo chủ vẫn là mấy ngày trước sự tình chu chỉ nhược cùng vương nhạc cũng không có được tin tức chu nguyên trương lớn tiếng cười nói dương tiêu dương tiêu lão nhi bất quá là một cái quang minh sứ giả võ công chỉ là cảnh giới tôn g sư đối với minh giáo không cống hiến hắn có tài cán gì có thể trở thành là giáo chủ hiện tại minh giáo giáo chủ là bản tọa chu nguyên trương nhìn vương nhạc cùng chu chỉ nhược nói rằng ta minh giáo đại quân rất nhanh sẽ lật đổ mông cổ triều đình đến thời điểm bản tọa đều sẽ nhất thống giang sơn thành vì thiên hạ c h i chủ vương nhạc chu chỉ nhược các ngươi nếu như thức thời vụ liền nương nhờ vào đến bản tọa giới trướng vì ta hiệu lực tương lai ta đạt được giang sơn thiếu không được các ngươi vinh hoa phu quý ngày hôm nay các ngươi nếu như dám nói một cái không tự liền không nên trách bản tọa vô tình đem bọn ngươi đánh giết vương nhạc khẽ t o mày từ chu nguyên trương khí tức trên người đến xem hắn cũng không có nói mạnh miệng hiện tại chu nguyên trương võ công đã đạt đến sâu không lường được cảnh giới coi như vương nhạc đối mặt hắn thời điểm cũng phải cẩn thận không cẩn thận sẽ cống ngầm lật thuyền ở chu nguyên trương trên người vương nhạc cảm nhận được hơi thở hết sức nguy hiểm vương nhạc nói rằng chu nguyên trương ngươi muốn được giang sơn ngươi muốn trở thành thiên hạ c h i chủ đó là chuyện của ngươi thần kiếm sơn trang không có tiền không có lương thực càng không b i n h mã coi như ta nương nhờ vào ngươi cũng không có ý nghĩa gì lại nói ta nương nhờ vào ngươi ngươi dám tin tưởng ta sao võ công đến vương nhạc cùng chu nguyên trương cảnh giới này lực phá hoại quá mạnh làm cho người ta uy hiếp quá to lớn chu nguyên trương muốn trưởng khống thiên hạ nhưng lại nhưng trưởng khống không được đại tông sư võ giả coi như vương nhạc hiện tại nương nhờ vào hắn tương lai chu nguyên trương vẫn như cũ muốn đối với đại tông sư hạ sát thủ chu chỉ nhược cũng cười nói chu nguyên trương ngươi cũng nghe được sư huynh của ta không có thế lực nương nhờ vào ngươi vô dụng ta chu chỉ nhược là phái nga mi trưởng m g ô n nhân trưởng k h ô n g toàn bộ tứ xuyên cùng một trăm ngàn đại quân thế lực của ta tuy rằng không có n g ư ơ i chu nguyên trương mạnh mẽ nhưng là cũng không thể coi thường ngươi nói ta vì sao phải nương nhờ vào ngươi nương nhờ vào ngươi ta có có thể được so với hiện tại càng nhiều quyền lợi hơn cùng chỗ tốt sao chu chỉ nhược ở tứ xuyên chính là thằng t r ộ t làm v u a sứ mù muốn nàng nương nhờ vào chu nguyên trương đó là không thể chu nguyên trương gật đầu nói xem ra hai vị trong lòng đã làm ra lựa chọn kỳ thực bản tọa cũng biết muốn thu phục hai vị là không có khả năng lắm ở các ngươi từ chối trước đó ta vẫn là ôm một chút hy vọng hai vị lựa chọn thật là làm cho ta thất vọng đã như vậy vậy ta ngày hôm nay liền không lưu lại được các ngươi chu chỉ nhược trên người khí tức mạnh mẽ buộc phát ra lạnh lùng nói hử chu nguyên trương lẽ nào chúng ta còn sợ ngươi sao vương nhạc trong lòng tràn ngập lo lắng muốn lập tức chạy tới nga m y sơn thấy bối tính gì, nơi nào còn có thể chu nguyên t r ư ơ n g phí lời trực tiếp một đạo kiếm khí vẽ ra chu nguyên t r ư ơ n g khẽ mỉm cười kiếm khí là ác liệt nhưng lại như vậy trình độ kiếm khí còn không đả thương được ta chu nguyên t r ư ơ n g trên người hiện ra một đạo màu vàng nóng khí tường chặn lại rồi vương nhạc kiếm khí vảnh một tiếng vang chấm thấp kiếm khí tiêu tan vương nhạc sắc mặt khẽ thay đổi lạnh lùng nói giết c h e n trong tay thanh cương kiếm ra khỏi vỏ vương nhạc quanh thân ánh kiếm bóng mờ m á n h liệt trong lúc nhất thời phạm vi trong vòng mười trượng dường như trở thành thế giới của kiếm đặc biệt vương nhạc giữa hai lông mày cái kia một đạo bé nhỏ á n h kiếm càng là mang theo không gì không xuyên thủng sắc bén khí tức đạo kiếm mang này chính là vương nhạc kiếm ý hình thành cảm nhận được vương nhạc trên người cái kia mạnh mẽ kiếm ý chu chỉ nhược cùng chu nguyên trương sắc mặt đều đại biến vương nhạc tu vi lại tăng cường vương nhạc không nghĩ tới kiếm ý của ngươi nhanh đại xong rồi chu nguyên trương hét lớn một tiếng trên người hào quang màu vàng nóng hiện lên phía sau hắn dĩ nhiên xuất hiện rõ ràng chân long bóng mở vương nhạc chỉ cần kiếm ý của ngươi vô dụng đại thành ngày hôm nay ngươi liền chắc chắn phải chết chu nguyên trương hét lớn một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về vương nhạc tấn công tới vương nhạc cũng hóa thành một luồng ánh kiếm hướng về chu nguyên trương công tới vương nhạc kiếm thuật đã đạt đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần cảnh giới ánh kiếm thắng hiện dường như có thể hòa phá hư không chu nguyên trương bàn tay đã biến thành cự long nóng luốt một trưởng hướng về vương nhạc ân xuống đến vương nhạc ta là chân long thiên tử ngươi coi như võ công mạnh hơn thì lại làm sao ta đấu chu nguyên trương âm thanh thật giống là toàn bộ thiên địa tiếng giống giận dữ chu nguyên trương là chân long thiên tử nhất định phải muốn trở thành hoàng đế người trên người hắn thô bạo cùng chân long khí làm cho người ta áp lực lớn lao coi như vương nhạc kiếm thuật tu vi đối mặt như vậy uy thế cũng chỉ có thể phát huy ra chín phần mười uy lực chu chỉ nhược từ bên hông lấy ra một cái dài nhỏ roi hoàng đế như thế nào chu nguyên trương coi như ngươi thật sự trở thành hoàng đế bản tọa cũng không sợ chớ đừng nói chi là ngươi hiện tại còn không là hoàng đế chỉ là minh giáo giáo chủ chu chỉ nhược roi trong tay mang theo hô khiếu chi thanh hướng về chu nguyên trương quấn quanh mà đi chu chỉ nhược vốn là là sử dụng kiếm ỷ thiên kiếm ở trong tay nàng cũng là có thể phát huy ra h uy lực mạnh mẽ nhưng là kiếm thuật của nàng cùng vương nhạc so với xác thực t r ê n l ệ n h rất nhiều vì lẽ đó chu chỉ nhược quyết định từ bỏ kiếm thuật tu luyện cửu âm chân kinh trên bạch cốt tiên pháp chu chỉ nhược bạch cốt tiên là dùng thiên tam ti bờ lách vải đạo nhện góa phụ đen độc tơ nhện hơn nữa huyền ma chờ tài liệu quý hiếm chế tạo bệnh mà thành độ bền bỉ lớn đến mức kinh người bạch cốt cốt tạo thành hình sau coi như chu chỉ nhược dùng toàn lực cũng không có kéo đoạn có thể thấy được này bạch cốt tiên xác thực có thể nhốt lại đại tông sư võ giả ẩm vương nhạc trường kiếm cùng chu nguyên chương bàn tay bóng mờ đụng vào nhau sức mạnh mạnh mẽ buộc phát ra chu nguyên trương cùng vương nhạc đều bị chấn động đến mức lui về phía sau vương nhạc lùi khoảng cách càng xa một chút chu nguyên trương sức mạnh dĩ nhiên ở trên ta thực sự là khó mà tin nổi vương nhạc trong lòng mang theo khiếp sợ chu nguyên trương bất quá mới trở thành đại tông sư võ giả mà thôi dĩ nhiên có như vậy sức mạnh mạnh mẽ thật không biết chu nguyên trương tu luyện chính là võ công gì dĩ nhiên kinh khủng như thế vương nhạc đem toàn thân kiếm ý ra chỉ ở thanh cương kiếm trên kiếm ý không gì không xuyên thủng ác liệt dị thường so kiếm khí càng mạnh mẽ hơn trở lại ta cũng không tin ngươi phòng ngự có thể địch nổi ta toàn bộ kiếm ý vương nhạc tốc độ đã đạt đến cực hạn hóa thành một luồng ánh kiếm hướng về chu nguyên trương công tới vương nhạc là kiếm tu tốc độ vốn là tuyệt quan thiên hạ hiện tại hắn đem kiếm ý ra chỉ ở trường kiếm trên tốc độ càng là tăng lên một cấp độ thật nhanh chu nguyên trương con ngươi co rụt lại vương nhạc tốc độ lại tăng lên lẽ nào vương nhạc tốc độ sẽ không có cực hạn sao quân lâm thiên hạ chu nguyên trương hét lớn một tiếng trên người kim quan g hóa thành long bảo khí thế trên người trở nên v ư ợ t sâu như biển một luồng quân lâm thiên hạ khí thế giáng lâm xuống vương nhạc chịu đến này c ố khí thế mạnh mẽ ảnh hưởng tốc độ dĩ nhiên c h ậ m một kia vương nhạc ta nói rồi bản tọa là chân long thiên tử chu nguyên trương giống to thiên hạ này gian chỉ có thể là bản tọa giết người người phương nào g i ế t đến bản tọa cho ta chấn áp rõ ràng to lớn nuốt rồng xuất hiện ở vương nhạc bầu trời vương nhạc cùng chu chỉ nhược thậm chí có thể nhìn thấy cái kia vớt rồng trên vạy rồng phá vương nhạc trên người ánh kiếm bóng mờ toàn bộ biến mất cuối cùng chỉ còn dư lại trong tay một thanh trường kiếm cổ đ i ể n khí t ứ c n à y phản phát quy chân một chiêu kiếm vượt qua vương nhạc kiếm thuật đỉnh cao đạt đến một cái khác cấp độ hả vương nhạc trong lòng hơi đậu kiếm ý của ta bắt đầu thay đổi sinh tử gian có đại khủng bố ngay khi chu nguyên trương phải đem vương nhạc chấn áp thời khắc này vương nhạc kiếm ý Rốt giống bắt đầu biến hóa, đặt đến giai đoạn đại Thành. thật thành cục Nhạc cả người thật giống đã biến biến đầu kiếm, kiếm đến đoạn Đại đã giai người Vương hóa, lại, ẩm vương nhạc xuyên thấu chu nguyên trương vớt r ộ n g thoát đi đi ra mạnh mẽ kiếm ý còn đ è m chu nguyên trương trọng thương vừa lúc đó chu chỉ nhược roi d à i như một con dao long đem chu nguyên trương quấn quanh lên vương nhạc đứng ở đằng xa khoe miệng mang theo vết máu khí tức trên người có chút hỗn loạn chu nguyên trương cũng không dễ chịu không chỉ bị trọng thương hơn nữa còn bị chu chỉ nhược roi bó lên chu chỉ nhược hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở vương nhạc bên người sư m i n h ngươi thế nào chu chỉ nhược hỏi vương nhạc lắc đầu nói không có chuyện gì nói đến ta còn muốn cảm tạ chu nguyên trương nếu không là hắn để ta cảm thấy sự uy hiếp của cái chết kiếm ý của ta cũng không thể nhanh như vậy l ạ i thành kiếm thuật chân chính đạt đến người kiếm hợp làm một cảnh giới người kiếm hợp làm một là kiếm thuật cảnh giới tối cao hiện tại vương nhạc rốt cục đạt đến như vậy cấp độ chu chỉ nhược nhìn chu nguyên trương trong mắt mang theo sắc ý nói rằng chu nguyên trương xử lý như thế nào giết h ắ n vương nhạc ngẩng đầu nhìn thiên do dự một chút nói rằng chu nguyên trương là chân long thiên tử tương lai nhất định sẽ trở thành hoàng đế nhân vật trên người hắn số mệnh tương đương dày đặc Chúng ta nếu như giết hắn, nếu giết ta số mệnh đồ chơi này vương nhạc trước đây không tin hắn chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên nhưng là ở kiếm ý đại thành đặt đến người kiếm hợp làm một cảnh giới thời điểm vương nhạc tin tưởng bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ rệt chu nguyên t r ư ơ n g trên người số mệnh chu nguyên t r ư ơ n g dự định diệt lục đại phái muốn thu phục hết thẻ đại tông sư võ giả người không phục đều sẽ bị hắn đánh giết hết thẻ võ giả đều sẽ đem hắn hận thấu xương nhưng là chu nguyên t r ư ơ n g đem muốn lật đổ mông cổ triều đình khôi phục người hán giang sơn đối với người hán cống hiến là không thể đo đếm điểm này ai cũng phủ nhận không được chu chỉ nhược l ệ n h lùng nói chân long thiên tử ta cũng không tin thật sự có cái gì chân long thiên tử ta chu chỉ nhược chỉ tin tưởng thực lực chu nguyên trương muốn làm hoàng đế ta vẫn không có đáp ứng chứ hai anh chu chỉ nhược nói liền muốn động thủ giết chu nguyên trương vương nhạc kéo chu chỉ nhược nghiêm túc nói chỉ nhược không nên giết hạ n không phải vậy ngươi đều sẽ rất phiền phức thậm chí có thể thân tử đạo tiêu giết chết tương lai hoàng đế này không phải đùa giỡn ngươi nếu như muốn trở thành võ tắc thiên chỉ có dùng quân đội chính trị kinh tế chờ thủ đoạn quang minh chính đại đánh bại hắn chu chỉ nhược sắc mặt một trận biến ảo cuối cùng gật đầu nói được rồi ta nhất định sẽ đánh bại hắn cái này thiên hạ chỉ có thể là ta chu chỉ nhược sư minh chúng ta đi chu nguyên trương liền để hắn vây ở chỗ này là sống hay chết xem vận mệnh của hắn vương nhạc cùng chu chỉ nhược hóa thành một cái bóng mờ biến mất chu nguyên trương nhắm mắt lại trên người năng lượng màu vàng nóng di động dùng một cái roi liền muốn đem ta nhốt lại chu chỉ nhược ngươi đúng là quá ngây thơ coi như bản tọa trọng thương cũng không có ai có thể nhốt lại bản tọa ẩm năng lượng mạnh mẽ b ộ c phát ra chu nguyên trương trên người bạch cốt tiên bị nổ thành nát tan hoa chu nguyên trương phun máu phè phè trong mắt mang theo bi phẫn vương nhạc chu chỉ nhược bổn giáo chủ sẽ không lại mời chào các ngươi các ngươi hẳn phải chết chu nguyên trương bây giờ mới biết muốn muốn mời chào đại tông sư quá khó muốn giải quyết đại tông sư võ giả đối với giang sơn mầm họa chỉ có thể đem đánh rết không có biện pháp nào khác hỏa công đầu đà nương nhờ vào chu nguyên trương chỉ có thể coi là trường hợp đặc biệt trương tam phong vương nhạc chu chỉ nhược hoàng sam thiếu nữ thiếu lâm tự ba vị độ tự bối cao tăng là tuyệt đối sẽ không nương nhờ vào chu nguyên trương giết chu nguyên trương xác ý trước nay chưa từng có mạnh mẽ vương nhạc cùng chu chỉ nhược đến nga mi sơn không kịp điều tức dưỡng thương trước tiên chạy tới bối tính di trong phòng nhìn thấy bối tính di sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường hô hấp yếu ớt vương nhạc tâm thần khẽ run lên vương nhạc nắm chặt bối tĩnh di tay một đạo tinh khiết một hành chân khí thua đưa tới một hành chân khí so với thủy hành chân khí chữa thương hiệu quả càng tốt hơn bối sư tỷ ta đến xem ngươi vương nhạc trong mắt mang theo nước mắt vương nhạc khi còn bé ở phái nga mi bối tĩnh di đối với hắn quan ái cũng không thể so đinh mẫn quất ít bây giờ nhìn đến bối tĩnh di thương thành bộ dáng này vương nhạc cảm thấy rất đau lòng nhưng là bối tĩnh di hiện tại thương thế đã không phải là sức người có thể cứu lại coi như vương nhạc có một hành chân khí cũng cứu không được nàng sư đệ bối tính di mở mắt ra sắc mặt mang theo một tia mừng rỡ chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan n ê n ngâm lai khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử vẽ tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến m kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy mươi không muốn lại đi chương bảy mươi mốt giết địch xác định bỏ phiếu ngày thứ hai lưu thế dân mang theo bao vây cùng trường kiếm chạy tới t ư xuyên trước đi tham gia tây nam quân vương nhạc nhưng là dự định bế quan hai tháng sau đó trực tiếp đi đại đô cùng nghĩa quân sẽ cùng đại tông sư không phải võ đạo đ ỉ n h cao vương nhạc thầm nghĩ trong lòng hiện tại tu vi của ta cũng coi như là đến thời khắc then chốt càng là đến cuối cùng liền càng là không thể ra sự cố chỉ có vĩnh viễn không thôi tu luyện mới có thể đột phá đại tông sư đặt đến võ đạo một cái k h á c cảnh giới vương nhạc kính nể nhất võ giả chính là trương tam phong tuy rằng trương tam phong đã là tên khắp thiên hạ trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ nhưng là hắn như trước bế quan tu luyện không có một chút nào thư giãn có thể nói trương tam phong này một thời gian cả đời hầu như toàn bộ đều hiến cho võ đạo cứ việc hiện tại vương nhạc là kiếm ý đại thành đặt đến người kiếm hợp nhất cảnh giới nhưng là đối mặt trương tam phong cũng không có một chút nào nằm có thể thắng lưu thế dân đi tới tứ xuyên sau vừa vặn đuổi tới phái nga mi ở t r i ề u binh nhìn thấy thành đô t r i ề u binh điểm lưu thế dân trong lòng nghi ngờ nói phái nga mi đã trưởng k h ô n g tứ xuyên có một trăm ngàn đại quân nhưng là bây giờ lại còn ở t r i ề u binh tứ xuyên một tình nơi có thể nuôi sống nhiều như vậy binh lính sao lưu thế dân đối với lục đại phái cũng là có hiểu một chút đặc biệt khi biết chu chỉ nhược chính là mình sư thúc thời điểm đối với phái nga mi càng thêm vào tâm sư phụ để ta đến tiền tuyến giết địch không bằng Ta lưu i tiếp ở thành đô gia mới ề n thành nhập lính trực ở đô đ ợ c rồi. l ư thế dân cầm trang ư lưng ờ n g kiếm, cái đeo b o t i ế vào chiêu binh địa điểm. Họ điểm. tên. n địa Một ư ờ i binh mặc trang sĩ phục người trung niên hướng về lưu thế dân hỏi lưu thế dân trước đây là làm gì lưu thế dân bất đắc di nói tiểu tử lúc trước ở nhà từng đọc mấy năm thư trong nhà bị người mông cổ gieo vạ cùng đường mặt lộ chỉ có thể đến làm binh người trung niên nhìn thấy lưu thế dân trắng non nà dáng vẻ cười lạnh nói không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn là một thư sinh bất quá ngươi cần phải hiểu rõ là m binh bất cứ lúc nào muốn chuẩn bị rơi đầu lưu thế dân trong mắt mang theo cựu hận nói rằng ta đến làm binh chính là vì giết người mông cổ chính là vì báo thù trung niên lớn tiếng cười nói được có c h í khí người thư sinh này ta yêu thích đến đây là ngươi đánh số cầm lệnh bài đến trong quân doanh đi thôi lưu thế dân cầm lệnh bài đến trong quân doanh đi đưa tin nga mi trên núi chu chỉ nhược chính đang kiểm tra phía dưới truyền lên chiêu binh tình huống trường môn hiện tại lại chiêu thu 20.000 lính mới còn tiếp tục như vậy mẹ của chúng ta thảo căn bản là không đủ một cái phái nga mi đệ tử sau lưng chu chỉ nhược nhắc nhở chu chỉ nhược khẽ c a o mày này bản tòa biết nhưng là chúng ta phái nga mi muốn xuất binh cái kia c h ấ n thủ tứ xuyên binh lực liền không đủ đến thời điểm chu nguyên trương nếu như cho chúng ta một cái đánh lén đến thời điểm nửa cái tứ xuyên đều sẽ rơi xuống chu nguyên trường trong tay bên trong người mông cổ chúng ta muốn đánh nhưng là chu nguyên trường chúng ta cũng không thể không phòng mười vạn binh lực c h ấ n thủ tứ xuyên là đầy đủ nhưng là hiện tại muốn điều động đại quân cùng người mông cổ quyết chiến cái kêu binh lực liền ít một chút trường môn nhưng là những lính mới này căn bản cũng không có kinh nghiệm tác chiến lên chiến trường chúng ta làm sao trường không chỉ huy bọn họ cái kia nga mi đệ tử c a o mày hỏi chu chỉ nhược tự tin cười nói bản tọa tự có sắp xếp ngươi liền không muốn lo lắng võ mục di thư trên tả đến rất rõ ràng dùng lao binh mang lính mới lên chiến trường như thế có thể phát huy tác dụng đúng rồi có thành côn tin tức sao vương nhạc để chu chỉ nhược phát động phái nga m g y sức mạnh đi tìm thành côn nhưng là nhiều ngày như vậy quá khứ vẫn như cũ vẫn không có tìm tới phái nga m g y đệ tử lắc đầu nói thành côn gia tứ xuyên liền biến mất rồi hắn một lần cuối cùng xuất hiện là ở nam kinh cái bang phân đà trường môn chúng ta ở nam kinh sức mạnh phi thường bạc nhược muốn tìm được thành côn sợ là không dễ dàng bất quá căn cứ chúng ta suy đoán thành côn rất khả năng trà trộn vào chu nguyên t r ư ơ n g trận doanh ở trong chu chỉ nhược trong mắt hàn mang lóe lên liền qua cười lạnh nói thành côn tiến vào chu nguyên t r ư ơ n g trận doanh ở trong ha ha thật là có ý tứ này thành côn cùng minh giáo nhưng là thế như nước với lửa bây giờ lại lại cùng minh giáo rảo hợp lại cùng nhau thực sự là không thể tưởng tượng nổi à được rồi thành côn sự tỉnh trước tiên thả một thả nếu chúng ta đoán được hắn ở chu nguyên trương trận doanh bên trong sau đó có nhiều thời gian tìm hắn hiện tại chúng ta muốn làm là điều động đại quân bắt đầu b ắ t phạt chỉ có đem người mông cổ đổi ra trung nguyên đại địa chúng ta phái nga m i thế lực mới có thể kế tục mở rộng sau ba ngày chúng ta xua quân lên phía bắc phái nga m i đệ tử ôm quyền nói vâng trưởng môn minh giáo đại quân bốn mươi vạn phái nga m i đại quân tám mươi ngàn cái khác năm đại phái cũng các phát động rồi hai vạn nhân mã hết thệ quân đội tính gục lại gần sáu trăm ngàn người người mông cổ đã s ớ m không có thành cắt tư h ạ n trong lúc huyết tính cùng dũng mãnh đối mặt người hán lục một trăm ngàn đại quân chỉ có thể không ngừng tan tác lưu thế dân ở phái nga mi tây nam trong quân chỉ là một cái tên lính nho nhỏ nhưng là h ắ n kiếm thuật cao cường giết địch lên tương đương hung ác một đường hạ xuống chết ở h ắ n lưu thế dân d ư ớ i kiếm người mông cổ đã nhiều đến trăm người lưu thế dân võ công mới là tam lưu nhưng là người mông cổ những binh sĩ kia cũng không phải cao thủ võ lâm chỉ là so với bách tính cường tráng một ít người bình thường mà thôi bằng lưu thế dân kiếm thuật tu vi muốn giết người bình thường vẫn là rất đơn giản một hồi chiến dịch hạ xuống lưu thế dân chân khí tiêu hao hết tinh bị hết lực trên người còn mang theo thương thế thư sinh tiểu tử ngươi thế nào một cái g ầ y gò hán tử trung niên thấy lưu thế dân máu me khắp người liền vội vàng hỏi lưu thế dân hiện tại nhưng là dưới tay hắn lợi hại nhất binh lính vì lẽ đó hắn bảo bối cực kỳ chỉ lo lưu thế dân một cái sơ sẩy chết t r ư ợ lưu thế dân thở dài cười khổ nói ngũ trưởng cũng còn tốt rồi chỉ là ra thì thương không chết được ngũ trưởng gật đầu nói không có chuyện gì là tốt rồi tiểu t ử ngươi thực sự là lợi hại giết người mông cổ dĩ nhiên so với ta còn nhiều thư sinh ngươi yên tâm công lao của ngươi ta nhưng là một bút một bút nhớ ký đây sau khi trở về ta để thượng quan cho ngươi thằng quan tiến tước ha ha lưu thế dân cười nói đa tạ ngũ trưởng kỳ thực lưu thế dân căn bản là không để ý điểm ấy công lao hắn đến toàn quân không phải là vì thằng quan tiến tước mà là vì hoàn thành sư phụ nhiệm vụ cố gắng rèn luyện chính mình buổi tối lưu thế dân một cái làm ngồi ở bên ngoài lều trên cỏ hài lòng trong tu luyện công như lưu thế dân như vậy võ giả trong quân có rất nhiều lưu thế dân buổi tối tu luyện võ công cũng không có có vẻ phi thường đặc biệt cảm nhận được nội kình trở nên tinh khiết không ít lưu thế dân trong lòng cao hứng sư phụ nói đúng muốn võ công tăng nhanh như gió cũng chỉ có tiến hành liệu mạng tranh đấu bằng vào ta hiện tại tốc độ tu luyện mấy ngày nữa liền có thể trở thành là nhị lưu võ giả lưu thế dân mặc dù là võ giả nhưng là ở trong vạn quân chém giết đối mặt cái kia mạnh mẽ tiêu s ắ c khí hắn cũng cảm nhận được gáp lực mạnh mẽ chỉ cần không phải tông sư võ giả ở trong đại quân chém giết bỏ mình là chuyện rất bình thường một tòa khổng lồ quân t r ư ớ n g b a n chúng minh giáo phái nga mi võ đăng phái thiếu lâm tự bốn phe thế lực thủ lĩnh tụ tập ở đây côn lôn phái hoa sơn phái không động phái nhưng là mặt khác một đường cũng không có hội tụ ở đây chu nguyên trương ngồi ở chủ t ò a trên nghiễm nhiên một phó minh chủ dáng vẻ tuy rằng lòng người nào khác có bất mãn nhưng là cũng không hề nói gì dù sao chu nguyên trương quân lực mạnh nhất võ công cao nhất không người nào dám phản đối lưu bà ôn chỉ vào lều lớn bên trong địa đồ vì là các vị thủ lĩnh giảng giải các vị Chúng trong a liên quân đã công đã hám vòng bảy ngày không động hoa sơn côn lôn ba phái nhân mã đều sẽ đến mông cổ đại đô cùng chúng ta hội hợp ngồi phía bên trái vị trí đầu nao chính là phái nga mi chu chỉ nhược chu chỉ nhược phía sau còn có mấy vị thân mặc khôi giáp tướng quân bọn họ chính là tứ xuyên tây nam quân thủ lĩnh chu chỉ nhược trong mắt mang theo sát khí l ệ n h giọng hỏi lưu quân sư bản tọa rất kỳ quái tại sao phải đem người mông cổ chạy về đại thảo nguyên đi mà không phải đem bọn họ chặn ở hoàng hà bắc ngạn đem toàn bộ đánh g i ế t bằng vào chúng ta liên quân sức mạnh muốn giết sạch tại trung nguyên người mông cổ không hẳn liền không làm nổi chu chỉ nhược hận nhất chính là người mông cổ người mông cổ không chỉ giết chết cha của nàng đ ư ơ n g còn hại chết diệt tuyệt sư thái mối thù này chu chỉ nhược vẫn luôn muốn báo vốn là chu chỉ nhược là muốn muốn đi tìm triệu mẫn báo t h ủ nhưng là triệu mẫn nhưng theo trường vô kỵ đi tới băng hòa đảo điều này làm cho kế hoạch của nàng lập tức thất bại bất quá không có giết chết triệu mẫn nhưng là lần này chu chỉ nhược nhất định phải giết chết phụ thân của triệu mẫn cùng ca ca. nghe xong chu chỉ nhược không chỉ lưu bá ôn khẽ to mày những người khác cũng rất vô cùng kinh ngạc chu chỉ nhược thật mạnh mẽ sắc khí võ đăng tống viễn kiều nói rằng chu trường môn chúng ta khởi binh là vì thiên hạ người hán bách tính chỉ cần đem người mông cổ đuổi ra trung nguyên là có thể người vẫn là thiếu giết một ít đi không văn đại sư hai tay tạo thành chữ thập nói rằng a di đ ạ phật chu trường môn mục đích của chúng ta chỉ là khôi phục người hán giang sơn còn giết người cái gọi là chúng sinh đều khổ vẫn là thiếu tạo giết chóc tốt chu chỉ nhược cười lạnh nói không văn đại sư thực sự là lòng từ bi a chỉ là nhiều năm như vậy tại sao thiếu lâm vẫn không có độ hóa người mông cổ đây bản tọa mang binh đến chính là vì giết địch ngươi bây giờ lại trả lại tuyên dương phật pháp thực sự là chuyện cười bạch khởi năm đó chôn giết triệu binh bốn mươi vạn vì là tần quốc lập xuống cái thế công h â n cũng chưa chắc có người nói hắn không phải làm sao bản tọa muốn giết mấy cái người mông cổ các ngươi ngược lại nói tới ta đến rồi các ngươi đến cùng là người hán vẫn là người mông cổ chu chỉ nhược nhìn về phía chu nguyên trương hỏi giáo chủ đại nhân lật đổ mông cổ triều đình chẳng mấy chốc sẽ thực hiện nhưng là lật đổ người mông cổ tiếp đó ngươi lại dự định làm sao chu chỉ nhược lời này hỏi trái tim tất cả mọi người khẳng trên đại gia đều nhìn về chu nguyên trương chu nguyên trương đứng dậy lớn tiếng nói lật đổ người mông cổ chúng ta người hán đều sẽ đương ra làm chủ nhưng là quốc không thể một ngày không có vua vì lẽ đó đánh đuổi người mông cổ sau khi bồn giáo chủ chuyện thứ nhất muốn làm chính là đăng cơ vì là đế đương nhiên các ngươi lục đại phái cũng là bỏ bao nhiêu công sức vì lẽ đó b ồ n giáo chủ hội luận công hành thưởng gia phong các n g ư ờ i bảo vệ quan tâm các n g ư ờ i vinh hoa phú quý hưởng dụng bất thận chu nguyên trương muốn làm hoàng đế đây là tổng đều biết sự tình nhưng là hiện tại hắn trắng trợn nói ra đại gia vẫn là cảm thấy rất khiếp sợ chu chỉ nhược lớn tiếng cười nói giáo chủ đại nhân muốn đăng cơ xướng đế bản tọa tự nhiên là chống đỡ không biết giáo chủ có thể cho ta cái gì ban thưởng chu nguyên trương nhìn chằm chằm chu chỉ nhược cái k i a chu trưởng môn muốn cái gì chu chỉ nhược đứng lên đến lớn tiếng nói chu nguyên trương ngươi muốn làm hoàng đế bản tọa có thể đáp ứng ngươi nhưng là t ư xuyên cùng vân nam nhất định phải do ta phái nga mi trưởng khống chu chỉ nhược mang theo mấy vị tây nam quân tướng quân cùng phái nga mi đệ tử rời đi lều lớn chu nguyên trương tức đến xanh mét cả mặt mày chu chỉ nhược đúng là quá kiêu ngạo lại dám muốn t ư xuyên cùng vân nam lưỡng tỉnh địa bàn chu chỉ nhược b ổ n giáo chủ nhất định sẽ ở đại đô giết ngươi nhất định sẽ chu nguyên trương trong lòng lớn tiếng kêu lên không có vương nhạc chu nguyên chương muốn giết chu chỉ nhược hoàn toàn có thể làm được đến đại đô sử điểm ngưu kế hay là liền có thể đem chu chỉ nhược giết chết hơn nữa còn để những môn phái khác không lời nào để nói chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến e mkỳ mờ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy mươi hai kiếm thần đến rồi xác định bỏ phiếu đột phá ta hiện tại là nhị lưu võ giả lưu thế dân nhìn phía xa cao to tường thành thầm nghĩ trong lòng ở vạn quân từ bên trong chém giết ở dưới áp lực cường đại lưu thế dân rốt cục ở đến mông cổ đại đô trước đó trở thành nhị lưu võ giả trở về sau sư phụ nhất định sẽ dạy ta lợi hại hơn võ công lưu thế dân thầm nghĩ có thể học được cái gì cao minh võ công kỳ thực thần kiếm sơn trang võ công cũng không nhiều liền một bộ ngũ hành quyết nội công một bộ luyện thể thuật còn có chính là cơ sở kiếm thuật cựu dương công là phái nga mi võ công vương nhạc cũng không có dự định chuyển cho thần kiếm sơn trang đệ tử tu luyện võ công nội công là căn bản kiếm thuật vương nhạc cho rằng chỉ cần tu luyện cơ sở kiếm thuật như vậy đủ rồi muốn trở thành kiếm thuật cương giả tu luyện người khác kiếm thuật là không được cần chính mình đi sáng tạo trên đời này không có mạnh nhất kiếm thuật thích hợp bản thân mới là tối tốt đẹp vì lẽ đó tây nam h nhạc ư vương k i quân bước chỉnh tệ bộ pháp hướng về đại đô mặt nam tuần tới phái nga my tây nam quân phụ trách chính là đại đô cửa nam cái khác ba mặt tưởng thành cùng cửa lớn thì lại không phải chu chỉ nhược phạm vi q u ả n hạt tây nam quân xoáy trướng bên trong chu chỉ nhược nhìn tiến thối có thứ tự tây nam quân âm thầm gật gật đầu võ mục di thư thật sự rất lợi hại ta tây nam quân binh lính so với chu nguyên trương minh giáo nghĩa quân mạnh hơn một bậc chu chỉ nhược thầm nghĩ trong lòng chỉ là ta tứ xuyên địa bàn vẫn là quá nhỏ số lượng của quân đội trên không có cách nào cùng minh giáo so với trường môn một cái phái nga mi đệ tử tiến quân vào trướng bẩm báo ta tây nam quân đã đến đại đô mặt nam dưới tường thành sau này thế nào kính xin trưởng môn hạ lệnh chu chỉ nhược cười nói chuyên lệnh xuống chúng ta vi mà không công nhìn chu nguyên chương xử lý như thế nào lúc trước chúng ta tây nam quân làm l i ề n quân tiên phong bộ đội nhưng là bỏ khá nhiều công sức hiện tại cũng nên để chu nguyên chương ra điểm khí lực cái kêu phái nga mi đệ tử xưng sở không nghĩ tới chu chỉ nhược dĩ nhiên để đại quân vi mà không công đây chính là mông cổ đại đô à nếu như tây nam quân có thể đánh hạ đến đều sẽ là cái thế công h â n thậm chí đều sẽ tên lưu sử sách cơ hội như vậy chu chỉ nhược dĩ nhiên từ bỏ trường môn lẽ nào liền đem này đánh hạ mông cổ đại đô cái thế công h â n tặng cho chu nguyên t r ư ơ n g tặng cho minh giáo chu nguyên trương thật đánh hạ mông cổ đại đô hắn minh giáo kiêu ngạo sợ là sẽ phải càng thêm hung hăng đánh hạ mông cổ đại đô phần này công lao tây nam quân mỗi một cái tướng sĩ đều m u ố n nhưng là chu chỉ nhược không hạ lệnh bọn họ cũng không dám sàng bậy chu chỉ nhược cười lạnh một tiếng mông cổ đại đô dù sao cũng là người mông cổ xào huyệt không phải đơn giản như vậy đại đô bên trong có một vị phi thường mạnh mẽ võ giả chúng ta đi làm chim đầu đàn đến thời điểm công thành không được sợ là còn muốn gà bay trứng vỡ tổn thất nặng nề h ừ trận chiến cuối cùng liền giao cho chu nguyên trương đi ta cũng muốn nhìn một chút chu nguyên trương cùng vị kêu mông cổ đại tông sư võ giả so với đến cùng là ai mạnh ai yếu lần này chu chỉ nhược quyết định xuất công không xuất lực ở trong mắt chu chỉ nhược chu nguyên trương cùng đồng thiên bảo đều không phải người tốt lành gì nếu như hai người bọn họ có thể lưỡng bại câu thường thậm chí là đồng quy vô thận đó là không thể tốt hơn vâng trường môn ta này liền đi truyền lệnh nga m i đệ tử nghe xong chu chỉ nhược giải thích cũng biết hiện tại công thành không phải lựa chọn tốt nhất chu nguyên trương quân trong lều lưu bá ôn hướng về chu nguyên trương báo cáo hiện tại người mông cổ tình huống chu nguyên trương sau khi nghe có chút giật mình hỏi quân sư ngươi nói chính là thật sự đại đô bên trong người mông cổ đã phần lớn đều đào tẩu lưu ba ôn gật đầu nói đúng thế hiện tại ở lại đại đô đều là một ít bách tính còn có một chút ôm lòng quyết muốn chết người mông cổ chu nguyên trương lạnh giọng cười nói lòng quyết muốn chết người mông cổ liền bọn họ đại đô đều không thủ được ôm lòng quyết muốn chết để làm gì bọn họ cho rằng như vậy liền có thể đạt được thắng lợi thực sự là chuyện cười lưu ba ôn nói rằng giáo chủ hiện tại chúng ta muốn đối mặt là mông cổ đại đô bên trong vị kia đại tông sư võ giả đại tông sư mạnh mẽ giáo chủ ngươi là tối quá là rõ ràng nếu như đối phương điên cuồng lên sợ là muốn cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn chú nguyên trương trầm mặc một hồi nói rằng người mông cổ bên kia vị kia đại tông sư xác thực là phiền phức sự căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo vị kia đại tông sư võ giả gọi là đồng thiên bảo là trương tam phong năm đó ở thiếu lâm tự sư h u n h tu luyện chính là thiếu lâm bàn nhược trưởng tu vi võ công đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ bàn nhược trưởng là thiếu lâm tuyệt học ở bảy mươi hai tuyệt kỹ ở trong xếp hạng phi thường cao đồng thiên bảo tu luyện bàn nhược trưởng hơn một trăm năm hẳn là đã đem bàn nhược trưởng tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới hơn nữa đồng thiên bảo có thể không phải bình thường đại tông sư võ giả hắn là đại tông sư hậu kỳ cảnh giới chu nguyên trương tu vi bây giờ cũng là miễn cưỡng là đại tông sư hậu kỳ cùng đồng thiên bảo chém giết Coi như chu o i n ư c h nguyên trương nói chính công, còn c hoàng thất thần hơn tống nữa là triều rằng quân sư chúng ta liên quân bên này có ba vị đại tông sư võ giả ngày mai ta đi thương lượng với chu chỉ nhược một thoáng làm cho nàng cùng bổn giáo chủ liên thủ đi giết đồng thiên bảo còn hỏa công đầu đà liền để hắn c h ấ n thủ liên quân đại bản doanh lục đại phái đại tông sư không ít nhưng là hôm nay tới đây đại tông sư võ giả dĩ nhiên chỉ có chu chỉ nhược một người thiếu lâm tự ba vị cao tăng võ đàng trương tam phong thần kiếm sơn trang vương nhạc cổ mộ phái hoàng sam nữ tử đều đang không có đến điều này làm cho chu nguyên trương hận không hài lòng nói rằng chu chỉ nhược thời điểm chu nguyên trương trong mắt mang theo một tia hàn mang lưu b a ôn c ư ờ i nói giáo chủ ngươi là muốn ở trong chiến đấu giết chu chỉ nhược chu nguyên trương cười nói đương nhiên chu chỉ nhược hiện tại đã là đuôi to không s o n g hơn nữa nàng tây nam quân so với chúng ta minh giáo quân đội đều mạnh hơn một ít điều này làm cho ta rất lo lắng chu chỉ nhược khẩu vị cũng càng lúc càng lớn hiện tại nàng không chỉ chiếm cứ tứ xuyên còn muốn muốn vân nam đây là bổn giáo chủ dù như thế nào cũng không thể chịu đựng đại tông sư võ giả tốc độ di động quá nhanh chém giết thời điểm coi như là tông sư võ giả cũng không thấy rõ chúng ta bóng người chỉ cần ở thời điểm chiến đấu tìm đúng cơ hội bổn giáo chủ cùng đồng thiên bảo đồng thời công kích chu chỉ nhược tuyệt đối có thể đánh giết trong chấp mắt nàng. chu ó t ể đánh trong nàng. chấp h giết mắt c chỉ nhược bỏ mình những người khác cũng không biết chiến đấu chi tiết nhỏ không rõ ràng nàng là chết như thế nào chỉ cần chu chỉ nhược vừa chết tây nam quân chính là chúng ta rồi đại tông sư võ giả bên trong chu chỉ nhược võ công cũng không phải mạnh nhất chu nguyên trương liên thủ với đồng thiên bảo công kích chu chỉ nhược thật là có khả năng lập tức liền đem nàng đánh g i ế t lưu ba ôn gật đầu nói giáo chủ ngươi cái biện pháp này không sai ngay ở trước mặt mấy chục vạn đại quân trước mặt chu chỉ nhược coi như không đáp ứng đi đánh giết đồng thiên bảo cũng không được chu chỉ nhược nếu như không muốn ra tay đến thời điểm nàng phái nga my sợ là liền muốn gặp phải người trong thiên hạ phỉ nổ hơn nữa giáo chủ cũng có thể danh chính ngôn thuận đánh giết nàng bởi vì nàng n h u loạn q u â n tâm ha ha nhân ngôn đáng sợ nếu như chu chỉ nhược ngay ở trước mặt lục đại phái mọi người diện từ chối chu nguyên trương mời không đi chiến đấu cái kia phái nga my liền danh tiếng nhưng là xú liên quân bên trong l i ê n minh giáo cùng phái nga mi có đại tông sư võ giả vì lẽ đó chu chỉ nhược nhất định phải xuất chiến chu chỉ nhược là chết chắc rồi chu nguyên trương cười nói chu nguyên trương vui mừng vương nhạc không có đến nếu như vương nhạc đến rồi nếu muốn giết chu chỉ nhược liền không thể vương nhạc mặc dù rời khỏi phái nga mi nhưng là nói cho cùng hắn vẫn như c ũ là chu chỉ nhược sư h ì n h chu chỉ nhược ở thời khắc sinh tử hắn nhất định sẽ xuất thủ cứu rút sáng ngày thứ hai chu nguyên trương triệu tập lục đại phái các vị thủ lĩnh mở hội chu nguyên trương ngồi ở quân trong lều chủ toa trên liếc mắt nhìn lục đại phái người nói rằng các vị chúng ta lập tức liền muốn đánh hạ mông cổ đại đô khôi phục người hán giang sơn nhưng là mọi người đều biết đại đô bên trong có một vị cường giả siêu cấp vị siêu cấp cường giả này so với chúng ta mỗi người đều mạnh mẽ bổn giáo chủ cần liên hợp một vị đại tông sư võ giả đi vào đánh giết hán nói chu nguyên trương nhìn chu chỉ nhược một chút hỏi chu trưởng môn bổn giáo chủ quyết định cùng ngươi đồng thời đi vào không biết chu trưởng môn có nguyện ý hay không cùng bổn giáo chủ kể vai chiến đấu chu chỉ nhược k h ẽ c a o mày nàng cảm giác được chu nguyên trương dùng lực lượng tinh thần khóa chặt chính mình chỉ cần mình không đáp ứng cái kia chu nguyên trương tuyệt đối sẽ làm khó dễ chu chỉ nhược thông minh nhanh trí tự nhiên biết chu nguyên trương mời chính mình đi giết đồng thiên bảo là không có lòng tốt nói không chắc còn có thể ở trong chiến đấu đem chính mình đánh giết chu chỉ nhược hiện tại rơi vào tình cảnh lưỡng nan chu chỉ nhược nhìn chu nguyên chương phía sau hỏa công đầu đà một chút hỏi hai người chúng ta đi giết đồng thiên bảo cái kia phía sau ngươi vị kia đại tông sư đây hắn làm gì chu nguyên chương nhìn hỏa công đầu đà một chút cười nói ta cảm thấy chúng ta hai cái đi giết đồng thiên bảo hẳn là đầy đủ đương nhiên chu trưởng môn miễn cưỡng muốn để ta vị này thuộc hạ cùng đi vào cũng không phải không được hỏa công đầu đà đồng thời đi vào đến thời điểm chu chỉ nhược sẽ đối mặt ba vị đại tông sư võ giả công kích đem sẽ càng chóng chết chu chỉ nhược ánh mắt một trận biến ả o cuối cùng gật đầu nói được bản tọa đáp ứng ngươi lúc nào động thủ chu chỉ nhược không có cách nào không thể không đáp ứng mặc kệ là vì phái nga mi vẫn là vì tây nam quân nàng đều chỉ có thể đáp ứng không thể lùi bước thời điểm chiến đấu ta xuất công không xuất lực cẩn thận một chút là được rồi chu chỉ nhược thầm nghĩ trong lòng chu nguyên trương cười nói buổi chiều Vừa chiều đại đô trong hoàng cung đã c h ố n g r ô n g rồi hoàng đế cùng hoàng tử cũng đã rời đi các thái giám cung nữ cũng bị phân phát đồng thiên bảo ngồi ở bên trong cung điện cầm một v ò rượu thỉnh thoảng uống một cái đồng thiên bảo nghe được tiếng bước chân lỗ thai khẽ động nói rằng nhữ dương vương n g ư ờ i vẫn chưa đi bất quá hiện tại đại đô bị vây nốt ngươi chính là muốn đi cũng đi không xong đồng thiên bảo thật là có điểm bội phục nhữ dương vương hoàng đế cùng các hoàng tử đều rời đi đại đô trốn hướng về đại thảo nguyên nhưng là nữ h dương vương dĩ nhiên lưu lại người mông cổ hiện tại lưu lại chỉ có một con đường chết chớ đừng nói chi là nữ h dương vương vẫn là mông cổ triều đình vương g i a bị nghĩa quân năm lấy nữ h dương vương kết cục nhất định sẽ rất t h ê thảm nữ h dương vương đi tới đồng thiên bảo đối diện ngồi xuống cười nói đại sư ngươi không phải cũng không có đi sao đồng thiên bảo cười nói bản tọa cùng ngươi không giống nhau bản tọa tuy rằng bảo vệ ngươi mông cổ hoàng thất nhưng cũng là người hán Ta đồng thiên bảo hưởng thụ cả đời vinh hoa phú Hiện tại, bản tọa chỉ hy vọng, có thể thẳng thắn một trận chiến.、Đồng、thiên cũng bản vọng, trận Đồng tại, tọa một cả có bảo đời đầy đủ. quý, ánh mắt nhìn đông phương từ tốn nói bản tọa có thể cảm nhận được một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần so với bản tọa mạnh hơn một kia người này hẳn là chính là minh giáo giáo chủ chu nguyên trương đi chu nguyên trương quả nhiên là chân mệnh thiên tử đồng thiên bảo trong mắt mang theo một tia bất an thế nhưng càng nhiều nhưng là hưng phấn đối thủ mạnh mẽ là không dễ dàng đụng tới trung nguyên võ giả bên trong có thể cho đồng thiên bảo uy hiếp cường giả không nhiều trương tam phong toán một cái hiện tại chu nguyên trương lại xem như là một cái cái cảm giác này bao nhiêu năm chưa từng có đồng thiên bảo uống một hớp rượu cười nói vẫn là ta lúc còn trẻ ở lưu công công trong đại quân cùng trương quân bảo đối chiến từng có cảm giác như vậy đột nhiên đồng thiên bảo ánh mắt bắn ra lưỡng đạo tinh quang nói rằng bọn họ đến đến rồi đồng thiên bảo đứng dậy nhữ dương vương bản tọa đi tới người tự lo lấy đồng thiên bảo hóa thành một đạo n h ạ t hào quang màu đỏ biến mất ở bên trong cung điện xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã đứng ở đại độ mặt đông trên tường thành chu nguyên trương cùng chu chỉ nhược hóa thành hai đạo lưu quang xuất hiện ở đại quân phía trước nhìn trên tường thành tóc bạc hắc ý đồng thiên bảo đồng thiên bảo đối với chu nguyên trương cùng chu chỉ nhược cười nói hai vị chính là chu nguyên trương cùng chu chỉ nhược đi quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên các ngươi còn trẻ như vậy liền trở thành đại tông sư võ giả thực sự là khó mà tin nổi đồng thiên bảo nhớ tới mấy năm trước chu chỉ nhược bị triệu mẫn bắt được đại đô đến thời điểm vẫn là một cái không có trở thành tông sư võ giả tiểu nha đầu bây giờ lại trở thành đại tông sư như vậy thiên phú tu luyện so với từ bản thân cũng không kém chút nào chu nguyên trương hỏi ngươi chính là đồng thiên bảo đồng thiên bảo gật đầu nói không sai bản tọa chính là đồng thiên bảo chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại ta hoặc là đem ta đánh giết mông cổ đại đô chính là các ngươi chu nguyên trương cười lạnh nói ngươi thật tự tin hả ba người đều là s ư ớ n g sở xem hướng tây nam phương chỉ thấy một luồng ánh kiếm lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới đồng thiên bảo khẽ c a o mày còn có cao thủ đây là một vị tuyệt thế kiếm khách là kiếm thần vương nhạc c h u n g u y ê n võ giả bên trong am hiểu kiếm thuật đại tôn g sư cũng chỉ có vương nhạc một người chu nguyên trương sắc mặt có chút không dễ nhìn vương nhạc vẫn là đến rồi đáng ghét chu nguyên trương trong lòng phẫn nộ vương nhạc đến rồi nếu muốn giết chu chỉ nhược liền rất khó làm đến cùng chu nguyên trương sự phẫn nộ không giống chu chỉ nhược trong lòng tràn ngập mừng rỡ sư huynh đến rồi chu chỉ nhược nhìn chu nguyên trương cười nói chu nguyên trương sư huynh của ta đến đến rồi tu vi của hắn ở trên ta nếu không để hắn liên thủ với ngươi đi ha ha á n h kiếm xuất hiện ở chu chỉ nhược bên người á n h kiếm biến mất vương nhạc bóng người hiện hiện ra ta tới đúng lúc ca vương nhạc đối với đồng thiên bảo ôm quyền nói tiền bối người mông cổ đã xong ngươi liền để chúng ta tiến vào đại đô làm sao đồng thiên bảo khẽ mỉm cười lắc đầu nói không được muốn tiến vào đại đô chỉ có đánh bại bản toạ chú xích kiên hiện tại mỗi ngày làm việc tăng ca ba lúc nhỏ lại muốn chuẩn bị sách mới ở không qua loa độc giả tình hung dưới võ hiệp đại tông sư mỗi ngày chỉ có thể chương mới một chương chương mới thiếu xin lỗi chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến m kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 73, tâm tử xác định bỏ phiếu vương nhạc bất đắc dĩ cười cợt xem ra trận chiến này là không thể tránh khỏi đồng thiên bảo tâm tư vương nhạc cũng có thể đoán được một ít đồng thiên bảo tuy rằng mang theo mỉm cười sắc mặt có vẻ mặt nhưng là trong ánh mắt nhưng không có một chút nào g ầ n sóng Cả người tinh khí thần thật giống siêu thoát rồi như siêu rồi thật thoát thế. khí đồng thiên bảo nhìn thấu sinh、tử. Vương Nhạc thầm nghĩ trong thấu thầm tử. là ò n g hoặc l nói, trận chiến này, hắn sẽ không có muốn sống đi. Đồng Thiên có rời đi. sẽ Bảo là lợi à l hại từ trình độ nào đó trên nói so với trương tam phong còn còn đáng sợ hơn bất quá hắn lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người mà liên quân bên này nhưng có bốn vị đại tông sư võ giả đặc biệt vương nhạc cùng chu nguyên trương coi như không sánh được đồng thiên bảo cũng xê xích không nhiều chu nguyên trương trong lòng căm t ứ c đối với đồng thiên bảo lạnh lùng nói ngươi đây là muốn chết n g ư ơ i mông cổ đều xong đời ngươi lại vẫn muốn bảo vệ đại đô ngươi thật sự cho là chúng ta giết không chết ngươi sao đồng thiên bảo cười nói ta có sự kiên trì của ta chu nguyên trương ta biết ngươi là mệnh trời người có số mệnh hộ thể tương lai rất có thể sẽ trở thành hoàng đế không biết ta đưa ngươi giết có thể hay không gặp phải trời phạt hơn nữa giết chết ngươi cái này muốn trở thành hoàng đế người đối với ta mà nói nhưng là rất thú vị đ ồ ngày Thiên bảo l coi vật, Nhạc Chu trời sinh giết vật, tử bằng vung nhân không Vương không n g u đem để dám ý. ê n hôm ắ n Nguyên Trương, hắn dám giết. Chu nguyên trương cười nhạo nói, nếu muốn buồn mình ngươi chó mất chủ làm được sao? Ngày dám giáo một mất làm giết. giết cười Chu chủ, chó chủ được h sao? nay nhất định ngươi sẽ chết ở bổn giáo chủ trong tay chu nguyên trương nhìn chu chỉ nhược nói rằng chu trường môn chúng ta động thủ đi sớm một chút giết lao già này chúng ta cũng thật sớm điểm tiến vào đại đô các tướng sĩ còn chờ khao thường đây chu chỉ nhược nhìn vương nhạc một chút xem vương nhạc nói như thế nào chu nguyên trương b ả n tính đánh cho tinh hắn nếu muốn giết chu chỉ nhược tâm tư vương nhạc là rõ rõ ràng ràng lần này vương nhạc tới rồi đại đô chính là lo lắng chu chỉ nhược trận chiến này là cuộc chiến sinh tử tương đương hung hiểm lấy chu chỉ nhược tu vi võ công còn chưa đủ lấy cho đồng thiên bảo tạo thành thương tổn vương nhạc đối với chu nguyên trương nói rằng vẫn là ta đến đây đi chu nguyên trương hai người chúng ta liên thủ lẽ ra có thể thắng chu nguyên trương cười lạnh một tiếng được hy vọng ngươi thời điểm chiến đấu s u ấ t toàn lực giết không được chu chỉ nhược lần sau không biết lúc nào mới có cơ hội chu nguyên trương nhìn chu chỉ nhược một chút thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này vận may chính là được chẳng những có một vị võ công cao cường sư huynh che chở còn có thể mỗi một lần đều chuyển nguy thành an thực sự là đáng ghét vương nhạc nói với chu chỉ nhược trận chiến này ngươi liền không muốn n h ú n g tay ngươi vẫn là trở lại trong quân đi thôi chu chỉ nhược gật gật đầu nói rằng vậy ngươi cẩn thận chu chỉ nhược hóa thành chín đạo ảo ảnh trở lại tây nam trong quân c h e n vương nhạc trường kiếm ra khỏi vỏ không khí chung quanh đều hóa thành kiếm khí phạm vi ba mươi m bên trong thành kiếm đạo thế giới hơi thở sắc bén tràn ngập toàn bộ không gian đồng thiên bảo gật đầu cười nói không sai không sai người kiếm hợp nhất n à y kiếm đạo cảnh giới tối cao vương nhạc ngươi kiếm thần tên danh xứng với thực vương nhạc cười nói tiền bối quá khen ta đối với kiếm thuật tuy rằng có chút tâm đắc nhưng là phải thành là chân chính kiếm thần còn kém không xa kiếm thần danh hiệu này bất quá là giang hồ q u ầ n hùng cho ta mặt m ũ i mới gọi như vậy tiền bối văn bối đắc tội rồi ẩm vương nhạc hóa thành một luồng ánh kiếm hướng về đồng thiên bảo công tới vương nhạc bay đi sau h ắ n c h ạ m địa phương nhất thời phát sinh một tiếng vang thật lớn mặt đất ao hãm xuất hiện một cái to lớn hố đất vương nhạc vừa ra tay liền khiến cho toàn lực cùng đồng thiên bảo cao thủ như vậy chém giết vương nhạc căn bản là không dám có chút bảo lưu không phải vậy đến thời điểm tử có thể chính là mình Giết. chu nguyên trương hét lớn một tiếng trên người chân long khí hóa thành năng lượng màu vàng nóng hướng về đồng thiên bảo g i ế t đi chu nguyên trương g i ế t không được chu chỉ nhược trong lòng ngất thức phẫn nộ hắn đem hết thể l ử a giận đều phát tiết đến đồng thiên bảo trên người g i ế t không được chu chỉ nhược giết chết đồng thiên bảo cũng là tốt đẹp đồng thiên bảo khẽ mỉm cười hai vị đều có đại tông sư hậu kỳ sức mạnh lợi hại thật sự rất lợi hại bất quá như thế vẫn chưa đủ đồng thiên bảo song trưởng đánh ra đồng thời ngăn trở vương nhạc kiếm khí cùng chu nguyên t r ư ơ n g công kích vương nhạc thấy kiếm khí của chính mình bị ngăn trở trong lòng cả kinh nói là thiếu lâm bàn nhược trưởng đồng thiên bảo bàn nhược trưởng đã đạt đến xuất thần n h ậ p hóa phản phát quy chân cảnh giới tiện tay một t r ư ở n g đều có thể đem trưởng lực phát huy đến mức tận cùng xem ra hôm nay nếu muốn giết hắn sợ là không dễ dàng vương nhạc kiếm thuật đều vẫn không có đạt đến phản phát quy chân cảnh giới phản phát quy chân đó là đem võ công chiêu thức tu luyện đến tận x ư ơ n g thủy phát động chiêu thức thời điểm căn bản là không cần x ú c lực như phản xạ có điều kiện như thế một chiêu xuống đều là mạnh nhất công lực vương nhạc tuy rằng đạt đến người kiếm hợp nhất nhưng là muốn muốn phát huy kiếm thuật uy lực mạnh nhất hay là muốn x ú c lực cứ việc quá trình này rất ngắn rất ngắn thậm chí có thể bỏ qua không tính nhưng là cùng đồng thiên bảo phản phát quy chân so với vẫn là trên lệch một kia ẩm một trận đất rung núi chuyển toàn bộ tường thành đổ nát mấy chục mét vương nhạc cùng chu nguyên trương bị mạnh mẽ trưởng lực đẩy lui đồng thiên bảo cũng bay về đằng sau mấy chú mét trở lại đại đô trong thành đồng thiên bảo sắc mặt mang theo mỉm cười ánh mắt vẫn như cũ không có một chút biến hóa nào hai tiểu t ử này quả nhiên lợi hại ngày hôm nay ta có lẽ sẽ tử ở trong tay bọn họ nhưng là bọn họ cũng phải trả giá một chút chu nguyên trương chân long khí vô cùng cường đại dĩ nhiên có thể mơ hồ áp chế đồng thiên bảo trong cơ thể năng lượng vương nhạc nhưng là tốc độ quá nhanh càng thêm khó chơi chu nguyên trương cười lạnh nói vương nhạc sử dụng tuyệt chiêu nhất định phải giết hạ án không phải vậy ngày hôm nay tử nhưng dù là chúng ta vương nhạc hít sâu một hơi gật đầu nói được đồng thiên bảo từng bước từng bước đi ra cười nói vậy hãy để cho lão phu xem xem các ngươi tuyệt chiêu đến cùng làm sao lợi hại đồng thiên bảo đột nhiên hóa thành một đạo hảo ảnh hướng về chu nguyên trương tấn công tới chu nguyên trương con ngươi co rụt lại tốc độ thật nhanh dĩ nhiên cùng vương nhạc tốc độ như thế nhanh c h ú nguyên trương gặp vương nhạc tốc độ hắn cho rằng vương nhạc tốc độ là trên đời này nhanh nhất nhưng là không nghĩ tới đồng thiên bảo tốc độ không chút nào so với vương nhạc nhược quân lâm thiên hạ c h ú nguyên trương hét lớn một tiếng trên người xuất hiện một cái chân thực hoàng bảo vương đạo thô b ả o nổi lên c h ú nguyên trương hiện tại chính là như là một vị đế hoàng nghĩa quân các tướng sĩ chịu đến c h ú nguyên trương khí thế ảnh hưởng rất nhiều cũng bắt đầu quỳ xuống đất c u n g bái đồng thiên bảo cười lạnh nói quân lâm thiên hạ khí thế không sai sức mạnh cũng không sai nhưng là đối với ta ảnh hưởng có thể nói là nhỏ bé không đáng kể ta đồng thiên bảo gặp hoàng đế nhưng là không ít chu nguyên trương ăn nữa ta một t r i ệ u bàn n h ư ợ c trưởng chu nguyên trương cùng đồng thiên bảo chạm nhau một trưởng vảnh hai người sức mạnh chạm vào nhau nhất thời hình thành một luồng to lớn chân khí cháo chân khí cháo nhanh chóng mở rộng nghĩa quân bên trong mấy vị tướng quân cảm nhận được nguy hiểm giống to mọi người đều lùi về sau ẩm chân khí cháo nổ tung năng lượng mạnh mẽ vừa bãi tàn phá lập tức đánh chết mấy trăm người lùi về sau nhanh lên một chút lùi về sau không phải vậy chúng ta toàn bộ đều phải bị đánh chết đại tông sư hậu kỳ võ giả chiến đấu thật đáng sợ chỉ là dư âm năng lượng đều có thể đem tông sư đánh chết chớ đừng nói chi là những n à y phổ thông tướng sĩ chu nguyên trương cùng đồng thiên bảo đều hóa thành một vệ sáng lùi về sau mãi đến tận l ù i mấy chục mét mới đứng vững thân thể chu nguyên trương trên mặt mang theo thống khổ hai tay lấy quỷ dị góc độ v ố lượng hai cánh tay của hắn gãy xương sức chiến đấu yếu bớt hơn một nửa đồng thiên bảo cũng không dễ chịu trên cánh tay của hắn xuất hiện từng cái từng cái vết rách máu tơi ư bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy ra tuy rằng bị bẻ gãy nhưng là xương cũng bị đánh nứt vương nhạc trong lòng tràn ngập kinh ngạc hai người đều là một đòn toàn lực sức mạnh mạnh mẽ thậm chí ngay cả bọn họ đại tông sư hậu kỳ thân thể đều trầm không chịu nổi cheng một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm reo nhớ tới vương nhạc thân thể hóa thành một luồng anh kiếm lập tức biến mất rồi đương nhiên vương nhạc không thể thật sự biến mất chỉ là tốc độ của hắn đặt đến mắt thường cực hạ n vì lẽ đó không nhìn thấy hắn bất quá lấy chu nguyên trương cùng đồng thiên bảo lực lượng tinh thần vẫn có thể cảm thụ được vương nhạc vận động quy tích vương nhạc tốc độ quả nhiên đạt đến một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần cảnh giới đồng thiên bảo hiểm chi lại hiểm né qua vương nhạc kiếm khí vương nhạc tốc độ cùng kiếm thuật đồng thiên bảo vốn là kiếm kỵ hiện tại hắn lại bị thương muốn tách ra vương nhạc kiếm thuật công kích thì càng thêm khó khăn đồng thiên bảo có thể tách ra một lần nhưng là không tránh khỏi lần thứ hai lần thứ ba vương nhạc giết hắn chu nguyên trương giống to chu nguyên trương bị thương nặng hiện tại giết đồng thiên bảo hy vọng đều ký thác ở vương nhạc trên người vương nhạc bóng người lóe lên liền qua lần nữa biến mất hả đồng thiên bảo khẽ to mày cảm thấy ngực mắt lạnh ta t r u n g kiếm đồng thiên bảo lực lượng tinh thần tuy rằng có thể nhận biết được vương nhạc nhưng là có thể cảm giác được là một chuyện có thể hay không tách ra lại là một chuyện bởi vì thân thể phản ứng đều là so với lực lượng tinh thần nhận biết chậm một kia đại tông sư võ giả giao thủ chỉ cần chậm một kia đều có khả năng vẫn mệnh đồng thiên bảo ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một luồng á n h kiếm hướng về đỉnh đầu của chính mình đâm tới ở phía trên đồng thiên bảo hét lớn một tiếng hai tay một tốc độ cực nhanh nắm lấy vương nhạc trường kiếm vương nhạc con ngươi co r ụ t lại hắn dĩ nhiên nắm lấy ta trường kiếm chính mình xuất kiếm tốc độ so với đồng thiên bảo nhưng là phải nhanh hơn một kia không nghĩ tới như vậy đều còn có thể bị t ó m lấy đồng thiên bảo ở sự uy hiếp của cái chết dưới ra tay tốc độ dĩ nhiên tăng nhiều lao tặc đi chết đi an ta một cước chú nguyên trương hai tay tuy rằng không thể dùng nhưng là hai chân của hắn còn có thể công kích vừa nhìn thấy đồng thiên bảo cùng vương nhạc cầm cự được nhất thời hướng về đồng thiên bảo công tới đồng thiên bảo không để ý thương thế một t r ư ờ n g hướng về vương nhạc đánh tới vương nhạc trường kiếm trong tay mất đi tác dụng chỉ có thể đằng ra tay trường vận dụng hết t r ư ờ n g lực hướng về đồng thiên bảo bàn tay công tới hy vọng có thể ngăn cản được này bàn l g ư ợ c trường vương nhạc trong bàn tay xuất hiện ánh sáng năm màu mạnh mẽ t r ư ờ n g lực hiện lên chặn lại rồi đồng thiên bảo bàn l g ư ợ c trường ta ngũ hành quyết rốt cục đại xong rồi nhìn thấy này ánh sáng năm màu năng lượng vương nhạc trong lòng tràn ngập kích động không nghĩ tới vào lúc này chính mình ngũ hành quyết nội công đột phá đạt đến cảnh giới đại thành ta hiện tại giống như đồng thiên bảo là đại tông sứ hậu kỳ võ giả vương nhạc bây giờ cùng đồng thiên bảo là đứng ở một cái võ đạo cấp độ trên ẩm một tiếng to lớn v a n g trầm vương nhạc bị đánh bay ra ngoài đồng thiên bảo thấy vương nhạc chặn lại rồi chính mình trường lực chỉ là phun một n g ụ m máu nhất thời s ư n g sở tiểu tử này dĩ nhiên chặn lại rồi lao phu trường lực muốn nói chu nguyên trương có thể ngăn cản chính mình trường lực đồng thiên bảo tin tưởng bởi vì chu nguyên trương cũng là lực lượng hình võ giả nhưng là vương nhạc sức mạnh cũng không là phi thường mạnh mẽ vương nhạc am hiểu chính là trương ố c cùng Nhạc chặn độ đó Vương kiếm lại thuật. Vì lẽ ồ i chính mình t r n Đồng Thiên bảo rất vô cùng kinh ngạc. Với lúc đó, chú Nguyên g lực, lúc chú đó, rất Bảo vô Với ư kiếm hóa thành một đạo màu trắng loáng tia sáng trực tiếp xuyên thủng đồng thiên bảo trái tim đem hắn đóng ở trên tường thành mãi đến tận hiện tại đồng thiên bảo ánh mắt vẫn là không có một chút biến hóa nào đại tông sư sức sống mạnh mẽ coi như trái tim bị hủy cũng có thể sống trên một phút ta đồng thiên bảo có thể chết ở hai người các ngươi tiểu bối trong tay cũng coi như là chết có ý nghĩa ha ha khắc k h ụ đồng thiên bảo khỏe miệng chảy máu tươi con mắt chậm rãi mất đi hào quang năm đó ở lưu công công trong đại quân trương tam phong vốn là là có thể giết đồng thiên bảo nhưng là trương tam phong cuối cùng hạ thủ lưu tỉnh nhưng mà lần này hắn thật sự muốn chết vương nhạc thấy đồng thiên bảo sức sống hoàn toàn biến mất thầm nghĩ trong lòng hắn vốn là đang tìm chết chưa hề nghĩ tới cùng chúng ta đồng quy vũ t ậ n hoặc là giết chết chúng ta lấy đồng thiên bảo võ công thật sự điên cuồng hơn lên kéo lên chu nguyên trương hoặc là vương nhạc đến chịu tội thay cũng không phải không thể nếu như cuối cùng đồng thiên bảo tự bạo nói không chắc vương nhạc cùng chu nguyên trương đều sẽ bỏ mình chu nguyên trương lớn tiếng cười nói người lao tặc này rốt cục chết rồi người đến đem người lao tặc này cho ta chém thành muôn mảnh đây chính là hắn cho người mông cổ bán mạng kết cục vương nhạc trừng chu nguyên trương một chút lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút cắm ở đồng thiên bảo trên lồng ngực trường kiếm bay đến trong tay đồng thiên bảo thi thể cũng rất xuống vương nhạc ngâng đồng thiên bảo thi thể từng bước từng bước hướng tây nam quân thả hướng về đi đến chu nguyên trương thấy vương nhạc muốn dẫn đi đồng thiên bảo thi thể khẽ cau mày vương nhạc ngươi đây là ý gì vương nhạc từ tốn nói vị tiền bối này cũng là một đời cao thủ ngươi liền không muốn lại trà đạp thi thể của hắn ta muốn tăng hắn chưa xong con tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử vẽ tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến e m mờ kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 74, y ư ơ i n sư huynh ngươi phải giúp ta chương 75, cẩm ý vệ xác định bỏ phiếu vương nhạc cuối cùng thở dài nói rằng chỉ nhược ngươi muốn ta ngăn cản chu nguyên chương đăng cơ xưng đế ta không làm nổi ngươi muốn bảo vệ tứ xuyên cùng tây nam quân vẫn là mặt khác nghĩ biện pháp đi vương nhạc lời nói đến mức rất tuyển chuyển nghĩ biện pháp khác bảo vệ tứ xuyên cùng tây nam quân đối mặt chu nguyên trương đại quân coi như vương nhạc tự mình ra trận cũng không có cách nào chu nguyên trương đăng cơ xưng đế là chiều hướng phát triển dân tâm hướng về vương nhạc coi như lợi hại đến đâu cũng không thể và toàn bộ thiên hạ chống lại không cần nói thần kiếm sơn trang coi như là có thiên hạ đệ nhất cao thủ t ọ a i chấn võ đan g phái sợ là cũng không dám ngăn cản chu nguyên trương đăng cơ xưng đế chu chỉ nhược suy nghĩ một chút nói rằng nếu không thể ngăn cản chu nguyên trương đăng cơ xưng đế người sư huynh kia ngươi rồi cùng ta đồng thời về phái nga mi chu chỉ nhược thấy sự không thể làm liền l u i một bước trước tiên bảo vệ phái nga mi cùng tứ xuyên địa bàn bàn lại cái khác vương nhạc k h ẽ tao mày hỏi để ta về phái nga mi chu chỉ nhược gật đầu nói không sai chu nguyên trương võ công quá mạnh ta không phải là đối thủ không biết chu nguyên chương lúc nào sẽ đối với phái nga mi động thủ chỉ cần ta bất tử phái nga mi liền còn có cơ hội vì lẽ đó ta muốn sư huynh ngươi cùng đồng thời về phái nga mi chu nguyên chương vẫn không có trở thành đại tông sư võ giả thời điểm nàng đem vương nhạc xem thành phái nga mi kẻ phản bội coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhưng là hiện tại chu nguyên chương thành vì thiên hạ cao thủ mạnh mẽ nhất một trong phái nga mi đến nguy cấp nhất bước ngoặt nàng cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là vương nhạc hiện tại cũng chỉ có vương nhạc có thể cùng chu nguyên trương chống lại cũng chỉ có vương nhạc mới có thể cứu vớt phái nga mi cùng tây nam quân vương nhạc lắc đầu nói ta là không thể lại về phái nga mi chỉ nhượng nếu ta nói ngươi vẫn là đem tứ xuyên cùng tây nam quân giao cho chu nguyên trương đi chỉ cần ngươi giao ra địa bàn cùng quân đội chu nguyên trương liền không thể lại ra tay với ngươi n g ư ơ i xem một chút ngươi hiện tại không chỉ muốn phát dương quang đại phái nga mi còn muốn quản lý toàn bộ tứ xuyên cùng mười mấy vạn đại quân ngươi có mệnh hay không a vương nhạc chỉ là một cái võ giả hắn một lòng muốn đột phá đại tông sư leo lên võ đạo đỉnh cao nhất tìm về chính mình mất đi đồ vật chu chỉ nhược một cái võ giả một phái trưởng môn dĩ nhiên muốn trở thành hoàng đế muốn trở thành võ tắc thiên điều này làm cho vương nhạc rất không hiểu quyền lợi của cải thật trọng yếu như vậy sao không có thực lực bảo vệ quyền lợi cùng của cải bất quá là hoa trong gương trăng trong nước có thực lực quyền lợi cùng của cải dễ như trở bàn tay nếu như chu chỉ nhược võ công là đại tông sư đỉnh cao thậm chí vượt qua đại tông sư cảnh giới không cần nói một cái chu nguyên trường coi như là mười cái chu nguyên trường minh giáo thế lực mạnh mẽ đến đâu cũng không dám đối với chu chỉ nhược động thủ chu chỉ nhược nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhạc trong mắt mang theo không cam l ò n g lớn tiếng nói để ta giao ra tứ xuyên cùng tây nam quân không thể tứ xuyên cùng tây nam quân là ta p h ả i nga mi quật khởi căn cơ ngươi để ta làm sao từ bỏ không có địa bàn cùng quân đội Ta、phái nga mi liền cơ bản n cơ hiện ấ t kế s n tại càng không muốn nói phát triển cùng lớn. Chu triển trang đệ sớm g i tử nội môn vượt quá năm ngàn đệ tử ngoại môn nhiều đến ba mươi ngàn không có địa bàn cùng quân đội phái nga mi sợ là sẽ phải trong nháy mắt tan vỡ đến thời điểm phái nga mi chỉ còn dư lại một cái đỉnh núi đệ tử cũng là con mèo nhỏ hai ba con thậm chí so với diện tuyệt sư thái khi còn tại thế đều còn không bằng chu chỉ nhược tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy một môn phái muốn hương thịnh phát triển liền muốn có có đủ nhiều địa bàn cùng nhân khẩu chỉ có như vậy trong môn phái đệ tử thiên tài mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng nô ra quản tri chính là không tránh với đời vương nhạc vì thần kiếm sân trang cũng hướng về trương vô kỵ muốn một cái huyện địa bàn vương nhạc t o mày không biết nên làm thế nào cho phải chu chỉ nhược nói với vương nhạc sư minh ngươi mặc dù rời khỏi phái nga mi sáng lập thần kiếm sơn trang nhưng là ngươi không muốn đã quên ngươi là từ phái nga mi đi ra ngươi dễ cái ở phái nga mi nhiều ta liền không nữa nói hoặc là ngươi cùng ta về nga mi sơn bảo vệ phái nga mi địa bàn cùng quân đội bằng không ngươi sẽ chờ tứ xuyên bị chu nguyên trương công chiếm phái nga mi bị diệt môn sau đó tới cho ta nhặt sắt đi h ừ chu chỉ nhược triển khai loa toàn cựu ảnh hóa thành chín đạo ảo ảnh rời đi thần kiếm sơn trang thế dân vương nhạc lên tiếng hô lưu thế dân nghe được vương nhạc âm thanh tới rồi lại đây sư phụ chuyện gì vương nhạc nói rằng đi lấy một con bay đi nam kinh bổ câu đưa thư đến vương nhạc ở trung nam sơn thành lập thần kiếm sơn trang thời điểm vì lan truyền tin tức dưỡng không ít bổ câu đưa thư hiện tại lẽ ra có thể dùng vâng sư phụ rất nhanh lưu thế dân mang tới một con bổ câu đưa thư vương nhạc để bút cho chu nguyên trương viết một phong thư sau đó để bổ câu đưa thư lan truyền ra ngoài nhìn biến mất ở phía chân trời bồ câu đưa thư vương nhạc thầm n g h ị trong lòng hy vọng chu nguyên trương có thể đáp ứng yêu cầu của ta ai nam kinh chu nguyên trương nhận được vương nhạc bồ câu đưa thư mở ra thư vừa nhìn cười lạnh nói cái này vương nhạc vừa nhưng đã phản bội phái nga mi hiện tại rồi lại đến vì là phái nga mi cùng chu chỉ nhược cầu tình thực sự là không hiểu ra sao nói chu nguyên trương đem thư giao cho ở bên người lưu bá ôn lưu bá ôn xem xong thư nói rằng giáo chủ vương nhạc mặc dù rời khỏi phái nga mi sáng lập thần kiếm sơn trang chu chỉ nhược cũng mấy lần muốn giết chết h ắ n nhưng là hắn dù sao cũng là là từ phái nga mi đi ra ngoài chu chỉ nhược bất kể nói thế nào đều là sư muội của hắn chúng ta nếu như giết chu chỉ nhược đứt đoạn mất phái nga mi đạo thống vương nhạc tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù chúng ta giáo chủ võ công thông huyền tự nhiên là không sợ vương nhạc nhưng là dưới trướng những quan viên kia cùng tướng lĩnh sợ là không người nào có thể thoát khỏi vương nhạc vị này kiếm thần đánh giết vương nhạc điều kiện hiện tại chúng ta chỉ có thể đáp ứng võ công đến vương nhạc cùng chu nguyên trương mức độ như thế không thời điểm xuất thủ lực chấn nhiếp càng mạnh hơn lại như là hình người đạn hạt nhân như thế một khi phát điên quầy dối không người nào có thể ngăn cản chu nguyên trương trong mắt mang theo một tia kim quang có chút căm tức nói bởi vì kiên kỵ vương nhạc liền để chu chỉ nhược lớn lối như thế xuống sao chu chỉ nhược nữ nhân này lòng tham không đủ không chỉ muốn chiếm tứ xuyên còn muốn vân nam đại lý bản tọa dù như thế nào cũng không cho phép nàng liệu b a ôn cười nói giáo chủ vương nhạc cũng không có dự định ra tay giúp đỡ chu chỉ nhược ý tứ ngươi xem sách này nội dung trong thơ chỉ là để chúng ta không muốn thương tới chu chỉ nhược tính mạng không muốn diệt phái nga mi hắn cũng không có nói không cho chúng ta lấy tứ xuyên á ha ha xác thực vương nhạc mục đích chỉ là bảo vệ phái nga mi cùng chu chỉ nhược tính mạng chu ò n cái khác, nguyên trương hiện tại đầu tiên muốn làm chính là leo lên ngôi vị hoàng đế nhất thống thiên hạ trong trốn võ lâm môn phái thế lực có thể sau đó trở lại xử lý chu nguyên trương sâu trong nội tâm chưa từng có nghĩ tới b u ô n g tha võ lâm các thế lực lớn dự định những n à y môn phái võ lâm đối với ngôi vị hoàng đế uy hiếp quá to lớn phải biết mông cổ triều đình chính là bị minh giáo cùng lục đại phái lật đổ chu nguyên t r ư ơ n g tuyệt đối không thể để cho như vậy bi kịch phát sinh nữa ở con cháu của chính mình đời sau trên người hắn muốn rèn đúc một cái có thể truyền thừa vạn thế thùng sắt giang sơn lưu ba ôn suy nghĩ một chút sau đó h i ê n kế nói rằng giáo chủ các đại môn phái thậm chí ngay cả xưa nay không xuất thế hoạt từ nhân n ộ cũng đây ã đáp đăng đại điện. đ giáo ứng muốn Nam Kinh gia tham tới chủ cơ chính là chuyện tốt ta các đại môn phái cao tầng cùng cao thủ hàng đầu đều đến nam kinh đến thời điểm chính là chúng ta đánh chiếm bọn họ địa bàn thời cơ tốt nhất tây nam quân mặc dù là dùng võ mục di thư huấn luyện ra so với chúng ta minh giáo quân đội cường lớn không ít nhưng là số lượng không đủ chính là bọn họ n h ư thế chúng ta dùng mấy lần quân lực vẫn như cũ có thể lấy như bẻ cành khô tư thế đem tứ xuyên công chiếm khi đó chu chỉ nhược ở nam kinh coi như nàng đạt được tin tức cũng là nước xa không cứu được lửa gần chu nguyên trương vừa nghe nhất thời hài lòng lên đây quả nhiên là cái kế sách hay chính mình đ a n g cơ xưng đế thời điểm cũng là các đại môn phái tính cảnh giác thấp nhất thời điểm lấy mấy lần tây nam quân quân lực tuyệt đối có thể lập tức đem tứ xuyên chiếm lĩnh hơn nữa đến thời điểm chỉ cho phái nga mi lưu cái đỉnh núi là được rồi cứ như vậy cũng coi như đáp ứng rồi vương nhạc yêu cầu tạm thời không dùng tới cùng vương nhạc không n ể mặt núi dù sao chu nguyên trương bây giờ đối phó vương nhạc cũng không hoàn toàn chắc chắn từ đạt thận trọng đến thời điểm liền để hắn mang binh đi vào hắn nhất định sẽ không để cho bản tọa thất vọng chu nguyên trương mặt mỉm cười nói rằng đúng rồi quân sư chúng ta nam kinh thành tường thành có phải là t r ầ m vạn tam ở thi công lưu ba ôn gật gật đầu nói rằng đúng giáo chủ hiện tại t r ầ m vạn tam ở dân gian cùng uy vọng của quân trung rất cao hắn không chỉ trọng nghĩa khinh tài thích làm vui người khác hơn nữa còn không ngừng kiến kiểu sửa đường đại gia cũng gọi hắn trầm người lương thiện mấy lần trước trầm vạn tam thậm chí còn dùng hắn thẩm ra tiền tài đến phân phát quân lương các tướng sĩ、si、đối với hắn nhưng là cảm ơn đ á i đức nghe song lưu ba ôn báo cáo chu nguyên trương sắc mặt lập tức gầm trầm lại trầm vạn tam lại dám thay thế bản tọa phân phát quân lương trực tiếp nhúng tay quân đội hắn đây là muốn làm gì chu nguyên trương chưa từng nghe nói báng súng bên trong gia chính quyền nhưng là cũng biết quân đội chỉ có thể nắm giữ ở trong tay của mình Bất thầm luận là đều người nào đều có đường hỏng Hơn nữa thầm ra, đúng gia, chia có sẻ. quân á giáo giáo có lục cười chủ, nói, tiền, tại thu thành đô là đến từ thầm ra, đều là đến từ trầm tam. trầm tam t hiện minh gia, Liệu đều đến đến vạn ôn vào, vạn là là đô ba m l đây, hắn sư ợ là muốn làm lã muốn Chu Nguyên bất t vi. r ơ cơ. n lạnh một tiếng, trong mắt mang theo sắc cơ. Quân g cười sắc sư, theo một mắt bản tọa muốn thành lập cầm vĩ vệ để bọn họ cho bản tọa nhìn thiên hạ quan chức cùng các đại môn phái ta phải cái này thiên hạ nhất cử nhất động đều nắm giữ ở bản tọa trong lòng bàn tay chu nguyên trương biết thiên hạ rất nhiều chuyện đều không ở trong lòng bàn tay của mình vì lẽ đó hắn nhất định phải thành lập cơ cấu tình báo cẩm ý vệ lưu bà ôn con ngươi co rụt lại rõ ràng chu nguyên trương ý tứ gật đầu nói thuộc hạ này liền đi làm nhất định ở thời gian ngắn nhất bên trong đem thám tử tắt đến thiên hạ các nơi đi bởi vì chu nguyên trương một câu nói tương lai để thiên hạ quan chức cùng võ lâm nhân sĩ nghe tiếng đã sợ mất mật thiên tử thân vệ cẩm ý vệ thành lập vương nhạc rất nhanh thu được chu nguyên trương hồi âm xem xong thư vương nhạc thở phào nhẹ nhõm chu nguyên trương đáp ứng rồi yêu cầu của chính mình không đúng đúng chu chỉ nhược cùng phái nga mi ra tay phái nga mi đạo thống xem như là bảo vệ vương nhạc đã vì là chu chỉ nhược chặn lại rồi mạnh mẽ nhất uy hiếp chu nguyên trương còn lại liền xem chu chỉ nhược bản lĩnh nhìn nàng làm sao bảo vệ địa bàn cùng quân đội thời gian ngày lại ngày trôi qua chu nguyên trương đăng cơ xưng đế tháng ngày sắp tới đến vương nhạc mang theo lưu thế dân cùng quà tặng hóa thành một luồng ánh kiếm hướng về nam kinh thành chạy đi khôi phục chương mới tháng bảy tạm thời mỗi ngày một chương khôi phục hai canh hoặc là bạo phát tiến hành cái khác thông báo cảm tạ đại gia chống đỡ xích kiên bái tạng chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử vẽ tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến m kỳ đi ẩn Công Chương trình ủng xem. hộ thương hiệu vương i ệ t Tàng t của h Viện. c h ư 76, đ ă nhạc g xương cơ đế. Xác n đế. đ ị bỏ phiếu. h Vương n mang theo Lưu Thế Dân đi tới Nam sao Dân Kinh ngoài thành. Lưu Thế Dân hỏi, Sư phụ, tại sao không theo Thế tới Thế tại t hỏi, Phụ, Lưu Lưu Sư đi r ự cười tiếp bay đến nam kinh trong thành Kinh đi? đến bay Nam v ơ n Nhạc g c ư nói c h ú nguyên t r ư ơ n g chẳng mấy chốc sẽ đăng cơ xưng đế thành vì thiên hạ c h i chủ đến thời điểm nam kinh thành nhưng dù là đô thành chúng ta thần kiếm sơn trang tuy rằng không sợ hán nhưng là trực tiếp bay vào đi sợ là không thích hợp vẫn là đi vào đi ngược lại cũng phải không mất bao nhiêu thời gian trực tiếp bay vào nam kinh thành đi tuy rằng không người nào dám nói vương nhạc cái gì có thể đây là một loại cực kỳ không lễ phép hành vi đây chính là tương đương với đánh chu nguyên trương mặt vương nhạc cùng lưu thế dân đi tới trước cửa thành lưu thế dân thở dài nói thành này tường là tân tu thật là cao to sư phụ ta nghe nói xây dựng tường thành tiền đều là trầm vạn tâm gia nay thấm gia thật đúng là có tiền a không hổ là thiên hạ thủ phủ lưu thế dân là người đọc sách vốn là cũng là xem thường thương nhân nhưng là khi thương nhân nhiều tiền đến trình độ nhất định vậy thì là một chuyện khác lưu thế dân gia tộc mặc dù là thư hương thế gia có thể chỉ là gia tộc nhỏ cùng thấm gia so gia có vẻ phi thường nhỏ yếu trâm vạn tam chỉ cần một câu nói liền có thể làm cho lưu gia phá sản đây chính là tiền tài nhiều đến trình độ nhất định uy lực vương nhạc liếc mắt nhìn cao to tường thành trong mắt mang theo một nụ cười nói rằng trầm vạn tam cũng coi như là người thông minh nhưng là hắn lần này nhưng là làm một chuyện ngu xuẩn thâm g i a tiền càng nhiều khống chế sản nghiệp càng nhiều chu nguyên trương càng là không tha cho hắn ha ha trầm vạn tam cách cái chết không xa nguyên trương minh sơ không phải là tư bản xã hội mà là xã hội phong kiến tuy rằng các đời các đời đều là thực hiện lấy nho gia trị quốc thương nhân địa vị thấp nhất nhưng là ở hoàng đế trong mắt tiền vẫn là quan trọng nhất đê tiện chính là thương nhân mà không phải tiền tiền ai đều cần bao quát hoàng đế thương nhân tiền càng nhiều cũng là mang ý nghĩa càng nguy hiểm vì lẽ đó vương nhạc mới sẽ nói trầm vạn tam sắp chết rồi lưu thế dân nghe xong vương nhạc rất nhanh rõ ràng ý tứ trong đó gật gật đầu nói rằng sư phụ ngươi nói đúng người này a tiền hơn nhiều cũng là một loại sai lầm vương nhạc lắc đầu cười nói nhiều tiền không phải là sai nhưng là không có tương ứng sức mạnh đến bảo vệ số tiền này tài vậy thì là sai lầm nhỏ yếu bản thân liền là một loại sai lầm là một loại tội nghiệt không phải vậy cũng sẽ không có mang ngọc mắc tội cái này thành ngữ đi chúng ta vào đi thôi vương nhạc mang theo lưu thế dân tiến vào nam kinh trong thành rất nhanh đến rồi một vị trung niên đem vương nhạc cùng lưu thế dân nhận được một chỗ biệt viện nghỉ ngơi đồng thời nhận lấy vương nhạc lễ vật thu lễ vật thời điểm người trung niên kia nhìn vương nhạc cùng lưu thế dân ánh mắt hơi khắc thường hiển nhiên chút ít đồ này đúng là thái khó coi đối mặt người trung niên ánh mắt vương nhạc rất bình tĩnh nhưng là lưu thế dân nhưng có chút không dễ chịu người trung niên đi rồi sau khi lưu thế dân mới nói nói sư phụ chúng ta chút đồ vật kia liên một cái năm trăm năm nhân sâm cùng ba trăm năm linh tri đúng là thái thiếu đều có chút không lấy ra được vương nhạc cười nói ta không phải là cùng ngươi nói rồi sao không cần quan tâm đến những người khác cái nhìn chu nguyên trương không kèm chúng ta thần kiếm sơn trang chút đồ vật kia quà tặng cho thiếu vậy ngươi nói muốn ta cho chu nguyên trương cái gì đem thần kiếm sơn trang dâng ra đến chúng ta có thể tới tham gia đăng cơ đại điển cũng đã là cho chu nguyên trương tốt nhất quà tạo vương nhạc tới tham gia chu nguyên trương đăng cơ đại điển chính là cho chu nguyên trương mặt mũi điều này đại biểu thần kiếm sơn trang thái độ so cái gì đều trọng yếu nhưng mà cái gì lễ vật có thể so sánh trong ngự thư phòng chu nguyên trương đã mặc vào long bảo giáo chủ kiếm thần vương nhạc đến cũng dâng lên quà tạo đây là lễ đ an một người mặc trường b à o người trung niên đem vương nhạc lễ đan giao cho chu nguyên trương chu nguyên trương gật đầu nói vương nhạc đến rồi bản tọa đã biết rồi hắn mang đến lễ vật gì vương nhạc ở mạnh mẽ nam kinh thành thời điểm chu nguyên trương hay dùng lực lượng tinh thần nhận biết được chu nguyên trương tiếp nhận lễ chỉ một xem cười nói này vương nhạc còn thật sự có ý tứ dĩ nhiên chỉ là mang đến một cây nhân sâm cùng linh chi ha ha người trung niên thấy chu nguyên trương không hề tức giận mà là cười to không rõ hỏi giáo chủ thần kiếm sơn trang căn bản cũng không có đem chúng ta minh giáo cùng giáo chủ để ở trong mắt tới tham gia giáo chủ đăng cơ đại điện dĩ nhiên liền dẫn theo chút ít đồ này thật là đáng chết chu nguyên trương trong mắt kim quang lóe lên liền qua lắc đầu cười nói quên đi bản tọa lập tức liền muốn trở thành hoàng đế không kém hắn thần kiếm sơn trang chút đồ vật kia chỉ cần vương nhạc người khác đến rồi là tốt rồi lại nói thần kiếm sơn trang sợ là cũng không có quý trọng đồ vật thần kiếm sơn trang ở chu nguyên trương trong mắt cũng thật là không tính là gì nếu không có một cái vương nhạc để hắn hơi kiên g rẻ muốn diệt thần kiếm sơn trang cũng chính là chuyện một câu nói chu nguyên trương nói tới cũng không sai thần kiếm sơn trang xác thực không có thứ gì đáng t i ệ n muốn nói quý giá nhất cũng chính là vương nhạc ngũ hành quyết nội công cùng kiếm thuật bí quyết bất quá chu nguyên trương hắn tu luyện nhưng là tống triều hoàng thất thần công vì lẽ đó thần kiếm sơn trang võ công đối với hắn mà nói sức hấp dẫn cũng không lớn đúng rồi để từ đạt cùng thường nộ xuân hai người đến ngự thư phòng một chuyến bản tọa có chuyện muốn hỏi bọn họ chu nguyên trương phân phó nói vâng giáo chủ thuộc hạ đây chính là truyền tin không tới một nén nhang thời điểm từ đạt cùng thường nộ xuân liền đến đến ngự thư phòng giáo chủ không biết tìm thuộc hạ chuyện gì từ đạt cùng thường nộ xuân ôm quyền hỏi hiện tại chu nguyên trương tuy rằng trên người mặc long bảo nhưng là vẫn không có chính thức đăng cơ xướng đế vì lẽ đó từ đạt cùng thường nộ xuân chỉ là ôm quyền hành lễ cũng không có quỳ xuống hành quân thần chi lễ chu nguyên t r ư ơ n g hỏi lúc trước ta để cho các ngươi sắp xếp sự tình chuẩn bị đến thế nào rồi tư đạt vừa nghe cười nói giáo chủ yên tâm chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng phát động công kích liền đang giáo chủ ngươi đăng cơ xương đế một ngày kia ta minh giáo bốn một trăm ngàn đại quân đã ở tứ xuyên mặt đông bí mật hợp thành song x u ô i chỉ cần thuộc hạ ra lệnh một tiếng liền có thể trực tiếp đem chu chỉ nhược tây nam quân ép vỡ bốn mươi vạn quân đội là tây nam quân số lượng mấy lần coi như quân đội chất lượng trên so với tây nam quân ngược điểm nhưng là lấy có thể đem tây nam đánh đổ đây chính là lấy số lượng thắng chất lượng thương ngộ xuân cũng nói giáo chủ thuộc hạ cũng an bài song các lộ đại quân chỉ cần giáo chủ ra lệnh một tiếng là có thể đánh vào các đại phái đem bọn họ quân đội toàn bộ đánh tan chu nguyên trương đứng dậy lớn tiếng cười nói được đã như vậy bản tọa liền chờ tin tức tốt của các ngươi tối hôm nay các ngươi liền rời đi nam kinh chạy tới trong quân doanh đi thôi t ừ đạt cùng thường n ộ xuân ôm quyền nói vâng giáo chủ t ừ đạt cùng thường n ộ xuân sau khi rời đi chu nguyên trương sắc mặt mới trở nên trở nên âm trầm mao tương chu nguyên trương đột nhiên mở miệng hô một người mặc phi ngư phục mang theo tú xuân đao thanh niên từ ngự thư phòng sau tấm bình phong đi ra giáo chủ mao tương ôm quyền nhỏ giọng nói rằng mao tương đi theo chu nguyên trương bên người cũng có đến mấy năm h ắ n không chỉ võ công cao cường đao thuật thông huyền hơn nữa còn cực kỳ thông minh vẫn vì là chu nguyên trương thu thập tình báo quan trọng nhất chính là mao tương đối với chu nguyên trương trung thành tuyệt đối cẩm ý vệ thành lập sau mao tương việc đáng làm thì phải làm trở thành người đầu tiên nhận chức cẩm ý vệ chỉ huy sứ danh hiệu thanh long chu nguyên trương nói rằng ngươi nói ta có thể tin tưởng từ đạt cùng thường nộ xuân sao hai người bọn họ quân quyền có phải là thái lớn mao tương trầm mặc một hồi nói rằng giáo chủ chuyện này không phải là cẩm tình có thể tùy tiện nói lung tung thuộc hạ thân là thiên tử thân vệ cẩm ý vệ duy nhất có thể làm chính là nhìn bọn họ để bọn họ không dám phản bội giáo chủ chu nguyên chương gật gật đầu mao tương ngươi là cẩm ý vệ người đầu tiên nhận chức chỉ huy sứ cũng đừng làm cho bản tọa thất vọng giáo chủ yên tâm thuộc hạ thề sống chết cống hiến cho giáo chủ định sẽ không để cho người thất vọng mao tương kiên định nói rằng không biết tại sao chu nguyên chương quyền lợi càng lớn liền càng là không tin thủ hạ người nhìn thấy bọn họ phản ứng đầu tiên chính là bọn họ có thể hay không t ạ o phản chu nguyên trương bệnh đa nghi rất nặng coi như lưu ba ôn hắn hiện tại cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hiện tại chu nguyên trương duy nhất tâm phúc chỉ là mao tương ngày hôm nay trời trong nắng ấm toàn bộ nam kinh thành đều rơi vào vui mừng hải dương ở trong mặc kệ là quan chức vẫn là bách tính đều một mặt hưng phấn bởi vì ngày hôm nay là chu nguyên trương đăng cơ xưng đế tháng ngày duy nhất có thể duy trì bình tĩnh cũng chỉ có các đại phái mấy vị đại tồng sư võ giả chu nguyên trương một thân hồng màu vàng long bảo bước lên đ à i cao đăng cơ đại điển bắt đầu rồi vương nhạc thiếu lâm ba vị độ tự bối cao tăng chu chỉ nhược hoàng sam thiếu nữ võ đăng tống viễn kiểu đám người hoa sơn phái côn luân phái không động phái cái bang chờ các bang phái lớn đều đến, đến rồi bất quá thiên hạ đệ nhất cao thủ trương tam phong nhưng chưa từng xuất hiện đương nhiên trương tam phong đối phận quá cao lại là thiên hạ đệ nhất cao thủ coi như chu nguyên trương là hoàng đế cũng không tiện nói gì hoàng thượng vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n tuổi hoàng thượng vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n tuổi hoàng thượng vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n tuổi nam kinh trong thành hết thẻ quan chức cùng bách tính đều quỳ xuống lễ bái chu nguyên trương đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người quỳ xuống vương nhạc chu chỉ nhược hoàng sam thiếu n ữ chờ đại tông sư võ giả chính là vẫn ngồi vững như thái sơn đại tông sư là đứng ở đỉnh cao nhân vật coi như chu nguyên trương trở thành hoàng đế cũng không thể để hắn quỳ l ạ i này chính là thực lực mạnh mẽ sức lực bởi vì đại tông sư không có gì lo sợ liên tiếp phức tạp đăng cơ xương đế nghi thức song thành sau chu nguyên trương rốt c ụ c trở thành đại minh thái tổ hoàng đế hả vương nhạc khẽ to mày phát hiện từ đạt cùng thường nộ xuân không có ở chu nguyên trương phía sau cảm thấy có chút khó mà tin nổi chu nguyên trương đăng cơ đại điện là cỡ nào trọng yếu tháng này g nhưng là từ đạt cùng thường nộ xuân nhưng không có trình diện này rất không bình thường a lưu thế dân ở vương nhạc bên người phát hiện vương nhạc dị dạng hỏi sư phụ làm sao vương nhạc thật giống rõ ràng cái gì khoe miệng hơi nhét lên sắc mặt lộ ra một nụ cười chu nguyên trương quan trọng nhất thuộc h ạ hiện tại đều là đứng ở sau lưng h ắ n nhưng là chỉ có ít đi thường ngộ xuân cùng từ đạt hai vị này đại tướng ha ha chu nguyên trương vào lúc này cao hưng nói rằng bình thân chu nguyên trương thanh e m không lớn nhưng là toàn bộ nam kinh thành người đều có thể nghe được bằng chu nguyên trương công lực muốn đem âm thanh bao trùm toàn bộ nam kinh thành dễ như ăn cháo chu nguyên trương nhìn về phía ngồi thẳng vương nhạc đám người trong mắt hàn quang lóe lên liền qua hắn trở thành hoàng đế vương nhạc bọn họ những n à y đại tông sư dĩ nhiên không lệ bái thực sự là lẽ nào có lý đó xem ra đúng là không cho phép bọn họ đang lúc này vẫn màu trắng bổ câu đưa thư bay đến chu chỉ nhược trên bả vai nhìn thấy bổ câu đưa thư chu chỉ nhược cùng chu nguyên trương sắc mặt đều là hơi đổi chu chỉ nhược từ bồ câu đưa thư trên gỡ xuống m ặ t thư vừa nhìn nhất thời giận dữ chu chỉ nhược đứng dậy đối với chu nguyên t r ư ờ n g lớn tiếng hỏi chu nguyên t r ư ờ n g người dĩ nhiên lợi dụng đăng cơ đại điện thừa bản tọa không ở tứ xuyên hướng về ta tây nam quân phát động công kích thật là h è n hạ nghe xong chu chỉ nhược các đại phái người đều là biến sắc mặt chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghê ngâm n、like、lai khởi điểm k ý đi ẩn com đầu phiếu đề cử vẽ tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến m kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 77, ký kết khế ước xác định bỏ phiếu chu nguyên trương đại quân tấn công tứ xuyên vậy liệu rằng cũng tấn công chính mình sân môn nghe được chu chỉ nhược chất vấn thanh ngoại trừ vương nhạc cùng hoàng sam thiếu nữ các đại môn phái người sắc mặt đều là đại biến chỉ là bọn họ vẫn không có nhận được tin tức chu nguyên trương l ạ n h giọng nói rằng chu chỉ nhược chấm hiện tại nhưng là hoàng đế ngươi như vậy đối với chấm hô to gọi nhỏ cũng thái vô lệ đi xem ở ngươi là sơ phạm chấm tạm tha ngươi nếu như nếu có lần sau nữa coi như ngươi là đại tông sư chấm cũng sẽ không khách khí với ngươi hai anh cho tới ngươi nói chấm để dưới trướng đại quân tấn công ngươi tây nam quân quả thật có việc này hiện tại chấm là thiên hạ c h i chủ nhưng là ngươi phái nga mi nhưng chiếm tư xuyên hơn nữa còn muốn chia sẻ vân nam đại lý này tính là gì sự còn có cái khác các phái mỗi một gia đều có quân đội tiếp tục như vậy sợ là quốc đem không quốc toàn bộ thiên hạ chia năm xẻ bảy cùng người mông cổ thống trị thời kỳ có gì khác nhau chu chỉ nhược không sẽ cùng chu nguyên chương lý luận mà là xoay người rời đi muốn rời khỏi nam kinh thành nàng lo lắng tây nam quân trong lòng phi thường sốt ruột chu nguyên chương thấy chu chỉ nhược muốn rời khỏi đứng lên tới nói nói chu chỉ nhược chờ ngươi trở lại phái nga mi tứ xuyên hơn một nửa địa bàn sợ là đã ở chấm tay bên trong chu chỉ nhược ngươi là đại tông sư võ giả trong vạn quân lấy thông suất thủ cấp như trong túi lấy v ợ nhưng là chấm hy vọng ngươi không muốn đối với chấm các tướng quân ra tay không phải vậy chấm hội gấp bội xin trả cho ngươi nói xong chu nguyên trương nhìn về phía vương nhạc nếu như chu chỉ nhược thật sự đi rết từ đạt cùng thường nộ xuân mấy vị đại tướng quân đội của triều đình tuyệt đối sẽ rắn mất đầu đến thời điểm tây nam quân thì có phần thắng bất quá chu chỉ nhược nếu như ra tay chu nguyên trương tuyệt đối sẽ điên cuồng phản kích đến thời điểm vương nhạc cùng h ắ n ước định liền hết hiệu lực chu nguyên trương không chỉ muốn tiêu diệt phái nga mi sợ là còn muốn giết chu chỉ nhược vương nhạc nói với chu chỉ nhược sư muội hiện tại ngươi trở lại sợ là cũng thay đổi không được chiến cuộc vẫn là ngồi xuống trước nhìn hoàng thượng nói thế nào hoàng thượng nếu muốn phái nga mi địa bàn vậy dĩ nhiên muốn đối với đại gia có lời giải thích chu chỉ nhược trên mặt một trận biến ảo cuối cùng vẫn là ngồi xuống chu chỉ nhược nhìn chu nguyên trương lạnh lùng nói hoàng thượng vậy ngươi nói tấn công ta phái nga my cùng tứ xuyên nên làm thế nào cho phải ngươi mới vừa thành hoàng đế liền dung không được ta tây nam quân cái khác các phái ngươi cũng làm cho đại quân đi công kích chứ ha ha diệt trừ dị kỷ không nghĩ tới hoàng thượng ra tay nhanh như vậy chu nguyên trương này một chiêu sắc thực diệu ở đăng cơ xưng đế thời điểm hướng về các đại phái phát động tấn công các đại phái nhất định sẽ tử thương nặng nề thiếu lâm tự độ ách đại sư cũng nhìn chu nguyên trương nói rằng chu trưởng môn nói không sai hoàng thượng ngươi đây là muốn đem chúng ta các đại phái vào chỗ chết bức cá không có quân đội không có địa bàn chúng ta các đại phái làm sao sinh tồn chúng ta đến bước ngoặt sinh tử sợ là đối với hoàng thượng ngươi cũng không có một chút nào chỗ tốt ngươi liền không sợ chúng ta các đại phái phản sao đỗ ách uy hiếp tâm ý rất rõ ràng n được biết các đại phái nếu như sinh tồn không được cái kia các vị đại tổng sư võ giả tuyệt đối sẽ cùng chu nguyên t r ư ơ n g đánh nhau chết sống đến thời điểm coi như chu nguyên trương thế lực mạnh hơn cũng tuyệt đối không chịu nổi chu nguyên trương trong mắt mang theo hàn ý cười lạnh nói đỗ ách đại sư trẫm cũng không có muốn đem bọn ngươi ý đổi tận giết tuyệt chỉ là quân đội cùng địa bàn trẫm xác thực muốn thu hồi lại đây là một điểm thương lượng đều không có bất quá trẫm có thể để cho các ngươi bảo lưu thương hội hơn nữa thương hội miên thuế như vậy bồi thường phải rất khá đi không nộp thuế nghe xong chu nguyên trương đỗ ách cùng các đại phái người giao lưu một thoáng hiển nhiên động lòng cái khác các phái cùng chu chỉ nhược có thể không giống nhau bọn họ không có xưng vương xưng bá tâm tư chỉ là muốn chính mình tướng môn phái phát dương quang đại hơn nữa bọn họ môn phái chủ yếu thu vào đều là đến từ thương hội không nộp thuế vậy thì là giống như trước đây không có quân đội cũng không có cái gì đại không được chu chỉ nhược sắc mặt lạnh xuống nàng cảm giác chu nguyên trương chính là ở nhằm vào phái nga mi phái nga mi thương hội đã bị giải tán hiện tại phái nga mi thu vào đều dựa vào tứ xuyên thu thuế không có địa bàn Phái Nga My chu ă n bản k ô n tồn. g thể h bảo c chỉ nhược còn muốn cùng nguyên h ư ợ c còn c muốn n ù c h n g u trương nhất thống thiên hạ là chiều hướng phát triển không người nào có thể thay đổi chu nguyên trương thấy thiếu lâm võ đang chờ các đại phái đều đáp nhiều. Chu Nguyên khá ứng rồi, tình nhất hơn Trương sợ chính rồi, thời tâm sợ liên à các đ ạ phái i l hợp hiện tại chỉ có phái nga m g y một nhà cùng triều đình đối nghịch chu nguyên trương căn bản là sẽ không sợ hãi tây nam quân không phải triều đình đại quân đối thủ chu chỉ nhược cũng không phải chu nguyên trương đối thủ vì lẽ đó nhất định chu chỉ nhược muốn thua nếu đại gia cũng không có ý kiến cái k i a chấm liền lại nói một chuyện chu nguyên trương nhìn vương nhạc cùng chu chỉ nhược đại tông sư võ giả quá mạnh vì lẽ đó chấm hy vọng các đại phái đại tông sư võ giả không muốn dễ dàng đối với người bình thường ra tay càng không cần để ý hội giang hồ ân ân đoán đoán không phải vậy thiên hạ này đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh vương nhạc hơi nhúng mày chu nguyên trương ý tứ được như chính mình ở g i ế t lung tung vô tội như thế độ ách mấy người cũng thương thảo một thoáng gật đầu nói hoàng thượng nói thật là đại tông sư xác thực muốn ràng buộc không phải vậy động lên tay đến thật đáng sợ ngày hôm nay ngươi giết ta ngày mai ta giết người thiên hạ đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh chu nguyên trương cười to nói được đã như vậy vậy chúng ta liền đến cái ước định nếu như người nào đại tông sư chủ động hướng về người bình thường ra tay chúng ta những n à y đại tông sư là có thể hợp nhau tấn công phổ thông luật pháp ràng buộc không được đại tông sư chu nguyên chương chỉ có thể nghĩ ra cái biện pháp này các vị đại tông sư ký kết cái này đều ước tôi cảm thấy hài lòng chính là những kia nhất lưu tông sư các võ giả cứ như vậy chỉ cần không đi chủ động t r e o chọc đại tông sư võ giả an toàn của mình thì có bảo đảm vương nhạc hoàng sam thiếu nữ chu chỉ nhược đám người đều là ở chu nguyên chương khế ước trên viết xuống đại danh của chính mình đăng cơ đại điện sau khi kết thúc vương nhạc mang theo lưu thế dân rời đi nam kinh sư m i n h chu chỉ nhược â m thanh từ phía sau chuyền đến vương nhạc quay đầu lại nợ nụ cười chỉ nhược ngươi vẫn là về sớm một chút đi tuy rằng tứ xuyên không còn là phái nga mi k h ô n g chế nhưng là phái nga mi vẫn còn ở đó ngươi vẫn là rất kinh doanh phái nga mi đem phái nga mi phát dường quang đại chu chỉ nhược lệnh giọng hỏi sư m i n h lẽ nào ngươi cũng cho rằng ta thua sao nếu không là ngày hôm nay ngươi lôi kéo ta m i ễ nói cưỡng muốn ký kết cái kia cái gì khế ước, c muốn hoàn toàn gì ký kết kia khế ta thể mang Chu mang Nguyên Trương đ ạ tướng giết thời chết được lưới sành xanh, xanh. Đến không điểm đại không được đến cái đến sạch cá rằng á c h Nhạc hơi nhúng Vương Nói mẩy. r ngươi ngày hôm nay nếu là không ký đính cái kia khế ước ngươi cho rằng ngươi có thể sống rời đi nam kinh thành chu nguyên trương thủ đoạn so với ngươi có thể cao minh hơn hắn tuy rằng tấn công các đại phái quân đội nhưng là nhưng không có thương tới các đại phái căn cơ hơn nữa còn không thu các đại thương hội thuế làm bồi thường cứ như vậy các đại phái đều hắn bị lôi kéo ngươi lại dính chặt lấy chính là cùng thiên hạ là địch chỉ nhược chu nguyên trương đăng cơ xưng đế thiên hạ đã định ngươi cũng không có cơ hội nữa vung tha đi thế gian này chỉ có một cái võ tắc thiên sẽ không có thứ hai ngươi còn tiếp tục như vậy không người nào có thể cứu đạt được ngươi chu chỉ nhược thông minh lanh lợi võ công cao cường nhưng đáng tiếc nàng vẫn như c ũ không phải cao minh chính khách cùng chu nguyên trương đấu không có thắng khả năng chu nguyên trương thủ hạ nhưng là hội tụ trong thiên hạ tuyệt đại đa số người mới mặc kệ làm hưu sĩ vẫn là võ tướng đều không phải tây nam quân có thể so sánh muốn nói tây nam quân duy nhất so với triều đình quân đội cường một điểm vậy thì là tây nam quân là dùng võ mục di thư huấn luyện ra chu chỉ nhược con mắt đỏ đậm t ó c không gió mà bay khí tức trên người trở nên âm l ã n h cực kỳ a chu chỉ nhược dáng vẻ đem lưu thế dân sợ hết hồn vương nhạc đem lưu thế dân kéo về phía sau tiện tay vung lên một đạo khí tường xuất hiện chặt lại rồi chu chỉ nhược khí thế chu chỉ nhược lệnh cười nói muốn ta từ bỏ không thể coi như chu nguyên trương đăng cơ xưng đế thì lại làm sao coi như ta tây nam quân bại thì đã có sao chỉ cần ta chu chỉ nhược bất tử ta sẽ không có thua vương nhạc ngươi chờ xem chu nguyên trương cuối cùng nhất định sẽ chết ở trong tay ta thiên hạ này giang sơn cũng nhất định là của ta chu chỉ nhược triển khai loa toàn cựu ảnh hóa thành chín đạo ảo ảnh biến mất rồi lưu thế dân nhìn chu chỉ nhược rời đi hỏi sư phụ sư thúc nàng thật sự muốn đi cùng chu nguyên chương l i ề u mạng sao vương nhạc thở dài nói rằng ngươi là sư thúc đã điên rồi ta hiện tại không phải lo lắng nàng nhưng tìm chu nguyên chương l i ề u mạng mà là lo lắng nàng l i ề u lĩnh đi giết triều đình đại tướng cùng quan chức như vậy nàng cùng phái nga mi đem sẽ phải chịu các vị đại tông sư vây công dù sao thiên hạ đại tông sư võ giả vừa n ã y ký kết ký kết không thể đối với người bình thường ra tay chu chỉ n h ư ợ c nếu như vào lúc này đi giết từ đạt đám người đều sẽ chọc thùng trời cùng thiên hạ đại tông sư võ giả là địch coi như là vương nhạc cũng không có gân này lưu thế dân lo lắng hỏi sư phụ vậy chúng ta nên làm gì lẽ nào liền để sư thúc đi giết người sao vương nhạc bất đắc dĩ nói ngươi xem một chút nàng vừa mới cái kia dáng vẻ ngươi cho là chúng ta có thể ngăn cản đạt được nàng sao ai hy vọng nàng có thể khắc chế chính mình không cần loạt đến không phải vậy đến thời điểm thật không có người có thể cứu đạt được nàng được rồi chúng ta cũng đi thôi vương nhạc mang theo lưu thế dân hóa thành một luồng á n h kiếm biến mất ở nam kinh ngoài thành nam kinh thành ngự thư phòng lưu ba ôn hướng về chu nguyên trương nói rằng hoàng thượng ngươi thật sự dự định miễn đi các đại phái thương hội thu thuế các đại phái thương hội thu thuế dù cho là ba mươi đánh một cũng chính là cái con số trên trời chu nguyên trương cười lạnh nói trâm tạm thời không có cách nào nếu như không ổn định các đại phái bọn họ nhất định sẽ cùng chu chỉ nhược đồng thời phản đối chớm một cái phái nga mi trâm không sợ nhưng là phải là các đại phái đồng thời hướng về triều đình phát động tấn công đều sẽ rất phiền p h ứ c chu chỉ nhược đã giải tán phái nga mi thương hội không có địa bàn không có tây nam quân phái nga mi liền nhất định phải xa suốt dù cho nàng chu chỉ nhược có bản lĩnh lớn bằng trời chu nguyên trương ý tứ lưu bá ôn rõ ràng hắn là muốn trước tiên trừng trị phái nga mi ổn định cái k h á c các phái sau đó sẽ tìm cơ hội đối với những khắc các phái ra tay lưu ba ôn sắc mặt mang theo lo lắng nói rằng hoàng thượng những môn phái khác đúng là dễ bàn nhưng là võ đăng thiếu lâm còn có thần kiếm sơn trang sợ là sẽ phải rất p h i ề n phước võ đăng có trương tam phong cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ thần kiếm sơn trang vương nhạc võ công cũng là ở tương đương c ù n g bố thiếu lâm tự có ba vị đại tông sư vì lẽ đó muốn giải quyết đi này ba cái thế lực là phiền thoái nhất chu nguyên trương tự tin nói yên tâm đến thời điểm chấm tự nhiên có biện pháp đối với trả cho bọn họ chờ đến lưu ba ôn đi ra ngoài chu nguyên trương mới hô mao tương mao tương như là như ma chơi xuất hiện ở trong ngự thư phòng hoàng thượng thuộc hạ ở chu nguyên trương hỏi chấm nghe nói minh giáo những nguyên l ã o kia rất không thành thở đã như vậy cái kia đưa bọn họ đi gặp dương đỉnh thiên giáo chủ đi xuất hiện ở cái này thiên hạ không lại cần minh giáo chuyện này chấm hy vọng mao tương ngươi có thể làm tốt mao tương gật đầu nói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 Trung Nam Sơn, hoạt tử nhân mộ hoàng sam thiếu nữ khoảng thời gian này cảm thấy rất kỳ quái vương nhạc đã có hơn nửa tháng không có tìm đến mình diễn võ luận đạo hoàng sam thiếu nữ hiện tại mong đợi nhất chính là vương nhạc luận đạo mỗi một lần nàng đều có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch một cái võ giả thời khắc có thể cảm nộ g võ đạo thời khắc có thể cảm thụ thực lực tăng trưởng không có cái gì so với này càng có thể hấp dẫn người thiểu thư nên ăn cơm trưa một cái vòng tròn mặt thiếu nữ đi tới hoàng sam thiếu nữ bên người nhẹ giọng hô hoàng sam thiếu nữ gật đầu nói hừm ta biết rồi đúng rồi có thần kiếm sơn trang tin tức sao mặt tròn thiếu nữ biết hoàng sam thiếu nữ ý tứ ở bề ngoài là đang hỏi thần kiếm sơn trang kỳ thực là đang hỏi thăm vương nhạc mặt tròn thiếu nữ gật đầu nói tiểu thư từ khi vương nhạc từ nam kinh trở lại thần kiếm sơn trang sau khi liền trở nên rất kỳ quái không tu luyện nữa võ công dưới t r ồ n g rau hoàng sam thiếu nữ k h ẽ t o mày nhỏ giọng hỏi dưới trồng rau thần kiếm sơn trang hạ nhân tuy rằng không nhiều thế nhưng cũng không dùng tới vương nhạc người chủ nhân này tự mình dưới a ăn cơm ta đi một chuyến thần kiếm sơn trang nhìn hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì hoàng sam thiếu nữ thầm nghĩ trong lòng buổi chiều vương nhạc trên người mặc thô quần áo vải ra thần kiếm sơn trang cầm cái quốc dưới sư phụ lưu thế dân ở phía sau hô vương nhạc nhìn lưu thế dân một chút nhàn n h ạ t hỏi chuyện gì lưu thế dân nói rằng sư phụ ta hiện tại võ công đã là nhất lưu nhưng là ngũ hành quyết bên trong một ít công pháp bí quyết ta vẫn không có rõ ràng không giống nhau không chờ lưu thế dân nói xong vương nhạc liền đánh gãy nói rằng có chuyện gì chờ đến tối lại nói hiện tại không nên q u ấ y rầy ta lưu thế dân gật gật đầu nói rằng vâng sư phụ lưu thế dân cảm giác sư phụ thay đổi mặc dù đối với người ngoài thời điểm vẫn là giống như trước đây ôn văn nhĩ nhã nhưng là đang đối mặt sư phụ thời điểm lưu thế dân trong lòng có chút một tia không tên sợ hãi đi tới bên trong vương nhạc mới vừa vung dưới cái quốc hoàng sam thiếu nữ liền đến vương nhạc hoàng sam thiếu nữ cũng phát hiện vương nhạc cùng trước đây không giống trước đây mặc kệ lúc nào vương nhạc đều là biểu hiện rất tự tin nhưng là hiện tại vương nhạc sâu trong nội tâm có một tia mê man cùng bất đắc dĩ là chuyện gì có thể làm cho một cái đại tông sư võ giả mê man vương nhạc thu lại lực lượng tinh thần cùng công lực toàn thân hắn hiện tại chính là một người bình thường hoàng sam thiếu nữ đi tới trước mặt hắn mới phát hiện người đến rồi a vương nhạc thả xuống cái cuốc chỉ vào một bên tảng đá nói rằng ngồi đi vương nhạc dùng hồ lô biểu từ trong thùng gỗ hiểu bán biểu thanh thủy đưa cho hoàng sam thiếu nữ uống ngụm nước đi đây là bên dưới ngọn núi nước suối ta tự mình đi chọn rất ngọt ngào hoàng sam thiếu nữ tiếp nhận bầu nước uống một hớp quả nhiên rất ngọt ngào này nước suối không sai ngày mai ta cũng làm cho hạ nhân đi bên dưới ngọn núi múc nước được rồi ha ha vương nhạc ngươi cùng trước đây không giống nhau ngươi đến cùng làm sao hoàng sam thiếu nữ hỏi có phải là xảy ra chuyện gì vương nhạc cười khổ một tiếng nói rằng và những người khác không có quan hệ là ta sẽ tự bỏ ra vấn đề việc tu luyện của ta xảy ra vấn đề hoàng sam thiếu nữ cả kinh tu luyện xảy ra vấn đề vậy cũng là đại sự a vương nhạc là đại tông sư hậu kỳ võ giả tu vi cao thâm kiếm thuật thông thần việc tu luyện của hắn có thể xảy ra vấn đề gì đến cùng vấn đề gì nói ra có thể chúng ta nghiên cứu một chút liền có thể giải quyết đây hoàng sam thiếu nữ nói rằng vương nhạc trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ nói rằng từ nam kinh thành sau khi trở về bất kể như thế nào tu luyện ta đều không cảm giác được tu vi tăng trưởng ta cũng không biết nên làm gì tăng lên cảnh giới võ đạo thật giống võ đạo con đường đã bị phá hỏng vì lẽ đó ta cảm giác rất mê man, rất bất man, cảm giác mê đại tông sư có lực lượng tinh thần có thể quan sát tỉ mỉ mỗi một lần tu luyện tu vi tăng trưởng đều có thể bị phát hiện nhưng là hiện tại vương nhạc bất kể như thế nào tu luyện dùng lực lượng tinh thần đều không cảm giác được tu vi tăng trưởng làm một chuyện muốn nhìn thấy hy vọng mới hội có động lực nếu như không có hiệu quả chút nào vậy thì sẽ cho người tuyệt vọng thậm chí từ bỏ vương nhạc lo lắng tình huống như vậy vẫn tiếp tục kéo dài hắn không biết mình còn có thể kiên trì tu luyện bao lâu ba mươi năm vẫn là năm mươi năm vì lẽ đó vương nhạc thu lại lực lượng tinh thần cùng nội công tu vi là một người bình thường hy vọng có thể ở bình thường trong cuộc sống tìm tới c à g nộ đến tăng lên cảnh giới võ đạo hoàng sam thiếu nữ hỏi có phải là đại tông sư hậu kỳ võ giả đều sẽ đối mặt tình huống như vậy nàng vẫn là đại tông sư trung kỳ cảnh giới chỉ cần tu luyện nội công tu vi sẽ tăng trưởng cho nên đối với vương nhạc tình huống không biết gì cả vương nhạc suy nghĩ một chút nói rằng ta không biết bất quá ngươi suy đoán rất khả năng là chính xác ta hiện tại xem như là rõ ràng đồng thiên bảo lúc đó tại sao một lòng muốn chết bởi vì hắn không nhìn thấy hy vọng trương tam phong thời gian dài bế quan khả năng cũng là đang tìm kiếm đột phá đại tông sư hậu kỳ cảnh giới biện pháp đồng thiên bảo rất sớm đã trở thành đại tông sư hậu kỳ võ giả nhưng là khi tu vi võ công đình trệ không tăng thêm nữa thời điểm lòng của người ta cảnh liền sẽ phát sinh biến hóa vậy làm sao bây giờ hoàng sam thiếu nữ muốn trợ giúp vương nhạc nhưng là cũng không biết cho làm sao rút dù sao võ công của nàng cảnh giới vẫn không có vương nhạc cường hoàng sam thiếu nữ suy nghĩ một chút nói rằng vương nhạc nếu không đi hoạt tử nhân mộ nhìn ta dương ra các đời thu gom những võ đó công bí tịch đi năm đó ta tổ tiên thần điêu hiệp dương quá nhưng là thu thập rất nhiều bí tịch võ công trong đó bao quát cựu âm chân kinh cùng tiên thiên công những n à y thất truyền võ công tuy nói cảnh giới võ đạo đến chúng ta như vậy cấp độ mặc kệ võ công gì bí tịch tác dụng cũng không lớn nhưng là xem thêm xem bí tịch võ công nếu có thể từ bên trong đi tìm một ít linh cảm cũng là tốt đẹp bình thường võ giả đem bí tịch nhìn ra so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn khi võ công đạt đến vương nhạc như vậy cấp độ bí tịch võ công trái lại có vẻ không trọng yếu như vậy bởi vì đại tông sư võ giả đều có chính mình con đường võ đạo bỏ qua chính mình sở học đi học võ công của hắn bí tịch ngược lại sẽ đến không đánh mất Bỏ qua con đường của con chính đường mình, vương ậ y thì là phủ định chính mình, nói rõ chính mình h là nói n cứ sai rồi, rõ vậy, võ v ý nghĩ thì sẽ không hiểu rõ, coi như minh công, thành cũng sẽ không thì hiểu học khác tiểu sẽ sẽ coi cái quá rõ, cao cao. ư nhạc hiện tại ý nghĩ chính là không hiểu rõ chỉ cần ý nghĩ hiểu rõ võ công đều sẽ tăng nhanh như gió, nói không chắc có thể một lần đột phá đại tông sư hậu kỳ cảnh giới vương nhạc suy nghĩ một chút gật đầu nói được rồi như vậy vậy thì đa tạ dương cô nương ươi hoàng sam thiếu nữ cười nói hai người chúng ta trong lúc đó còn cần phải nói tại sao ta cho ngươi đi xem hoạt tử nhân mộ bên trong bí tịch cũng là có tư tâm nếu như ngươi có cảm n ộ có thể đột phá đến thời điểm đem sự tâm đắc của ngươi viết xuống đến cho ta nhìn một chút nói không chắc ta cũng có thể trở thành là đại tông sư bên trong cường giả tuyệt thế đây ha ha vương nhạc cười nói được vậy chúng ta liền nói như vậy định ngươi yên tâm nếu như ta thật sự ở hoạt tử nhân mộ bên trong trong bí tịch tìm tới phương pháp đột phá Ta tuyệt thời ít, tiêu thư đều là văn học tên cùng một ít tạp thư. tịch trừ Thật rất của Nga Nga quan giấu đều đối điểm, đọc đến. riêng. phái ngoại phái liên sẽ sách sự không không Nhạc nhưng những học công, công. Vương văn cùng Còn làm là là My My võ võ ở bí vương nhạc cùng hoàng sam thiếu nữ đi tới hoạt tử nhân mộ bên trong nguyên lai、like、đây chính là hoạt tử nhân mộ a địa phương không sai nhưng là chính là lờ mở điểm chú lâu đối với tâm tính của người ta có ảnh hưởng vương nhạc là lần đầu tiên tới hoạt tử nhân mộ nhưng là đi vào vừa nhìn liền biết này hoặc tử nhân mộ có một chỗ không tốt ở nơi này diện tuy rằng đông ấm hẻm á t rất nhẹ nhàng k h o a n khoái nhưng dù là quá âm u hoàng sam thiếu nữ cười nói ngươi nói đúng nơi này trụ lâu là có chút vấn đề vì lẽ đó ta hiện tại phải được thường đi ra ngoài đi một chút kỳ thực chỉ cần quen thuộc cũng không có cái gì đại không được đi theo ta tàng thư thất ở chỗ này vương nhạc theo hoàng sam thiếu nữ đi tới một cái to lớn trong thạch thất hơn mười kệ sách cao lớn trên đều chứa đầy thư tịch những sách này đều là bản đơn lẻ bên ngoài căn bản sẽ không tìm được thật nhiều bí tịch võ công vương nhạc trong mắt mang theo kinh ngạc không trách các ngươi cổ mộ phái võ công bác đại tinh thâm nguyên lai、like、có như vậy gốc gác có những sách này tịch các ngươi cùng thiếu lâm tự so với sợ là cũng không kém nhiều a một môn phái gốc gác mạnh yếu thứ nhất là xem nhân tài đệ nhị chính là xem bí tịch võ công hoàng sam thiếu nữ cười nói tổ tiên dương quá bàn giao không cho hoạt tử nhân mộ liên quan đến giang hồ cho nên mới có thần điêu hiệp lữ tuyệt tích giang hồ đồn đại được rồi ngươi t ử t ử xem đi ta liền không q u ấ y dày ngươi vương nhạc ngồi ở bàn đá một bên cầm lấy một quyển phái điểm thương kiếm thuật xem lên vương nhạc cũng không có lập tức liền đi quan sát cửu âm chân kinh cùng tiên thiên công những này tuyệt thế bí tịch mà là từ phổ thông bí tịch võ công xem ra phổ thông bí tịch võ công cũng không phải nói liền nhất định kém phổ thông mới là cơ sở mà cơ sở mới là căn bản rất nhiều võ giả đạt được một quyển võ công tuyệt thế bí tịch liền không thể chờ đợi được nữa tu luyện nhưng là đạo lý trong đó bọn họ không có chút nào hiểu như vậy tu luyện bọn họ tuy rằng có thể trở thành là cao thủ nhưng là nhưng không thể trở thành cường giả không thể trở thành một đại tông sư chú nguyên trương đăng cơ xương đế sau khi các đại phái đối lập bình tĩnh nhưng là minh giáo nhưng là máu chạy thành sông đâu đâu cũng có thần hồn nát thần tính trông gà h ó a quốc Mao tương mang theo cẩm ý vệ cao thủ đem minh giáo cao thủ chào chào giết giết hiện tại minh giáo đã nguyên khí đại thương thương tới căn bản côn lôn sân dưới một cái trên sân đạo mấy chục người ảnh chính đang điên cuồng chạy trốn dương tiêu trên người mang theo vết máu trong mắt tràn ngập tơ máu vi nhất tiếu so với dương tiêu cũng không khá hơn bao nhiêu cũng là bị thương nặng b ư ớ c vương tiếp tục như vậy không được chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bị mao tương đuổi theo đến thời điểm chúng ta toàn bộ đều muốn chết không có chỗ trôn dương tiêu nói với vi nhất tiếu vi nhất tiếu lớn tiếng mắng c h ú nguyên t r ư ơ n g cái này cậu tặc mới vừa lên làm hoàng đế liền muốn đem chúng ta minh giáo đuổi tận giết tuyệt sớm biết hắn là người như vậy n ă m đó bản tọa nên hút khô máu của hắn dương tiêu ngươi nói đi chúng ta nên làm gì dương tiêu nhìn một chút bên người mấy chục người trong đó còn có mấy cái lao nhân cùng hải tử từ quang minh đỉnh trốn ra được chỉ có gần ấy người ta minh giáo đệ tử nòng cốt chỉ có gần ấy người còn lại không phải là bị mao t ư n g giết chính là bị tóm lấy liền ngay cả năm tán nhân cùng ưng vương đô chết rồi chúng ta bây giờ có thể làm chính là tìm một cái khinh công thật mang theo ta minh giáo truyền thừa chạy đi sau đó ẩn nút đi đợi được thời cơ đến nặng hơn cả ta minh giáo dương tiêu nói xong tất cả mọi người nhìn về phía vi nhất tiếu bởi vì minh giáo bên trong liền vi nhất tiếu khinh công tốt nhất vi nhất tiếu cười lạnh nói lão phu cao tuổi rồi các ngươi lẽ nào muốn ta đào tầu sao Coi như ta đáp ứng rồi, cũng chưa chắc có thể đợi được chỉnh chắc một ngày kia liền chết. Chỉnh cho cùng cùng chết giáo giáo giao giáo rồi, đợi lại minh kia, kia liền lại minh nhiệm người tuổi đi. Vi Tiếu minh như ứng đốn ngày không ngày đốn vẫn Nhất muốn sống. thể ta một một trẻ quyết tâm đáp ốm là là vụ, dương tiêu cũng biết muốn khuyên đi vi nhất tiếu là không thể hắn vừa nhìn về phía một người mặc trường b à o màu xanh hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi đọc cô tiểu huynh đệ khinh công của ngươi ở minh giáo trẻ tuổi bên trong xem như là tối tốt đẹp ngươi mang theo ta minh giáo bí tịch võ công đi thôi chỉnh đốn lại minh giáo trọng trách phải nhờ vào ngươi chúng ta vì ngươi ngăn trở m a u tương cùng cầm ý vệ dương tiêu nói rằng vì thanh bảo thanh niên có thể bình yên rời đi dương tiêu đám người nhất định phải chết thanh bảo thanh niên xưng sở quy xuống nói dương tả sử thuộc h ạ vi nhất tiếu lạnh lùng nói đợc ô không muốn nói nhảm nữa đi nhanh một chút đi không phải vậy m a u tương cùng cầm ý vệ đến ngươi liền đi không xong thanh bảo thanh niên gật đầu nói phải dương tiêu đem minh giáo bí tịch võ công đều giao cho thanh bảo thanh niên nói rằng vốn là ta là muốn cho ngươi đi võ đăng sơn con gái của ta bất hối là ân lục hiệp thê tử ngươi đi võ đăng trương tam phong nhất định sẽ che chở ngươi nhưng là mao tương cùng chu nguyên trương biết ta cùng võ đăng quan hệ cẩm ý vệ nhất định phong tỏa trên võ đăng sơn con đường vì lẽ đó ngươi không thể đi võ đăng thanh bảo thanh niên nói rằng dương tả sử yên tâm coi như không đi võ đăng sơn ta cũng nhất định sẽ tiếp tục sống thanh bảo thanh niên xoay người lúc rời đi một cái t h u cùng hán tử ôm một cái ba bốn tuổi bé trai nói rằng độc cô huynh đệ ta vì là minh giáo chết trượn tử mà không đoán bất quá xin ngươi đem con trai của ta nhậm ngã hành mang đi hắn là ta nhâm g ra huyết mạch duy nhất thanh bảo thanh niên do dự một chút tiếp nhận hải tử nói rằng nhâm đại ca yên tâm chỉ cần ta bất tử nhất định sẽ đem nhậm ngã hành đứa nhỏ này nuôi lớn thành nhân t h u cùng hán tử ôm quyền cảm kích nói đa tạng thanh bảo thanh niên ôm hải tử mang theo minh giáo võ công truyền thừa triển khai khinh công rất nhanh biến mất ở sơn gian trên đường nhỏ mậy hơi thở sau mao tương mang theo hơn mười vị cẩm y vệ cao thủ chạy tới dương tiêu vi nhất tiếu các ngươi tốc độ thật là nhanh a nếu không là ta nổ quan g minh đỉnh mật đạo nói không chắc vẫn đúng là phát hiện không được các ngươi để cho các ngươi cho trốn cơ chứ mao tương nhìn c h ầ m c h ầ m dương tiêu cùng vi nhất tiếu trong mắt mang theo s á t cơ dương tiêu nhìn c h ầ m c h ầ m mao tương trong mắt mang theo l ử a giận lạnh lùng nói mao tương ngươi cái này c h i ề u đ ỉ n h tay sai chu nguyên trương chó s ă n coi như ngươi ngày hôm nay đem ta minh giáo đệ toàn bộ đều giết tương lai ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt vi nhất tiếu hét lớn một tiếng đều đến lúc này dương tiêu ngươi vẫn cùng hắn cái này tay sai nói nhiều như vậy làm gì Giết. Nhất hóa thành một đạo ảnh hướng về Tương công tới. Tương cười lạnh một tiếng, giết tiếu tới. cười cái kia nếu chết nhất thành một một tắc thành ta. Vĩ về vậy, vệ ảnh lạnh bọn muốn như bọn hắn. Cẩm ý các anh hóa hảo họ cho cho Mao Mao Cẩm đạo các em, vi nhất t i ế u đi tới mao tương trước người triển khai hàn băng miên trưởng hướng về mao tương lồng ngực công tới mao tương c ư ờ i khẩy trong tay tú xuân đao hóa thành một đạo ánh bạc sắc bén đao khi xẹt qua vi nhất t i ế u cái cổ trong nháy mắt đem vi nhất t i ế u giết chết dương tiêu thấy vi nhất t i ế u bị g i ế t hô to một tiếng vi bất vương mao tương nhìn vi nhất t i ế u thi thể cười lạnh nói khinh công của ngươi nhanh hơn nữa có thể nhanh quá đao trong tay của ta h ừ liền tông sư hậu kỳ cảnh giới không phải cũng dám cùng bản tọa động thủ t h ự chương sự là muốn c ế t c h a x trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bảy mươi chín đánh giết thành côn xác định bỏ phiếu cầm ý vệ giết sạch rồi minh giáo người sau khi mao tương nhưng trong mày không hợp lý dương tiêu cùng vi nhất t i ê u đám người rõ ràng chính là muốn chết nhưng là bọn họ tại sao phải làm như vậy đây mao tương bên người một cái cẩm ý vệ nói rằng chỉ huy sứ đại nhân minh giáo người không có đường sống cũng chỉ thật trước khi chết điên cuồng một chút cái này cũng là có thể lý giải mao tương lắc đầu nói không đúng dương tiêu bọn họ làm như vậy rõ ràng là có mục đích không chỉ là lại trước khi chết điên cuồng một chút đông nhiên mao tương tinh quang trong mắt lóe lên liền qua lớn tiếng nói dương tiêu cùng vi nhất t i ê u nhất định là vì để cho cái gì người trọng yếu đào tẩu cho nên mới ở đây lấp lấy chúng ta hơn nữa dương tiêu cùng vi nhất tiếu cho rằng chỉ cần bọn họ chết rồi chúng ta c ẩ m ý vệ liền sẽ bỏ qua truy sát chuyên lệnh xuống cho ta tìm kiếm nhân vật khả nghi thà giết lầm cũng không muốn buông tha vâng đại nhân hơn mười c ẩ m ý vệ rời đi hướng về cuối con đường nhỏ đuổi theo nhưng là bọn họ liền muốn truy sát người là ai đều không rõ ràng thì lại làm sao truy sát đây chu chỉ nhược trở lại phái nga mi phía sau núi l i ề n bắt đầu bế quan tu luyện hiện tại nàng rốt có biết ở sức mạnh mạnh mẽ trước mặt hết thể đều là hư huyễn nếu như võ công của nàng có thể cùng vương nhạc sánh vai chu nguyên trương tuyệt đối không dám đối với tứ xuyên cùng tây nam quân phát động tấn công ngày này tĩnh huyền tìm tới chu chỉ nhược chu chỉ nhược hỏi sư tỷ ta không phải đã nói ở ta bế quan thời điểm không nên tới quấy dối sao tây nam quân bị triều đình đánh bại hợp nhất phái nga m g u y ngoại trừ này sân môn đã không có thứ gì phái nga m g u y các đệ tử phân phát phân phát rời đi rời đi hiện tại còn lưu ở trên núi đã không đủ ba trăm người tĩnh huyền nói rằng trưởng môn chúng ta phát hiện một người hắn rất khả năng là thành côn chu chỉ nhược trong mắt hàn quang l ó e lên đứng dậy nói rằng ngươi nói cái gì phát hiện thành côn hắn ở nơi nào thành côn cùng phái nga m g u y có đại thủ hắn không chỉ hại chết bối tính gì, đang tấn công tây nam quân thời điểm thành côn vẫn là làm từ đạt quân sư xuất hiện chu chỉ nhược là hận không thể đem thành côn chém thành muôn mảnh nhưng là thành côn gia hỏa này ẩn thân bản lĩnh thật cao minh hơn nữa còn tinh thông thuật dịch dùng muốn tìm được hắn thật sự không dễ dàng bất quá cuối cùng cũng coi như có tin tức về hắn ngay khi thành đô trong thành tĩnh huyền nói rằng chu chỉ nhược sắc mặt mang theo sắc cơ lạnh giọng cười nói thành côn thật là to gan xem ra hắn là cho rằng ta p h ả i nga mi làm mất đi tứ xuyên tây nam quân cũng diệt vì lẽ đó hắn liền không có gì lo sợ ta chu chỉ nhược còn chưa trước đây hắn liền dám xuất hiện ở thành đô lần này dù như thế nào cũng sẽ không để cho hắn đảo tàu chu chỉ nhược nói với tĩnh huyền sư tỷ ta tự mình đi một chuyến thành đô trên núi sự tỉnh liền giao cho ngươi nói xong chu chỉ nhược không giống nhau không chờ tĩnh huyền đáp lời liền hóa thành huyền ảnh biến mất rồi t h à n h đô một tòa cao to bên trong tòa phủ đệ thành côn thân mặc màu đen cầm bào sắc mặt mang theo vẻ mặt kích động minh giáo rốt cục diệt thành côn tại sao cao như vậy hưng cũng là bởi vì chu nguyên trương diệt minh giáo tuy rằng minh giáo không phải ta thành c ô n diệt nhưng là chỉ cần minh giáo người từ s o n g trong lòng ta cái kia nhất khẩu ác khí cũng coi như là r a hai anh bằng ta thành côn bản lĩnh chính là không có mông cổ triều đình ta cũng có thể hưởng thụ đến vinh hoa phú quý hiện tại ta còn không là trở thành triều đình trong đại quân cao tầng liền ngay cả từ đạt tên ngu xuẩn kia cũng muốn nghe ta ha ha thành côn trận này có thể nói là đường làm quan rộng mở một đời tâm nguyện giải quyết xong còn lại chỉ là hưởng thụ thế gian này vinh hoa phú quý lao r a từ tướng quân đến rồi một cái hạ nhân đối với thành côn b ẩ m báo thành côn gật đầu nói ta biết rồi ngươi để từ tướng quân đến đại sảnh chờ đợi ta rất nhanh sẽ đến vâng lao r a thành côn đến, đến đại sảnh nhìn thấy từ đạt đang ngồi uống trà hán cao hứng ôm quyền nói t ử tướng quân đến rồi hàn xá thật là làm cho ta chỗ này rồng đến nhà tôm a ha ha tư đạt cũng ôm quyền nói tiên sinh bản em nhận được hoàng thượng thánh chỉ chẳng mấy chốc sẽ về nam kinh thuật trước vì lẽ đó lần này ta là đến đây cùng tiên sinh nói những khác thành q u â n s ữ n g sở trong lòng cao hứng t ử đạt muốn rời khỏi tứ xuyên tứ xuyên nếu là không có tứ đạt cái kia toàn bộ tứ xuyên đều sẽ là tự mình nói quên đi à. ồ tướng quân muốn rời khỏi thành côn sắc mặt lộ ra một tia không lớn nhưng là hiện tại tứ xuyên cũng không có thiếu l o ạ n đảng phái nga my càng là sẽ không từ bỏ nếu là không có tướng quân toa c h ấ n ta sợ hội sai lầm tư đạt tự tin nói tiên sinh yên tâm lần này về nam kinh chỉ là ta một người mà thôi cũng sẽ không đem đại quân mang về phái nga my hiện tại cũng không đáng sợ chu chỉ nhược không dám đối với người bình thường hạ sát thủ chính là bởi vì các đại phái đại tông sư ký kết khế ước tư đạt mới không sợ chu chỉ nhược không phải vậy hắn cũng sẽ không có tự tin như vậy dù sao nếu muốn tránh né đại tông sư ám sát ai cũng không thể bình tĩnh thật sao một cái âm thanh lanh lảnh truyền đến ẩm phủ đệ cửa lớn bị sức mạnh mạnh mẽ chấn động đến mức nát tan một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi vào biến cố đột nhiên xuất hiện đem từ đạt cùng thành côn đều là sợ hết hồn từ đạt đứng dậy nhìn cửa thiến ảnh cả kinh nói chu chỉ nhược thành côn trên mặt cũng là mang theo kinh ngạc trong mắt thậm chí còn có một tia sợ hãi thành côn võ công tuy rằng đạt đến cảnh giới tông sư nhưng là ở chu chỉ nhược trước mặt vẫn không có sống sót khả năng thành côn thầm nghĩ trong lòng chu chỉ nhược vào lúc này đến thành đô làm gì lẽ nào hắn phát hiện thân phận chân thật của ta không thể ta nhưng là dịch dung ta thuật dịch dung thiên hạ vô song không có ai có thể nhận ra thành côn dáng vẻ hoàn toàn thay đổi hắn tin tưởng trừ mình ra số ít mấy cái tâm phúc ở ngoài không có ai sẽ biết thân phận chân thật của hắn nhưng là hiện tại chu chỉ nhược nhưng đến rồi điều này làm cho hắn cảm thấy rất khớp ổn t ừ đạt lớn tiếng hỏi chu trưởng môn ngươi muốn làm gì ở nam kinh thành thời điểm ngươi nhưng là ở đại tông sư khế ước trên thiêm quá tự không thể đối với người bình thường ra tay lẽ nào ngươi muốn vi phạm khế ước ngươi cần phải hiểu rõ chỉ cần ngươi ngày hôm nay giết người ngươi liền sẽ phải chịu các đại phái đại tông sư vây công chu chỉ nhược cười lạnh nói t ừ đạt ngươi không cần nắm cái kia khế ước đến ép ta khế ước trên quy định bản tọa so với ngươi quen thuộc khế ước trên nói Đại Tông Sư không nghĩ tới ngươi thuật dịch dung đúng là có thể lấy giả đánh cháo liền đại tông sư đều phân biệt không được nếu không là bản tọa ở thiếu lâm tự gặp ngươi một lần nhớ kỹ hơi thở của ngươi muốn nhận ra ngươi đến cũng thật là không thể thành côn ngươi hại chết ta bối tĩnh di sư tỷ lần này ta xem ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu phái nga my phát hiện thành côn cũng chỉ là căn cứ một ít manh mối cùng chứng cứ đến suy đoán cũng không thể trăm phần trăm xác định dù sao thành côn bây giờ cùng trước đây dáng vẻ đã hoàn toàn khác nhau chu chỉ nhược nhìn thấy thành côn sau khi lập tức liền đã xác định đại tông sư có lực lượng tinh thần có thể cảm ứng được người khí tức thành côn thay đổi dung mạo nhưng thay đổi không được khí tức trên người vì lẽ đó chu chỉ nhược lập tức liền nhận ra hắn thành côn trong lòng hoảng loạn hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng sợ hãi vội vã phủ nhận nói chu trưởng môn sợ là nhận lầm người lao phu không phải thành côn cũng không biết cái gì thành côn từ đạt cũng gật đầu nói không sai tiên sinh làm sao có khả năng là thành côn tiên sinh vì là hoàng thượng cùng triều đình lập xuống công lao han mã chu trưởng môn ngươi nếu như muốn tìm như vậy một cái c ơ g i ế t tiên sinh sợ là không được vào lúc này bên ngoài truyền đến một trận náo động nguyên lai、like, là thành đô đại quân nghe được động tĩnh đem toàn bộ phủ đệ vi lên hai vị thân mặc áo giáp tướng quân đi vào nhìn thấy từ đạt hỏi tướng quân ngươi không sao chứ từ đạt lắc đầu nói ta không có chuyện gì các ngươi trước tiên lui ra bản sắp sửa cùng chu trưởng môn cố gắng nói chuyện từ đạt hy vọng có thể thuyết phục chu chỉ nhược không nên động thủ bọn họ quân đội đối với đại tông sư uy hiếp không lớn vâng tướng quân hai vị tướng quân rời đi có thể phủ đệ đi ra bên ngoài chờ đợi tư đạt nói với chu chỉ nhược chu trưởng môn ngươi nói tiên sinh chính là thành côn có thể có chứng c ứ gì nếu là không có chứng cứ b ả n đem không thể để cho ngươi thương tổn tiên sinh chu chỉ nhược liều mạng từng bước từng bước đi lên phía trước chứng cứ bản tọa thân là đại tông sư chẳng lẽ còn sẽ nói hoang hay sao bản tọa chính là tốt nhất chứng cứ ngày hôm nay thành côn hẳn phải chết từ đạt kinh hai đến biến sắc tiến lên ngăn lại nói chu trưởng môn ngươi chẳng lẽ không sợ hoàng thượng không sợ các đại phái đại tông sư vây công ngươi ngày hôm nay nếu như giết tiên sinh cũng sẽ chết không có chỗ chôn chu chỉ nhược tiều quát một tiếng vậy ngươi liền để chu nguyên t r ư ờ n g tìm đến ta đi ngày hôm nay bản tọa nhất định phải mang đi thành côn đầu người thành côn thấy chu chỉ nhược không thể buông tha chính mình hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là đào tẩu nhưng là tông sư võ giả ở đại tông sư trước mặt căn bản cũng không có đào tẩu khả năng Muốn chạy trốn. chết ạ y trốn? c h đi cho ta chu chỉ nhược thấy thành côn muốn chạy trốn trên tay vẽ ra một đạo kiếm khí trực tiếp đem thành côn đầu người cắt xuống không được từ đạt thấy thành côn bị giết đối với chu chỉ nhược lớn tiếng kêu lên chu chỉ nhược ngươi thật là đ ộ c á c dĩ nhiên thật sự giết tiên sinh ngươi chờ bản đem trở lại nam kinh thành nhất định sẽ báo cáo hoàng thượng ngươi sẽ chờ hoàng thượng cùng các đại phái đại tông sư đánh giết đi chu chỉ nhược nhấc theo thành côn đầu người cười lạnh nói bản tòa chờ chu chỉ nhược từng bước từng bước đi ra phủ đệ bên ngoài mấy ngàn quân đội rút ra đao kiếm quay về chu chỉ nhược nhưng là bọn họ không dám công kích chu chỉ nhược đi tới chỗ nào bọn họ liền tự động nhường đường chỉ cần ai dám công kích chu chỉ nhược tuyệt đối sẽ đem bọn họ sát quang chu chỉ nhược rời đi vòng đây đ ố i số ngàn đại quân cười lạnh nói các ngươi rất thông minh không có công kích ta không phải vậy ngày hôm nay các ngươi đều phải chết ừ chu chỉ nhược hóa thành chín đạo ảo ảnh biến mất ở thành đô trong thành một cái thân vệ hỏi từ đạt tướng quân bây giờ nên làm gì từ đạt xanh mặt nói rằng cho tiên sinh hậu sự làm bản đem lập tức khởi hành về nam kinh ta nhất định sẽ bẩm báo hoàng thượng để hoàng thượng định đoạt chu chỉ nhược đúng là quá kiêu ngạo ta cũng không tin thiên hạ này không có ai chỉ đạt được nàng chu chỉ nhược mang theo thành côn đầu người đi tới thần kiếm sân trang nàng tuy rằng giết thành côn nhưng lại nhưng cũng lo lắng sợ chu nguyên trương lấy thành côn tử vì là cớ đối với phái nga mi cùng mình ra tay lần này chu chỉ nhược đến thần kiếm sân trang một là vì nói cho vương n h ạ c thành côn đã bị đánh giết hai là đến tìm kiếm che chở đối mặt chu nguyên trương cùng triệu đình chu chỉ nhược cảm thấy lực bất tòng tâm bây giờ có thể cho nàng bảo vệ cũng chỉ có vương n h ạ c chu chỉ nhược bây giờ có thể làm chỉ là có thể lén lút nhu tính tìm đúng thời cơ cho chu nguyên trương một đòn trí mạng lưu thế dân nhìn thấy chu chỉ nhược nhấc theo một viên đấm máu đầu người giật nảy cả mình sư thúc ngươi đây là chu chỉ nhược trực tiếp hỏi sư phụ của ngươi đây lưu thế dân nói rằng sư phụ phần lớn thời điểm đều ở hoạt tử nhân mộ bên trong đọc sách chỉ có đến buổi tối mới hội trở về chu chỉ nhược khe to mày nói rằng ngươi hiện tại liền đi đem sư phụ của ngươi gọi trở về liền nói ta đến, đến rồi có chuyện tìm h ắ n lưu thế dân liếc mắt nhìn nàng bên trong đầu người gật đầu nói vâng rất nhanh lưu thế dân đem vương nhạc kêu trở về sư muội vương nhạc không nghĩ tới chu chỉ nhược hội nhấc theo một cái đầu người tìm đến mình chu chỉ nhược đem thành côn đầu người ném đến vương nhạc dưới chân nói rằng đây chính là thành côn đầu người ta ở thành đô giết hắn chỉ là từ đạt đám người cũng không tin người này chính là thành côn ta giết hắn chu nguyên t r ư ơ n g sợ là sẽ phải mượn cơ hội đối với ta phái nga mi làm khó dễ vương nhạc dùng lực lượng tinh thần nhận biết lập tức đầu người trên yêu ớt khí tức quả nhiên là thành côn vương nhạc cao hưng nói sư muội ngươi làm đúng thành côn hại chết bối tính di sư tỷ vốn là đáng chết không cần nói ngươi coi như là ta đụng tới hắn cũng sẽ giết hắn cho tới chu nguyên trường ngươi không muốn lo lắng chu nguyên trương nếu như thật sự dám mượn cơ hội làm khó dễ gây sự với ngươi ta sẽ không khách khí với hắn đánh giết thành côn vốn là chúng ta chiếm lý không dùng tới lùi bước chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan n ê ngâm n、like、lai khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử v ẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em mờ kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám mươi giao ra chu chỉ nhược xác định bỏ phiếu ỷ thiên quyển nhanh xong xuôi cầu xin mời rồi ta vương nhạc nói với chu chỉ nhược sư muội ngươi c h ư a hết ở chỗ này của ta ở lại ta viết thư cho nam kinh đưa ngươi đánh giết thành côn trải qua nói rõ ràng chu nguyên trương sẽ không đối với ngươi làm sao vương nhạc cho rằng chu nguyên trương hẳn là sẽ không vì một cái thành côn cùng p h ả i nga mi không nể mặt mũi chu chỉ nhược gật gật đầu nói rằng đa tạ sư m i n h vương nhạc dùng chim bổ câu truyền tin ngày thứ hai buổi tối chu nguyên trương liền thu được thư nam kinh thành ngự thư phòng thần từ đạt tham kiến hoàng thượng từ đạt tiến vào ngự thư phòng quỳ xuống hành lễ nói chu nguyên trương gật đầu nói từ tướng quân cực khổ rồi đứng lên đi từ đạt đứng dậy nói rằng hoàng thượng vi thần có chuyện quan trọng bẩm báo chu nguyên trương s ữ n g sở hỏi ồ từ tướng quân có chuyện gì muốn bẩm báo từ đạt đem chu chỉ nhược đánh giết thành q u â n sự tình cẩn thận nói một lần cuối cùng nói rằng hoàng thượng chu chỉ nhược đúng là quá kiêu ngạo nàng nhận định tiên sinh chính là thành q u â n mặc kệ ta làm sao ngăn cản đều không có tác dụng hoàn toàn không đem triều đình cùng hoàng thượng để vào trong mắt thực sự là đáng ghét chu nguyên trương ánh mắt sáng lên chuyện này trâm đã biết rồi vương nhạc cũng cho truyền tin đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần nhưng là vương nhạc cũng không có nắm ra chứng cứ chứng minh người kia chính là thành côn từ đạt ôm quyền nói hoàng thượng tiên sinh tuyệt đối không thể là thành côn tiên sinh không chỉ vì là triều đình lập xuống công lao han mã ở bình định tây nam quân thời điểm cũng là có công lớn chu chỉ nhược nhất định là bởi vì tây nam quân diệt phái nga mi s o n g cho nên mới tìm cái cớ giết chết tiên sinh chu nguyên trương suy tư gật gật đầu nói rằng được rồi ngươi xuất hiện tại hạ đi đi chuyện này chấm hội xử lý từ đạt rời đi ngự thư phòng chu nguyên trương trong ánh mắt mang theo hết sạch mặc kệ chu chỉ nhược giết có phải là thành côn đây là một cái giải quyết phái nga mi cùng chu chỉ nhược cơ hội tốt nếu như vương nhạc dám bao che chu chỉ nhược cái kia thần kiếm sơn trang sẽ đối mặt với thiên hạ đại tông sư võ giả vây công vương nhạc lợi hại chu nguyên trương cũng phải tránh né mũi nhọn nhưng là có thiếu lâm tự ba vị đại tông sư hơn nữa chu nguyên trương cùng hỏa công đầu đà cũng chưa chắc hội sợ vương nhạc Nửa thở á Giáo n Minh tin truyền thần kiếm Sơn Trang. Vương Nhạc cùng chú chỉ nhược nghe được tin tức này. Đều là giật nảy cả mình. Vương Nhạc g giật sau, Đều mới kiếm diệt tới chú chỉ h tức, tức t được cả là dài nói rằng chu nguyên trương thật là độc ác hắn là dựa vào minh giáo lập nghiệp không nghĩ tới mới vừa lên làm hoàng đế liền diệt minh giáo không biết trương vô kỵ biết rồi minh giáo bị diệt nên như vẻ mặt gì chu chỉ nhược cười lạnh nói sư m i n h ta đã sớm nói chu nguyên trương là lòng ngông dạ thú căn bản là không thể chứa được chúng có có cùng chúng chút có cản Chu Nguyên trở thành hoàng đế là tốt rồi. Chu chỉ nhược còn có nhạc cùng Chu ngăn bản không Hiện hắn minh ngày thần Sơn Trang Nga Nếu như gian, Nguyên Trương thành hoàng đến hiện không quên vương nàng đồng phản Nguyên Trương. là là kiếm kéo thể thể thủ, thể phái thời thể hạ thủy, thời giáo ta. tại tay. ta trở tốt tại, mai ra đối đậu đối đế với với rồi. sớm My sẽ vương nhạc nhìn chu chỉ nhược một chút không hề nói gì vương nhạc đương nhiên rõ ràng chu chỉ nhược tâm tư nhưng là thế gian sự tình há lại là đơn giản như vậy vương nhạc c a o mày nhìn chân trời thầm nghĩ trong lòng này chu nguyên trường chuyện gì xảy ra t r ừ n g mấy ngày đều đang không có hồi âm lẽ nào hắn thật sự thu thành q u â n sự tình không tha vương nhạc cho rằng chu nguyên trương chẳng mấy chốc sẽ cho mình hồi âm nhưng là t r ừ n g mấy ngày vương nhạc thư thật giống là đã chìm biển lớn không hề tin tức hả chu chỉ nhược khẽ c a o mày sau đó thay đổi sắc mặt nàng phát hiện năm vị đại tông sư nhanh chóng hướng về thần kiếm sơn trang tới rồi vương nhạc bởi thu lại lực lượng tinh thần cùng công lực vì lẽ đó không có phát hiện nhưng là hắn nhìn thấy chu chỉ nhược sắc mặt không tốt lắm cũng biết có việc không tốt muốn phát sinh sư muội làm sao vương nhạc hỏi chu chỉ nhược trong mắt mang theo hàng quang nói rằng chu nguyên trương mang theo bốn vị đại t ô n g sư lại đây vương nhạc thở dài nói rằng không nghĩ tới chu nguyên trương vẫn là đến rồi hoàng sam thiếu nữ ở trong mộ cổ cũng cảm nhận được năm cái khí tức mạnh mẽ nhanh chóng tới gần hoàng sam thiếu nữ lo lắng thần kiếm sơn trang có chuyện vội vã triển khai khinh công hướng về cổ mộ ở ngoài chạy đi hoàng sam thiếu nữ đến đi tới thần kiếm sơn trang hỏi vương nhạc chuyện gì xảy ra tại sao chu nguyên trương bọn họ sẽ đến thần kiếm sơn trang vương nhạc bất đắc dĩ nói dương cô nương ngươi đến rồi a i chu nguyên trương chẳng mấy chốc sẽ đến đợi được hắn đến chúng ta liền biết rồi hắn ý đồ đến vương nhạc biết chu nguyên trương ý đồ đến không nằm ngoài chính là vì cùng mình làm khó dễ nhưng là hiện tại vương nhạc không muốn nhiều lời c h ờ một chút xem t ô i vẫn là cần nhờ nắm đấm nói chuyện mới được mấy hơi t h ở gian một thân long bảo chu nguyên trường mang theo thiếu lâm tự ba vị đại tông sư cùng hỏa công đầu đà đến thần kiếm sơn trang trước đại môn vương nhạc chu nguyên trương nói với vương nhạc chấm lần này đến ngươi hẳn phải biết là tại sao vương nhạc khẽ mỉm cười lắc đầu nói ta không biết chu nguyên trương trong mắt lóe ra một tia l ử a giận ở nam kinh thời điểm chúng ta nhưng là ký kết khế ước đại tông sư không thể đối với người bình thường ra tay nhưng là chu chỉ nhược dĩ nhiên ở thành đô trong thành trắng trợn giết người ngày hôm nay chu chỉ nhược dù như thế nào cũng phải cho chúng ta một câu trả lời vương nhạc cười lạnh nói sự thực làm sao ta ở thư bên trong đã nói tới rất rõ ràng thầy ta mội g i ế t nhưng là thành côn thành côn đại gia không có không có rõ ràng hắn là hạ người gì đi năm đó lục đại phái cùng minh giáo ân oán chính là hắn gây xích mích ta bối tính di sư tỷ chính là tử ở trong tay của hắn giết hắn ta thấy Trương tiếng quát giết thành thể thể thành tức thể ngay, ra giao ra không không không Chú chú chỉ nhược chính chứng Chỉ chứng minh hắn chấm như chứng chú chỉ nhược côn, côn, đúng. Nguyên lớn lớn nói, ngươi nói người cần ngươi nếu ngươi nắm liền gì có cảm có cái có có cứ. có cứ, đem chú chỉ nhược giao ra đây. đi là là lập vương nhạc nhìn thiếu lâm tự ba vị đại tông sư hỏi ba vị đại sư các ngươi cũng là cùng chu nguyên chương một cái ý tứ nhất định phải cùng ta thần kiếm sơn trang làm khó dễ sao ta nói tới rất rõ ràng thầy ta mọi chu chỉ nhược giết chính là một cái võ lâm bại hoại thành côn các người nếu như thật sự muốn muốn động thủ ta vương nhạc tiếp theo là được rồi đỗ ách cùng hai vị sư đệ liếc mắt nhìn nhau nói với vương nhạc kiếm thần an tâm một chút hốt áo lão nạp đám người và hoàng thượng cùng đến đây cũng chỉ là muốn tìm hiểu một chút chân tướng của chuyện bất quá kiếm thần nếu như không thể nắm ra chứng cứ chứng minh chu trưởng môn giết người chính là thành côn cái kia lão nạp mấy người cũng không có cách nào vương nhạc nghe xong đ ộ ách khẽ cao mày sau đó nhìn chu nguyên trương bỗng nhiên nợ nụ cười thiếu lâm tự ba vị đại tông sư cũng không phải người ngu lần này đồng thời đến đây thần kiếm s â n trang xem ra chu nguyên trương cho bọn hắn không ít chỗ tốt nhìn bọn họ ngày hôm nay tư thế là nhất định phải mang đi chu chỉ nhược chu nguyên trương lạnh cười hỏi vương nhạc người cười cái gì lẽ nào chu chỉ nhược lung tung giết người không nên cho người trong thiên hạ một câu trả lời sao ngày hôm nay nếu đến rồi chu nguyên trương liền nhất định phải đem chu chỉ nhược mang đi không phải vậy hắn chu nguyên trương cùng đại minh triều đình đem sẽ trở thành thiên hạ trò cười đến thời điểm sợ là không còn có người đem hắn chu nguyên trương cùng triều đình để vào trong mắt chu chỉ nhược vào lúc này nói rằng chu nguyên trương nói cho cùng ngươi còn không phải là muốn diệt trừ chúng ta những n à y môn phái võ lâm làm cho ngươi chu ra giang sơn vạn năm vững chắc ta bất quá là giết một cái thành côn ngươi liền lao sư động chúng như vậy chuyện bé xé ra to nói rõ chính là muốn chu chỉ nhược tính mạng n g ư ơ i liền minh giáo đều có thể diệt ngươi còn có chuyện gì làm không được ngươi diệt ta phái nga mi cái kế tiếp dự định gì hay võ đang vẫn là thiếu lâm vương nhạc gật gật đầu cũng nói chu nguyên t r ư ờ n g ngươi cũng không cần phải nói những kia đường hoàng mục đích của ngươi đại gia đều rõ ràng chính là không cho phép chúng ta những n à y đại tông sư thậm chí không tha cho các đại phái ta vương nhạc chỉ là muốn cảm nộ võ đạo giáo dạy đồ đệ cố gắng sinh sống nhưng là ngươi muốn ngay cả ta cơ bản nhất sinh tồn quyền lợi đều cướp đoạt đại không được ta cùng ngươi cá chết lưới rách ta thần kiếm sơn trang diệt ngươi người hoàng đế này cũng không muốn làm cùng các ngươi những người này chơi âm mưu quỷ kế thật sự rất mệt chu nguyên trương ngươi nếu như cho rằng ngày hôm nay có thể diệt thần kiếm sơn trang cùng phái nga mi liền động thủ nếu như không dám động thủ xin mời rời đi hoàng sam thiếu nữ nhìn chu nguyên trương một chút nói rằng hoàng thượng ngươi thái nóng ruột hơn nữa phái nga mi đối với triều đình đã không có uy hiếp vương nhạc mang theo chu chỉ nhược cùng hoàng sam thiếu nữ đi tới thần kiếm sơn trang vung tay lên cửa lớn tự động đóng trên chu nguyên trương đứng ở ngoài cửa sắc mặt tái xanh vương nhạc chu chỉ nhược hoàng sam thiếu nữ ỉ vào võ công cao cường căn bản cũng không có đem hắn người hoàng đế này để vào trong mắt vương nhạc chu nguyên trương lớn tiếng gầm hét lên cho chấm lăn ra đây một đạo năng lượng màu vàng nóng va chạm ở thần kiếm sơn trang trên cửa chính Và ảnh thần kiếm sơn trang cửa lớn bị phá hủy cheng cửa lớn mới vừa bị phá hủy một đạo kiếm khí bén nhọn liền bay ra hướng về chu nguyên trương tấn công tới chu nguyên trương cảm nhận được cái kia mạnh mẽ kiếm khí con ngươi co rụt lại kiếm khí vương nhạc kiếm khí so với lúc trước lợi hại hơn không ít trở nên càng thêm không thể dự đoán liền ngay cả chu nguyên trương cũng là dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng tách ra kiếm khí trên mặt đất vẽ ra một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm thiếu lâm tự ba vị đại tông sư đều là nhìn ra hoảng sợ vương nhạc võ công lại trở nên mạnh mẽ chu nguyên trương xem ra ngươi là quyết định chú ý muốn động thủ vương nhạc âm thanh truyền đến đã như vậy vậy chúng ta ngày hôm nay liền làm một cái kết thúc ngày hôm nay ta nếu như không phế bỏ võ công của ngươi sợ là ngươi ủy vào võ công cao cường ba ngày hai con liền sẽ đến gây sự với ta đã như thế ta căn bản là không thể an quyết tâm đến ngộ đạo tập võ chu nguyên trương khi n h người quá đáng vương nhạc không ngại phế bỏ võ công của hắn để hắn trở thành một người bình thường một cái hoàng đế t ò a 20, 30 ư ơ m ư ơ năm lao ỉ như vậy đủ rồi chu nguyên trương bằng tù vi bây giờ sống đến 150 t u ổ i đó là rất chuyện dễ dàng nếu như thật sự để chu nguyên trương khi hơn 100 n ă m hoàng đế thiên hạ này còn không biết sẽ biến thành hình dáng gì đây chu nguyên trương tức giận nói vương nhạc ngươi thật sự cho là mình là đệ nhất thiên hạ không được phế bỏ chấm võ công sợ là ngươi không có bản lanh này ngày hôm nay ngươi nếu như không đem chu chỉ nhược giao ra đây chấm liền ngươi đồng thời c h ấ n áp chu nguyên trương là thiên tử hắn nổi giận thật giống toàn bộ thiên địa đều đang chấn động chu nguyên trương lên cơn giận dữ đối với vương nhạc cái kia một điểm kiên kỵ cũng hoàn toàn biến mất rồi hắn cũng không tin vương nhạc thật có thể g i ế t đến chính mình chu nguyên trương thầm nói chính mình cũng là đại tông sư hậu kỳ võ giả vương nhạc coi như mạnh hơn chính mình cũng không mạnh hơn bao nhiêu vương nhạc dỗi tay một cái một thanh trường kiếm hóa thành lưu quang bay tay. đến trong chương u Nguyên Trương, xem ở ngươi hoàng là com xem. Chương trình h phần ư ợ n g t ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám mươi mốt sâu không lường được trương tam phong xác định bỏ phiếu dương bất hối từ khi gả cho ân lê đình sau khi liền rất ít về quang minh đình lần này truyền đến minh giáo diện quang minh đỉnh trên cao thủ toàn bộ bỏ mình tin tức dương bất hối không chịu đựng được đả kích lập tức liền hôn mê bất tỉnh ân lê đình ngồi ở bên giường nhìn thấy dương bất hối lông mi k h ẽ động cao hưng nói bất hối bất hối người rốt cục tỉnh lại dương bất hối mở mắt ra hỏi cha ta đây cha ta hiện tại thế nào rồi ân lê đình lắc đầu nói dương tả sử bọn họ đã ngộ hại quang minh đỉnh trên người không có một người trốn ra được bất hối dương tả sử mất chúng ta đều rất khó vượt qua ngươi cũng không thể lại có mệnh hệ gì a ngươi yên tâm sư phụ chẳng mấy chốc sẽ xuất quan đến thời điểm lão nhân ra người nhất định sẽ đi tìm chu nguyên trương để hắn cho một câu trả lời dương bất hối trong mắt mang theo nước mắt gật đầu nói hừng tốt nhất là để trường chân nhân giết chu nguyên trương cái này hôn quân chu nguyên trương lật đổ mông cổ triều đình đại gia đều cho rằng có ngày sống dễ chịu nhưng là không nghĩ tới hắn làm chuyện thứ nhất dĩ nhiên là diệt minh giáo minh giáo năm đó cùng mông cổ triều đình đấu cùng lục đại phái đấu đều không có diệt nhưng là lại bị chu nguyên trường cho diệt chuyện này chỉ có thể nói là mệnh vận mệnh đã như vậy nếu như sớm biết chu nguyên trương là người như vậy khi đó minh giáo tất cả phái này cao thủ đem chu nguyên trương cho giết lục sư thúc thái sư phụ xuất quan đại sư b á cho ngươi đi tử tiêu đại điện một người mặc võ đang đạo bào đệ tử trẻ tuổi hướng về ân lê đình bầm báo ân lê đình đại h ỉ sư phụ đã xuất quan đúng là quá tốt rồi ta hiện tại liền quá khứ dương bất hối lôi kéo ân lê đình tay nói rằng dịu ta lên ta cũng phải cùng đi ân lê đình gật đầu nói được chúng ta cùng đi ân lê đình cùng dương bất hối đi tới đại điện tống viên t i ể u du liên chu du đại nham trương tùng khê đám người đã cũng đã đến ân lê đình cùng dương bất hối nhìn thấy trương tam phong Càn vì lẽ đó lần này sau khi xuất quan lão đạo ta đem sẽ không lại bế quan trương tam phong tu vi đã là đại tông sư đỉnh cao muốn lần thứ hai đột phá liền không phải bế quan có thể làm được trương tam phong cho tống viễn kiều đám người cảm giác cùng trước đây không giống nhau đến được, cùng nơi nào không giống nhau. Bọn họ cũng không nói ra được. nói chung, họ ra ở trương tam phong bên người, bọn người, tình phi thường khoan khoái, liền ngay cả chân khí trong giác phi khoái, họ khí thân thể cảm cả tâm võ ậ n chuyển, cũng nhanh hơn một chút. Trương tam Phong chút. Tam một v công lần thứ hai tăng lên tống viên kiểu đám người tự nhiên là cao hứng vô cùng bởi vì cứ như vậy võ đang địa vị thì càng thêm vững chắc không cần lo lắng đi tới minh giáo đường xưa sư phụ ngươi không bê quan cái kia đúng là không thể tốt hơn hiện tại toàn bộ võ lâm nhưng là quần quận sóng ẩm chu nguyên trương cũng ở trăm phương ngàn kế muốn suy yếu các đại phái thế lực tống viên kiểu nói với trương tam phong phái nga my đã bị chu nguyên trương cho đánh cho tàn phế chỉ còn dư lại đệ tử không tới bốn trăm người phái nga my không có thương hội hiện tại chỉ có thể ăn trước đây tích lũy vốn ban đầu chu nguyên trương quang thời gian trước diệt minh giáo hiện tại lại muốn đối với phái nga my cùng thần kiếm sơn trang ra tay không biết lúc nào liền đến phiên chúng ta võ đang tống viên kiểu trong thanh nhâm mang theo một vẻ lo âu trương tam phong cả kinh chu nguyên trương diệt minh giáo trương tam phong vừa xuất quan đối với chuyện trong võ lâm đều không biết bây giờ nghe minh giáo bị diệt cảm thấy rất giật mình tống viên kiều đem minh giáo che diệt trải qua tỉ mỉ cho trương tam phong nói một lần nói đến dương tiêu bỏ mình thời điểm tống viên kiều còn nhìn dương bất hối một chút cuối cùng tống viên kiều nói rằng sư phụ chu nguyên trương giã tâm quá lớn hắn để các đại phái đại tông sư ký kết cái kia khế ước ta xem cũng là có âm mưu hắn là muốn phân hóa các đại phái đại tông sư sau đó tiêu diệt từng bộ phận đem tiêu diệt chu nguyên trương võ công quá lợi hại coi như là đại tông sư võ giả cũng không có mấy người là hắn đối thủ có thể áp chế chu nguyên trương cũng chỉ có trương tam phong cùng vương nhạc hai người quan trọng hơn thời điểm chu nguyên trương là thiên hạ c h i chủ hưởng thụ thiên hạ số mệnh công lực của hắn nhưng là tại mọi thời khắc đều đang gia tăng không có gì bất ngờ xảy ra mấy chục năm sau chu nguyên trương công lực vượt qua trương tam phong thành vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không phải không thể trương tam phong thở dài bất đắc dĩ nói thiên hạ này căn bản cũng không có vĩnh thịnh không suy môn phái năm đó toàn chân giáo hiện tại minh giáo đều d i ệ t ta võ đang không biết có thể tồn tại bao lâu đúng rồi viễn kiều ngươi nói chu nguyên trương muốn xuống tay với thần kiếm s ơ n trang gây sự với vương nhạc trương tam phong đột nhiên hỏi tống viễn kiều gật đầu nói chúng ta ở nam kinh đệ tử chim bù câu truyền tin trở về chu nguyên trương mang theo thiếu lâm tự ba vị đại tông sư đã đi tới thần kiếm sơn trang trương tam phong đứng lên đến lao đạo ta muốn đi thần kiếm sơn trang một chuyến thuận tiện tìm chu nguyên trương nói chuyện nhìn hắn đến cùng muốn phải như thế nào dương bất hối khóc thút thít nói trương t r â n nhân ngươi có thể nên vì cha ta báo thù a dễ r ế t nhất chu nguyên trương trương tam phong âm thầm lắc lắc đầu hoàng đế há lại là tốt như vậy r ế t trung nam sơn thần kiếm sơn trang vương nhạc cùng chu nguyên trương một cái va chạm sản sinh mạnh mẽ sóng trúng kích trực tiếp đem đồng thời hoàng sam thiếu nữ cùng chu chỉ nhược hai người đều là triển khai công lực chặn lại rồi dư âm năng lượng không cho mạnh mẽ dư âm năng lượng phá hủy thần kiếm sơn trang vương nhạc cùng chu nguyên chương đều là đương đại cường giả siêu cấp chỉ là buộc phát ra dư âm năng lượng liền có thể đem tông sư võ giả đánh chết không bị hai người chiến đấu ảnh hưởng cũng chỉ có đại tông sư võ giả vương nhạc lúc trước trâm còn có chút sợ hãi của ngươi lo lắng công lực của ngươi quá mạnh ta không chống đỡ được kiếm thuật của ngươi nhưng là bây giờ nhìn lại công lực của ngươi cũng chỉ đến như thế gọi ngươi một tiếng kiếm thần thực sự là quá đề cao ngươi chu nguyên trương coi chừng xa xa vương nhạc cười ha ha chu nguyên trương công lực tuy rằng không ngăn được vương nhạc kiếm thuật nhưng là hắn người mang đại khí vận nhưng có thể chống đối vương nhạc công kích điều này làm cho chu nguyên trương trong lòng lại không sợ hãi cho rằng có thể cùng vương nhạc địa vị ngang nhau thậm chí dựa vào này c ô đại khí vợt có thể đem vương nhạc chấn áp đánh g i ế t vương nhạc trong tay cầm trường kiếm cười lạnh thật sao vậy ngươi nhìn lại một chút ta này một chiêu nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không vừa nãy vương nhạc tuy rằng dùng chín phần mười công kích nhưng lại nhưng không có triển khai tuyệt chiêu trước đây vương nhạc dùng đều là cơ sở kiếm kiếm pháp không có tuyệt chiêu cơ bản nhất cũng chỉ có hai chiêu một chiêu là công kích một chiêu là phòng ngự có thể vương nhạc cảnh giới tu vi triển khai cơ sở kiếm pháp đến cũng có quỷ thần khó lường u y năng ở hoạt tử nhân mộ bên trong nhìn nửa tháng bí tịch vương nhạc vẫn cảm thấy hẳn là sáng lập một ít tuyệt chiêu cái gì là tuyệt chiêu tuyệt chiêu chính là có thể phát huy ra bản thân số thực lần lượt công kích không tới tuyệt vọng thời khắc tuyệt đối sẽ không triển khai chiêu số đây mới gọi là tuyệt chiêu vương nhạc hiện tại tự nghĩ ra một chiêu kiếm thuật tên là đâm huyết thức này một chiêu tuyệt chiêu là căn cứ phái điểm thương kiếm thuật sáng tạo ra có thể nói đâm huyết thức hoàn toàn nắm giữ lấy vạch trần diện tinh túy lực phá hoại phi thường mạnh mẽ vương nhạc trường kiếm trong tay đột nhiên đã biến thành đỏ như màu máu trên m ũ i kiếm còn có sóng tinh thần chu nguyên trương chu chỉ nhược hoàng sam thiếu nữ độ ách bọn người là giật nảy cả mình vương nhạc dĩ nhiên dùng lực lượng tinh thần ra chỉ ở binh khí trên hắn không muốn sống a lực lượng tinh thần tuy rằng rất thần kỳ nhưng là đại tông sư bình thường chỉ là dùng nó đến điều tra hoàn cảnh chung quanh cũng sẽ không dùng lực lượng tinh thần để chiến đấu dù sao lực lượng tinh thần nhưng là cùng đại não liên kết một khi lực lượng tinh thần ở trong chiến đấu chịu đến mãnh liệt rung động gặp phải lực lượng tinh thần phản vệ coi như đại tông sư võ giả cũng là không chịu nổi k i n h giả công lực giảm xuống lực lượng tinh thần bị hao tổn trùng giả trực tiếp bị lực lượng tinh thần phản vệ trở thành ngớ ngẩn thậm chí vẫn bệnh chu nguyên trương nhìn chằm chằm vương nhạc trường kiếm nhất thời cảm thấy một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm kiếm tia tiêm thật giống có thể đâm thủng không gian như thế chiêu kiếm này ta rất khả năng không ngăn được chu nguyên trương trong lòng bay lên một ý nghĩ vương nhạc lạnh giọng cười nói chu nguyên trương chiêu kiếm này nếu như ngươi còn có thể ngăn cản liền coi như ta thua bất quá nếu như ngươi chống đối không được vậy ngươi liền sẽ trở thành phế nhân chu nguyên trương là hoàng đế giết hắn đều sẽ thiên hạ quái dày nhưng là phế bỏ chu nguyên trương v õ công vương nhạc nhưng là không hề có một chút gánh nặng trong lòng vương nhạc bóng người ở các vị đại tông sư lực lượng tinh thần nhận biết ở trong đột nhiên biến mất rồi tìm không được vương nhạc bóng người hết thể đại tông sư sắc mặt đều biến đổi vương nhạc tốc độ quá nhanh sắp tới dùng lực lượng tinh thần đều bắt giữ không tới bóng người của hắn này thật đáng sợ đại tông sư tại sao có thể đánh đầu t h ằ n g đó ngoại trừ nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ ở ngoài chính là dựa vào không lọt chỗ nào lực lượng tinh thần điều tra đối thủ nhưng là hiện tại lực lượng tinh thần đối với vương nhạc không có tác dụng điều này làm cho hết thể đại tồng sư đều cảm thấy một trận kinh hoàng cái gì biến mất rồi chu nguyên trương cả kinh nói vương nhạc không thể biến mất nhanh hơn nữa tốc độ cũng có một cái cực hạn ta nhất định có thể nhận biết được sự tồn tại của h ắ n vương nhạc xuất hiện lần nữa thời điểm đã là ở chu nguyên trương trước mặt vương nhạc nhìn chằm chằm chu nguyên trương một chiêu kiếm đâm ra chiêu kiếm này xem ra rất phổ thông thật giống chính là về phía trước đâm một cái nhưng là chu nguyên trương xem ra chiêu kiếm này thật giống là toàn bộ thiên địa biến thành nhanh đến mức cực hạn muốn tách ra cũng không kịp vương nhạc đâm hướng về ta đan điển hắn thật sự muốn phế bỏ võ công của ta chu nguyên trương hiện tại thật sự e ngại hắn có thể trở thành là hoàng đế có thể hiệu lệnh thiên hạ dựa vào chính là này một thân võ công không có võ công các đại phái sợ là sẽ không tiếp tục nghe hắn ngay khi chu nguyên trương lúc tuyệt vọng đột nhiên một cái to lớn thái cực đồ án nằm ngang ở giữa hai người、Ấm. vương nhạc một chiêu kiếm đâm vào thái cực đồ án trên phát sinh một tiếng vang thật lớn mãnh liệt lực lượng tinh thần chấn động để vương nhạc n á o h ả i một trận nổ vang xì, xì vương nhạc phun ra một n g ụ m máu tươi đầu chấn động chóng mặt Trương Tam Phong. vương nhạc nhìn thấy trương tam phong đến biến sắc mặt trương tam phong vì là tại sao phải cứu chu nguyên trương trương trân nhân ngươi đây là ý gì đây là ta cùng chu nguyên trương ân đoán mong rằng ngươi không muốn nhúng tay vương nhạc đối với trương tam phong ôn quyền nói rằng trương tam phong không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ chỉ là cái kia dùng chân khí ngưng tụ thành thái cực đồ án vương nhạc dùng mạnh nhất tuyệt chiêu đều không phá ra được hiện tại trương tam phong cho vương nhạc cảm giác sâu không lường được vương nhạc thầm nghĩ trong lòng trương tam phong võ công cảnh giới đã vượt qua đại tông sư hậu kỳ hắn là làm sao đột phá trương tam phong đối với vương nhạc cùng chu nguyên trương nói rằng vương nhạc tiểu hữu hoàng thượng hai vị xem ở lão đạo trên mặt dừng tay đi vương nhạc gật đầu nói được nếu trương t r â n nhân nói như vậy vậy ta ngày hôm nay liền bất hòa chu nguyên trương tính toán bất quá hy vọng sau đó hoàng thượng vẫn là đừng tới tìm ta phiền phức tốt vương nhạc không phải là đối thủ của trương tam phong không thể không đáp ứng chu nguyên trương nhưng là sắc mặt tái xanh hắn lần này đến thần kiếm s ơ n trang thực sự là mất hết mặt mũi chu nguyên trương thậm chí ngay cả thiếu lâm tự ba vị đại tông sư đều hận lên nếu như vừa nãy ba vị độ tự bối cao tăng đồng thời ra tay công kích vương nhạc nơi nào có như bây giờ càn rỡ nhìn độ ế c h ba người chú nguyên trương cười gần thầm mắng này ba cái lao con lửa chọc cũng là đến xem cho vui chấm đồng ý cái kia chút chỗ tốt đều bạch cho bọn họ bọn họ nhất định là muốn chấm cùng vương nhạc phân ra thắng bại lại ra tay ai thắng liền giúp ai thực sự là khốn nạn hoàng sam thiếu nữ thấy vương nhạc cùng chu nguyên trương đều không có chuyện gì sao nhất thời thở phào nhẹ nhõm chu nguyên trương nếu như có mệnh hệ gì đều sẽ thiên hạ quái dày vương nhạc nếu như bị thương cũng không phải nàng đồng ý nhìn thấy chu chỉ nhược thấy trương tam phong đến rồi một mặt đáng tiếc nếu như chu nguyên trương thật sự bị phế cái kia nàng chu chỉ nhược cùng phái nga mi liền lại hữu cơ hội đông sơn tái khởi chưa xong con tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến em mờ kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 82 thống thanh thư rời đi nga mi xác định bỏ phiếu c h ư ơ n g tam phong nhìn chu nguyên trương một chút nói rằng hoàng thượng ngươi đã diệt minh giáo hiện tại lại muốn đối với phái nga mi cùng thần kiếm sơn trang ra tay ngươi làm như vậy liền không sợ gặp phải người trong thiên hạ phản đối hoàng thượng như vậy làm việc coi như diệt võ lâm các đại phái phản đối người của hoàng thượng cũng sẽ quần quận không ngừng đứng ra hoàng thượng nhân giả vô địch ta chu nguyên trương lạnh rên một tiếng bây giờ cùng phái nga mi cùng thần kiếm sơn trang không nể mặt mũi nói chuyện liền cũng không còn kiếm kỵ các ngươi những này võ lâm đại phái nếu như không biến mất chấm ngôi vị hoàng đế làm sao làm được can ổn không nên trách chấm lòng giả ác độc là các ngươi quá mạnh mẽ mạnh đến có thể uy hiếp đến triều đình vương nhạc cười lạnh không nghĩ tới chu nguyên trương hiện tại nói một câu nói thật bất quá điều này cũng không có thể nói chu nguyên trương sai rồi dù sao đối mặt nhiều như vậy đại tông sư võ giả ai làm hoàng thượng cũng không hiểu ý an vương nhạc đối với chu nguyên trương nói rằng những thứ này đều là chính ngươi suy đoán chúng ta cũng không có muốn lật đổ sự thống trị của ngươi nếu như chúng ta phản đối ngươi trở thành hoàng đế ở đăng cơ đại điện thời điểm chúng ta thì sẽ không đi nam kinh thành chu nguyên trương lớn tiếng cười nói ha ha vương nhạc ngươi nói ngươi sẽ không lật đổ chấm thống trị chấm tin tưởng nhưng là chu chỉ nhục đây nàng không phải vẫn ở cơ hội cùng triều đình đối nghịch sao coi như tây nam quân diệt nàng vẫn như cũ ở trong bóng tối mưu tính nàng cho là mình làm được rất bí mật nhưng là nhưng không nghĩ tới phái nga mi mọi cử động là ở cẩm ý vệ giám thị bên dưới phái nga mi cùng triều đình so sánh với nhau vẫn là quá yếu coi như lén lút phát triển cũng có cẩm ý vệ nhìn chằm chằm chu chỉ nhược trên mặt hơi đổi không nghĩ tới nhất cử nhất động của mình đều là ở chu nguyên trương giám thị bên dưới thực sự là đáng ghét chu nguyên trương thấy vương nhạc không nói lời nào lớn tiếng hỏi như thế nào không lời nói đi chu chỉ nhược phản kháng triều đình mật mưu tạo phản tội không thể tha nhưng là ngươi vương nhạc nhưng một lòng muốn che chở nàng chấm đương nhiên sẽ không vông tha ngươi thần kiếm sơn trang chu nguyên trương nhìn hỏa công đầu đà một chút nói rằng chúng ta đi hiện tại liền thiên hạ đệ nhất cao thủ trương tam phong đều đến rồi lại nghĩ muốn xuống tay với chu chỉ nhược đã là không thể chu nguyên trương chỉ có thể mang theo hỏa công đầu đà rời đi chu nguyên trương cùng hỏa công đầu đà hóa thành hai đạo lưu quang rất nhanh biến mất đỗ ách hai tay tạo thành chữ thập nói với vương nhạc a di đà phật kiếm thần lao nạp mấy người cũng nên cáo tử nói xong đỗ ách có nói với trương tam phong trương t r â n nhân lão nạp cáo tử vương nhạc gật đầu nói đại sư xin cứ tự nhiên đỗ ách mang theo hắn hai vị sư đệ sau khi rời đi chu chỉ nhược mới nói nói thiếu lâm tự này ba cái lao hòa thượng chính là đến tống tiền liền như vậy để bọn họ đi rồi vương nhạc nhàn nhạt nhìn chu chỉ nhược một chút nói rằng vậy ngươi còn muốn muốn như thế nào đem bọn họ đều giết sao trương trân nhân xin mời vào vương nhạc mang theo trương tam phong tiến vào thần kiếm sơn trang để hạ nhân dâng trả trương tam phong lần này đến trung nam sơn vương nhạc dự định nhất định phải cố gắng lanh giáo một chút nhìn hắn là làm sao đột phá đại tông sư hậu kỳ cái này khảm vương nhạc nói với trương tam phong trương trân nhân tu vi võ công thật là làm cho vãn bối ước ao vô cùng a không biết trương trân nhân là làm sao đột phá đại tông sư hậu kỳ cảnh giới trương tam phong xứng sở không nghĩ tới vương nhạc trực tiếp hỏi tu luyện tới sự tình vương nhạc lúng túng nợ nụ cười hắn cũng biết mình hỏi đến đường đột võ học kinh nghiệm đều là phi thường quý giá sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài đặc biệt trương tam phong đột phá tâm đắc há lại là dễ chiếm được như thế nhưng là vương nhạc quá muốn đột phá vì lẽ đó liền trực tiếp hỏi lên trương tam phong cười nói kỳ thực là làm sao đột phá đại tông sư hậu kỳ lao đạo ta cũng không phải rất rõ ràng đến hiện tại ta đều vẫn là tỉnh tỉnh mê mê chỉ là cảm giác tìm tới thái cực bản nguyên thật giống lập tức tâm linh yên tĩnh trương tam phong giống như vương nhạc đều là không có sư phụ vẫn ở võ đạo tìm tòi đi tới trương tam phong tu luyện thái cực mà vương nhạc tu luyện chính là ngũ hành trương tam phong kinh nghiệm tu luyện đối với vương nhạc tới nói chưa hẳn hữu dụng từ cổ trí kim đột phá đại tông sư cảnh giới võ giả cũng bất quá rất ít mấy người mà thôi muốn có được mấy vị này tu luyện tâm đắc căn bản là không thể vương nhạc biết trương tam phong không có nói láo xem ra chính mình tỉnh giáo muốn thất bại bất quá vương nhạc cũng không hề từ bỏ coi như không có được đột phá đại t ô n g sư hậu kỳ tâm đắc lĩnh hội cùng trương tam phong luận đạo diễn võ cũng là thật nói không chắc có thể tìm tới đột phá lộ trương tam phong ở thần kiếm sơn trang ở ba ngày sau khi trở về võ đang trong ba ngày này vương nhạc được ích lợi không nhỏ đối với võ đạo cảm lộ lại sâu sắc một tầng sư minh ta cũng phải về nga mỹ sơn chu chỉ nhược nói với vương nhạc vương nhạc suy nghĩ một chút gật đầu nói hừng trở lại cũng tốt sư muội sau khi trở về không muốn ở cùng triều đình đối nghịch ngươi là không đấu lại chu nguyên trường nếu như lại để hắn tìm tới cớ sợ là liền thật sự không tốt kết cuộc triều đình tài nguyên nhân tài đều không phải phái nga my có thể so sánh phái nga my ở có quân đội tình hung giới đều không phải chu nguyên trường đối thủ hiện tại liền càng không cần phải nói quan trọng hơn phái nga my hiện tại nhưng là ở cẩm ý vệ giám thị bên dưới làm chuyện gì chu nguyên chương đều là rõ rõ r à n g ràng. có thể nói chỉ cần chu nguyên chương bất tử chu chỉ nhược muốn tranh bá thiên hạ liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào chu chỉ nhược gật đầu nói ta biết rồi ta bây giờ đi về liền thành lập thương hội dù sao phái nga my cũng là muốn phát triển ta nhất định phải hoàn thành sư phụ nguyện vọng đem phái nga my phát dường quan đại đến hiện tại chu chỉ nhược không thể không tiếp thu hiện thực đem trong lòng dã tâm thu hồi đến sẽ cùng chu nguyên t r ư ờ n g đấu đã không có ý nghĩa như vậy chỉ làm cho mình và phái nga my tự tìm phiến phước còn sẽ liên lụy thần kiếm sơn trang chu chỉ nhược lần này không có triển khai khinh công mà là từng bước từng bước đi xuống trung nam sơn vương nhạc nhìn chu chỉ nhược bóng lưng thầm nói sư mội rết thành cồn sau khi thật giống đã thay đổi lưu thế dân sau lưng vương nhạc nói rằng sư phụ chu nguyên t r ư ờ n g có thể hay không lại đối với phái nga my độc thủ vương nhạc cười nói trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bất quá nếu như chu nguyên trương võ công tăng nhanh như gió, có thể vượt trên ta cái kia liền không nói được rồi chu chỉ nhược trở lại phái nga my lập tức liền bắt tay sáng lập thương hội sự tỉnh phái nga my mấy trăm đệ tử cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình rất nhanh thương hội liền kiến dựng đứng lên bất quá muốn dựa vào thương hội kiếm tiền sợ là còn muốn chờ ít ngày bất chi bất giác thời gian mười năm đi qua rất nhanh mười năm này trên giang hồ đối lập bình tĩnh các vị đại tông sư không phải bế quan tu luyện chính là đang dạy đồ đệ bất quá trong triều đình nhưng phát sinh một việc lớn thiên hạ thủ phủ trầm vạn tam bị chu nguyên trương chặt đầu thầm ra mấy trăm miệng ăn bị lưu vong toàn bộ thầm ra bị chu nguyên trương cả đến tan thành mây khói cẩm ý vệ cũng càng ngày càng càn rỡ bọn họ ngoại trừ chu nguyên t r ư ơ n g ai cũng không để vào trong mắt trong chiều to nhỏ con trước đối với cẩm ý vệ nhưng là hận thấu xương chu nguyên trương từ thần kiếm sơn trang trở lại nam kinh thành sau khi liền cũng không còn đi tìm các đại phái phiến phức bất quá này đều là mưa gió trước bình tĩnh chỉ cần chu nguyên trương võ công lần thứ hai đột phá thời điểm hắn nhất định sẽ các đại phái ra tay chu nguyên trương đối thủ chỉ có hai cái trương tam phong cùng vương nhạc chu chỉ nhược dáng dấp cùng mười năm trước như thế vẫn là trẻ tuổi như vậy đẹp đẽ mười năm năm tháng cũng không có ở trên người nàng bất cứ dấu vết gì Ngay nay, chu chỉ nhược chính đang trong thư phòng cho vương nhạc viết thư bởi vì diện tuyệt sư thái ngày dỗ lập tức liền muốn đến nàng hy vọng vương nhạc năm nay có thể đến nga mi sơn một chuyến trường môn tống thanh thư đến rồi một cái phái nga mi đệ tử hướng về chu chỉ nhược bẩm báo chu chỉ nhược hơi nhún g mày nói rằng hắn không phải đang xử lý thương hội sao làm sao vào lúc này trở về tìm ta để hắn vào đi tống thanh thư từ khi giết võ đang thất hiệp mạc thanh cốc sau khi liền cũng không còn về quá võ đang ở trên giang hồ cất bước đều là dùng một cái thân phận khác tống thanh thư sau khi đi vào chu chỉ nhược nói rằng tìm ta có chuyện gì nói đi tống thanh thư hít sâu một hơi hỏi chỉ nhược mười năm ngươi vì sao còn không chịu gả cho ta ngươi còn muốn cho chúng ta tới khi nào ta tống thanh thư võ công tuy rằng không bằng ngươi nhưng là cũng là tồng sư ở trong cao thủ hàng đầu nói không chắc ta rất nhanh sẽ có thể trở thành là đại tồng sư ngươi vì sao chính là không chịu nhìn thẳng xem ta một chút tống thanh thư yêu tức h h Chu Chỉ Nhược, đây là toàn bộ phái Chu Chỉ Nhược hôn thiếu hội, Chu Chỉ Nhược í c cùng việc cơn đều triệu quấy tung, toàn Nga Năm Trương mẫn trong trong sư đây đó đồ đại lâm My là biết. kết tự t bộ bị Vô Kỵ ở giận đáp ứ nói g gà cho Tống nhưng phải cho Thanh Thư, thà, Chu Chỉ Nhược thở liền dài, là này kéo một năm. n rằng, tại ố Tống n Thanh thư, xin lỗi, ta không ngươi. Thanh thư tức giận nói, g gà Thư, ta thể Thư tức t cho lỗi, sao ngươi năm đó nhưng là đáp ứng phải gả cho ta ta nhất đẳng sẽ chờ m ộ ư ơ i năm ngươi hiện tại mới nói không thể gả cho ta là không phải là bởi vì trương vô kỵ ngươi còn không có quên trương vô kỵ đúng hay không chu chỉ nhược lạnh lùng nhìn tống thanh thư một chút nói rằng được rồi chuyện này không nên nói nữa ta là không thể gả đưa cho ngươi ta tuy rằng lừa dối ngươi nhưng là ngươi cũng học ta phái nga mi cựu âm chân kinh tu vi võ công càng là đạt đến cảnh giới tông sư ta cũng coi như là xứng đáng ngươi tống thanh thư nhìn thấy trên bàn nét mực còn chưa khô thư đột nhiên điên cuồng cười to nói chu chỉ nhượng nguyên lai ngươi vẫn luôn là đang lừa gạt ta đem ta tống thanh thư thành thành kẻ ngu si như thế t r e o trọc người yêu thích người là vương nhạc chu chỉ nhượng ta không gì lạ không thèm khát ngươi phái nga mi võ công càng không gì lạ không thèm khát cựu âm c h â n kinh h ừ tống thanh thư sau khi nói xong đoạt môn mà đi chu chỉ nhược x ứ n g s ở đứng ở trong thư phòng xuất thần rất nhanh một cái phái nga mi đệ tử đi vào bầm báo trưởng môn tống thanh thư đi rồi Đống thanh thư rời đi thanh nga thư phái rời mi, chu chỉ nhược đem thư cất vào phong thư bên trong giao cho phái nga mi đệ tử nói rằng dùng chim bổ câu truyền tin đem thư đưa đến thần kiếm sân trang phái nga mi đệ tử tiếp nhận thư vâng trưởng môn ta này liền đi làm thần kiếm sân trang vương nhạc nhận được chu chỉ nhược thư thời điểm mới vừa đột phá đại tông sư hậu kỳ không lâu dùng thời gian mười năm vương nhạc mới đột phá hiện tại hắn đã cùng trương tam phong đứng ở đồng nhất cái độ cao vương nhạc thậm chí có thể lúc gần lúc hiện cảm giác được đại tông sư bên trên cảnh giới nhưng là phải bước ra bước cuối cùng này cũng không phải như vậy dễ dàng vương nhạc xem xong thư trong lòng một trận áy náy ta cũng có đến mấy năm không có đi tế bái sư phụ mấy ngày nữa chính là sư phụ ngày rỗ năm nay ta nhất định sẽ không lại bỏ qua chưa xong còn tiếp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 lưu thế dân cũng biết diệt tuyệt sư thái ngày rỗi chẳng mấy chốc sẽ đến lần này theo sư phụ đồng thời nga m y sơn chính là đi vào tế bái lưu thế dân võ công cũng đạt đến cảnh giới tôn g sư mặc dù là mới vừa vào tôn g sư nhưng là cũng có thể một mình chống đỡ một phương ở bên ngoài cất bước cũng có thể đại biểu thần kiếm sơn trang hiện tại vương nhạc rất ít chủ động chỉ điểm lưu thế dân tu luyện đều là đợi được lưu thế dân có vấn đề đến thỉnh giáo mỗi người con đường võ đạo đều là không giống coi như tu luyện đồng nhất loại võ công cũng là có khác biệt rất lớn sư phụ chúng ta đi thôi lưu thế dân chuẩn bị kỹ càng sau khi đối với vương nói rằng vương nhạc gật đầu nói ừng lần này chạy đi liền không cưỡi ngựa sư phụ cũng không mang theo n g ư ờ i ta cũng muốn nhìn một chút khinh công của ngươi có hay không tiến bộ đi thôi lưu thế dân không có trở thành tông sư võ giả thời điểm vương nhạc đều là mang theo hắn chạy đi hiện tại vương nhạc muốn nhìn một chút lưu thế dân khinh công đến cùng làm sao lưu thế dân gật đầu nói vâng sư phụ lưu thế dân triển khai khinh công chỉ dùng tám phần tốc độ khinh công tốc độ cực hạn tuy rằng càng nhanh hơn nhưng là thái háo chân khí không thể kéo dài vương nhạc theo lưu thế dân phía sau âm thầm gật gật đầu lưu thế dân tốc độ ở tông sư võ giả ở trong cũng coi như là không sai vương nhạc cùng lưu thế dân đến nga mi sơn vừa vặn đụng tới chu chỉ nhược từ bên ngoài trở về sư muội vương nhạc hướng về chu chỉ nhược ô m quyền nói sư thúc lưu thế dân nhìn thấy chu chỉ nhược cũng cản vội vàng hành lễ chu chỉ nhược nhìn thấy vương nhạc trong lòng vui vẻ nói rằng ta còn nhận làm sư huynh ngươi cùng mấy năm trước như thế sẽ không tới đây vương nhạc thật không tiện cười cợt nói rằng mấy năm trước ta đều là bế quan tu luyện giác đến thời gian rất gấp năm nay ta đột phá đại tông sư hậu kỳ cảnh giới cũng nên đến tế bái một thoáng sư phụ cùng bối sư tỷ các nàng ở chu chỉ nhược trước mặt vương nhạc tận lực không đi đàm đinh mất quân bởi vì đinh mẫn quân là chết ở chu chỉ nhược trong tay mặc kệ chu chỉ nhược là bởi vì nguyên nhân gì giết đinh mẫn quân vương nhạc trong lòng đều là có một vướng mắc nhiều năm như vậy hắn cũng không có thả xuống chu chỉ nhược nhìn vương nhạc một chút biết hắn còn ở tự trách mình giết đinh mẫn quân sư minh các ngươi nổi xa như vậy con đường ta sắp xếp các ngươi nghỉ ngơi đi chu chỉ nhược nói với vương nhạc không biết tại sao chu chỉ nhược không có nhìn thấy vương nhạc thời điểm rất gặp lại hắn nhưng là thật sự nhìn thấy nhưng lại không lời nào để nói vương nhạc gật đầu nói đà tạ sư muội rất nhanh đến rồi một cái phái nga mi đệ tử đem vương nhạc cùng lưu thế dân lính đến phòng nhỏ sắp xếp bọn họ nghỉ ngơi diệt tuyệt sư thái ngày dỗ ngày này chu chỉ nhược đem tế bái đại đ i ệ n làm được rất long trọng chỉ cần là ở nga mi trên núi phái nga mi đệ tử đều tham gia lần này tế bái đại đ i ệ n tế bái xong diệt tuyệt sư thái sau khi vương nhạc một người lặng lẽ đi vì là đinh mẫn quân cùng đối tĩnh di quét mộ chu chỉ nhược ở trong bóng tối nhìn vương nhạc đứng ở đinh mẫn quân trước mộ phần trong lòng một trận âm u nguyên lai sư huynh vẫn luôn không có quên quá đại sứ tỷ đinh mẫn quân tâm n h ã n tiểu yêu đố kỵ một lòng muốn trở thành phái nga mi trưởng môn thậm chí không tiếc cám hại chu chỉ nhược nhưng là mặc kệ đinh mẫn quân có bao nhiêu khuyết điểm nàng đối với vương nhạc có thể là vô cùng tốt vương nhạc khi còn bé vẫn luôn là ở đinh mẫn quân chăm nom dưới lớn lên ở vương nhạc trong lòng đinh mẫn quân lại như là chị g á i như thế buổi tối chu chỉ nhược nhận được một phong chim bù câu truyền tin nhìn thư ơ nhất g n thời thay đổi sắc mặt trong mắt càng là mang theo sợ hãi chu chỉ nhược đi tới vương nhạc nơi ở nhìn thấy vương nhạc ngồi ở trên nóc nhà quay về mặt trăng uống ngột ỉu vương nhạc nhìn thấy chu chỉ nhược cười nói sư muội ngươi đến rồi a tới uống rượu chu chỉ nhược triển khai khinh công trong nháy mắt xuất hiện ở vương nhạc bên người vương nhạc nhìn chu chỉ nhược một chút cười nói muộn như vậy ngươi làm sao vẫn không có nghỉ ngơi chu chỉ nhược thở dài một hơi đem thư giao cho vương nhạc nói rằng sư m i n h ngươi xem một chút liền biết rồi vương nhạc nhìn thư sắc mặt cũng biến thành âm t r ầ m cuối cùng bất đắc dĩ nói mười năm chu nguyên trương vẫn là động thủ vốn là ta cho rằng chu nguyên trương võ công đột phá cái thứ nhất muốn đối phó không phải phái nga mi chính là ta thần kiếm sân trang nhưng là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên xuống tay với thiếu lâm tự thư bên trong viết ngay khi ngày hôm qua chu nguyên trương xuống tay với thiếu lâm tự không chỉ phá độ ách ba người kim cương phục mã quyển hơn nữa còn lấy ưu thế tuyệt đối đem độ ách ba người đánh giết vương nhạc trầm mặc một chút lại nói thiếu lâm tự từ đây liền muốn xa x u ố t chu nguyên trương cái kế tiếp muốn đối phó khả năng chính là chúng ta mỗi một lần thay đổi triều đại giang hồ võ lâm đều sẽ phải chịu ngập đầu thái hương chu chỉ nhược tâm tình cũng là phi thường trầm trọng trước đây chu nguyên trương lại ngâm cuồng còn có thể kiên g kỵ mỗi cái đại tông sư võ giả chưa từng có từng đánh chết đại tông sư nhưng là lần này hắn trực tiếp liền giết chết độ ách ba người điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ chu nguyên chương đối phó thiên hạ đại tông sư võ giả đã có niềm tin tuyệt đối không lại tâm có sợ hãi sư m i n h làm sao bây giờ chu chỉ nhược hỏi hiện tại chu chỉ nhược mới phát hiện hết thể đều là hư huyễn chỉ có thực lực của chính mình sức mạnh của chính mình mới là chân thực của cải địa vị quyền lợi ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt căn bản là không đáng nhắc tới vương nhạc suy nghĩ một chút nói rằng ta tuy rằng có thể phá tan độ ách ba người kim cương phục m a quyển nhưng là phải đồng thời giết chết ba người bọn họ nhưng là không làm nổi độ ách ba người ở dưới kiếm của ta chí ít có thể chạy mất một cái nhưng là chu nguyên trương nhưng có thể đem ba người bọn họ toàn bộ đánh giết xem ra chu nguyên trương võ công đã vượt qua ta nói thật sự hiện tại ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải bất quá chu nguyên trương m u ố n chiến ta phục hồi đại tông sư tốc độ quá nhanh vương nhạc càng là tốc độ bên trong vương giả nhưng là phải đồng thời giết chết ba vị đại tông sư bằng vương nhạc tốc độ cũng không làm nổi ba vị đại tông sư tách ra đào tẩu vương nhạc nhiều nhất chỉ có thể đánh giết hai vị người thứ ba chẳng mấy chốc sẽ chạy ra vương nhạc lực lượng tinh thần phạm vi dò xét chu chỉ nhược trong lòng tràn ngập khiếp sợ nói như vậy chu nguyên trương v õ công cảnh giới chẳng phải là đột phá đại tông sư đặt đến cái kia trong truyền thuyết trí cường cảnh giới vương nhạc lắc đầu nói cái kia ngã cũng không hẳn chu nguyên trương võ công cảnh giới hẳn là cùng ta ở một cấp độ trên nếu như hắn thật sự đột phá vậy chúng ta liền chỉ có chờ chết rồi vương nhạc tay hơi dùng sức vảnh à một tiếng văn giòn v ò r ư ợ u bị chấn động thành nát tan nồng nặc hương t i ể u phả vào mặt chu chỉ nhớ biết lần này vương nhạc cùng chu nguyên trương một trận chiến hung hiểm vô cùng không cẩn thận sẽ bỏ mình nhưng là võ công của nàng một điểm đều không giúp được gì chu nguyên trương không cho phép đại tông sư võ giả không cho phép các đại phái vương nhạc không có đường lui chỉ có thể một trận chiến sư h i n h tống thanh thư đã rời đi phái nga mi chu chỉ nhược đ ố n g nhiên nói rằng hả vương nhạc xứng sở nhìn chu chỉ nhược không hiểu nàng nói lời này là có ý gì chu chỉ nhược nhìn vương nhạc nói rằng sư h i n h ngươi cùng chu nguyên chương một trận chiến nếu như có thể sống sót ta liền gả cho ngươi ngươi đồng ý cưới ta sao vương nhạc một lòng ở võ đạo chuyện đại sự cả đời căn bản là không để ý liền ngay cả thần kiếm s ơ n trang hắn đều là dự định để đồ đệ lưu thế dân đến kế thừa nhưng là bây giờ nghe chu chỉ nhược hỏi như vậy chính mình vương nhạc thầm nghĩ trong lòng chính mình có phải là cũng nên tìm cái nữ tử kết hôn vương nhạc trầm mặc để chu chỉ nhược trong lòng một trận hốt hoảng sư huynh ngươi không muốn cưới ta ngươi có phải là còn ở oán hận ta vương nhạc phục hồi tinh thần lại nói rằng được nếu như ta có thể sống sót ta liền cưới ngươi vương nhạc cho chu chỉ nhược một cái mịt mờ hứa hẹn bởi vì hắn không cho là mình ở cùng chu nguyên trương chiến đấu bên trong có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống sót lần này vương nhạc đối phó chu nguyên trương không có gì vang tự tin thậm chí trong lòng có chút sợ sệt cùng thấp t h n g chu nguyên trương giết thiếu lâm tự ba vị đại tông sư có thể nói là c h ấ n kinh rồi toàn bộ thiên hạ chu nguyên trương quá mạnh quá ác không động phái hoa sơn phái côn luân phái bởi vì không có đại tông sư tòa c h ấ n chỉ có thể đóng sân môn hoàn toàn biến mất ở võ lâm ở trong sợ bị chu nguyên trương cho diệt thương hội thế lực cái gì toàn bộ cũng không muốn chỉ cầu có thể bảo vệ môn phái truyền thừa đương nhiên chu nguyên trương sẽ không đi tìm không động hoa sơn côn lôn ba phái phiến phước muốn diệt này ba phái dựa vào cẩm ý vệ liền có thể làm được dùng không được chu nguyên trương tự thân xuất mã võ đăng sơn thử tiêu đại điện trương tam phong đối với tống viễn kiều cùng cái khác mấy cái đệ tử nói rằng chúng ta võ đăng bắt đầu từ ngày mai liền phong sơn m u ố n đi không muốn ở trong trốn giang hồ cất bước tống viên k i ề u không cam lòng nói rằng sư phụ phong sơn vậy ta võ đang thương hội chẳng phải là muốn phân phát cứ như vậy chúng ta võ đang lại muốn quá cuộc sống khổ trương tam phong lắc lắc đầu nói rằng thương hội thế lực không có đều là việc nhỏ chúng ta hiện tại muốn làm chính là bảo vệ võ đang phái truyền thừa chu nguyên trương đã bắt đầu động thủ ta võ đang phái nếu như lại kiều căng như vậy sợ là chẳng mấy chốc sẽ gặp phải chu nguyên trương công kích tống viên kiều bất đắc dĩ nói chu nguyên trương cũng là ký kết đại tông sư khế ước bây giờ lại hướng về thiếu lâm tự động thủ trương tam phong khẽ mỉm cười nói rằng cái kia khế ước ta cũng nghe nói chu nguyên trương đánh giết đại tông sư võ giả cũng không có vi phạm khế ước cái kia khế ước chỉ là ràng buộc đại tông sư không muốn lạm sát kẻ vô tội nhưng là đại tông sư trong lúc đó chiến đấu chém giết nhưng không có một chút nào nhấc lên lại nói coi như khế ước trên có như vậy nội dung chu nguyên trương muốn động thủ vi phạm khế ước lại có ai có thể ngăn cản hắn sư phụ lẽ nào chúng ta chỉ sợ hắn chu nguyên trương hay sao ấ n lê đình lớn tiếng hỏi ở trong mắt ấ n lê đình trương tam phong là thiên hạ đệ nhất cao thủ chu nguyên trương tuyệt đối không phải là đối thủ trương tam phong nói rằng nay không phải vấn đề sợ hay không cùng chu nguyên trương đấu đối với chúng ta võ đang phái không có lợi chỉ cần ta võ đang phái còn có một chút hy vọng sống liền không dùng tới cùng chu nguyên trương chém giết hà bắc cảnh nội h m ụ c ngai một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thanh niên trên người mặc trường bảo m à u xanh đứng ở vách núi bên cạnh nhỏ giọng nói rằng mười năm trước chu nguyên trương diệt mình giáo hiện tại lại giết thiếu lâm tự ba vị đại tôn g sư xem ra chu nguyên trương là muốn thừa thế sông lên diệt toàn bộ võ lâm sư phụ phía sau truyền tới một thiếu niên âm thanh thanh bảo thanh niên quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái mười ba mười bốn tuổi thiếu niên mặc áo đen chính hướng về vách núi một bên chạy tới thiếu niên mặc áo đen đi tới thanh bảo thanh niên bên người cao hưng nói sư phụ chu nguyên trương đã động thủ xem ra các đại phái đại tông sư cùng chu nguyên trương trong lúc đó chém giết chẳng mấy chốc sẽ triển khai chúng ta chỉnh đốn lại minh giáo cơ hội liền muốn đến rồi thanh bảo thanh niên hơi nhúng mày một mặt nghiêm túc quắt lớn nói nhậm ngã hành tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta chỉ cần chu nguyên trương bất tử liền không muốn cho ta nhấc lên minh giáo chương n có, c ú n hiện nhật nguyện thần n g giáo g ta tại là ờ、like、trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám mươi bốn kiếm ý cùng tiên ý xác định bỏ phiếu vương nhạc về thần kiếm sơn trang thời điểm chu chỉ nhược cũng theo đồng thời đến rồi ở vương nhạc cùng chu nguyên trương không có phân ra thắng bại trước đó chu chỉ nhược dự định vẫn ở tại thần kiếm sơn trang trở lại thần kiếm sơn trang vương nhạc liền làm chuẩn bị chờ chu nguyên trương tới cửa nhưng là đợi nửa tháng chu nguyên trương cũng chưa từng xuất hiện lưu thế dân nói với vương nhạc sư phụ chu nguyên trương có phải là không dám tới a tại sao đến hiện tại còn chưa tới vương nhạc trường lưu thế dân một chút nói rằng ngươi còn muốn chu nguyên trương sớm một chút đến hay sao nếu ta nói chu nguyên trương vĩnh viễn không đến gây sự với chúng ta đó là không thể tốt hơn lưu thế dân cười nói sư phụ ngươi là không biết chu nguyên trương không đến ta này trong lòng đều là loạn tung t u n g khéo ngược lại chỉ cần chu nguyên trương một ngày không xuất hiện ta liền một ngày không ăn lòng vương nhạc rõ ràng như vậy tâm tình chờ đợi bên trong là không tốt nhất được trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng thấp thỏm cái cảm giác này vương nhạc cũng rất không thích nhưng là hiện tại ngoại trừ chờ đợi không có những biện pháp khác lúc buổi tối chu chỉ nhược mang tới một người thật dài hộp gỗ giao cho vương nhạc đây là vương nhạc nghi hoặc mà nhìn hộp gỗ chu chỉ nhược nói rằng đây là ta phái nga mi bảo vật c h â n phái ý thiên kiếm ta trở thành đại tông sư sau khi liền cũng không còn dùng qua ý thiên kiếm bởi vì ta k i ể u âm bạch cốt trào so với kiếm pháp còn muốn ác liệt một ít sư m i n h ngươi là kiếm thuật cao thủ lần này cùng chu nguyên trương chém giết không có một thanh kiếm tốt không được hiện tại ta đem ỷ thiên kiếm giao cho ngươi hy vọng đối với ngươi có trợ giúp võ công đến vương nhạc cùng chu nguyên trương như vậy cấp độ kỳ thực thần binh lợi khí đối với bọn họ tới nói đã cũng không phải trọng yếu như thế vương nhạc coi như không có trường kiếm ở tay cũng có thể phát huy ra kiếm khí bén nhọn vương nhạc mở ra hộp gỗ lấy ra ỷ thiên kiếm gật đầu nói đà tạ sư muội ỷ thiên kiếm xác thực là một thanh bảo kiếm bất quá đối với ta mà nói đã tác dụng không lớn nếu là sư m ộ i tấm lòng thành ta vẫn là có ý định ở thời điểm chiến đấu dùng ý thiên kiếm cách độ ách ba người bị đánh g i ế t sau hai mươi ngày chu nguyên trương rốt cục đi tới trung nam sơn cảm nhận được chu nguyên trương khí tức vương nhạc cùng chu chỉ nhược lập tức triển khai khinh công ra thần kiếm sơn trang chu nguyên trương lần này không có xuyên long bảo mà là mặc vào đơn qua một cái màu đen trang phục chu nguyên trương người rốt cục đến rồi vương nhạc nhìn c h ầ m c h ầ m chu nguyên trương nói rằng vốn là ta cho rằng ngươi giết thiếu lâm tự độ ách ba người sau khi chẳng mấy chốc sẽ đến ta thần kiếm sơn trang nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên để chúng ta hai mươi ngày chu nguyên trương ngươi có phải là ở đánh giết độ ách bọn họ thời điểm cũng bị thương chu nguyên trương khí tức trên người cùng m ư ờ i năm so với càng thêm bá đạo hùng vĩ vẫn không có động thủ vương nhạc liền cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ chu nguyên trương lớn tiếng cười nói vương nhạc chấm hiện tại võ công có thể nói thể là vương ô địch thiên hạ, n g i cho r ằ chấm lâm giết thiếu lâm tự ba nhạc g ư ờ i kiếm láo lửa con trọc, ư Vương ơ n n g sao. h ngươi cũng là một người thông minh biết chấm muốn tới tìm ngươi đã như vậy vậy ngươi liền tự phế võ công lại giải tán này thần kiếm s ơ n trang chấm là có thể tha cho ngươi khỏi chết vương nhạc bất đắc dĩ nói chu nguyên trương ta đã sớm cùng ngươi đã nói ta không có cùng ngươi đối nghịch gì tứ không uy hiếp được ngươi giang sơn xã tắc nhưng là ngươi tại sao chính là không tha cho ta đây ngươi không đến t r e o c h ọ c ta đại gia tưởng an vô sự không phải rất tốt sao tại sao ngươi nhất định phải làm sự quấy nhiều đến đại gia không được căn bình chu nguyên trương cười lạnh nói vương nhạc ngươi nếu như muốn ta triệt để tin tưởng ngươi liền làm theo lời ta nói tự phế võ công không phải vậy ngươi chính là có tạo phản c h i tâm ngày hôm nay chấm hội giết ngươi thần kiếm sơn t r à n g cũng sẽ tan thành mây khói vương nhạc rút ra ỷ thiên kiếm cười nhạt nói chu nguyên trương nói rồi nhiều như vậy này một hồi chém giết vẫn là miễn không được xem ra ngày hôm nay hai người chúng ta trong lúc đó chỉ có thể sống một cái động thủ đi để ta xem một chút hoàng thượng ngươi mười năm này võ công đến mức độ như thế nào là ra sao sức mạnh cho ngươi lớn như vậy tự tin chu nguyên trương lạnh rên một tiếng hóa thành một cái màu vàng l o n g cự long hướng về vương nhạc vào tới muốn dùng sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem vương nhạc chấn áp vương nhạc cười lạnh một tiếng trong tay bị thiên kiếm trong nháy mắt đã biến thành đỏ như màu máu mũi kiếm phát sinh ánh sáng chói mắt đâm huyết thức này một chiêu chính là vương nhạc nghiên cứu ra tuyệt chiêu đâm huyết thức vương nhạc hóa thành quang ảnh cùng chu nguyên trương trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần sau đó hai người lấy tốc độ cực nhanh dịch ra vương nhạc trong tay ỷ thiên kiếm phát sinh một rung động rồn rập tâm thanh chu nguyên trương ý phục trên người cũng xuất hiện vài đạo lỗ hổng chu chỉ nhược nhìn hai người chiến đấu kinh hồn bạt vía rất sợ vương nhạc hội xuất hiện chuyện ngoài ý muốn vào lúc này hoàng sam thiếu nữ cũng chạy tới thần kiếm sân trang chuyện gì xảy ra hoàng sam thiếu nữ hỏi chu chỉ nhược nhìn hoàng sam thiếu nữ một chút nói rằng chu nguyên trương muốn đuổi tận giết tuyệt vương nhạc nếu như thua chúng ta đều phải chết nhưng là vương nhạc cùng chu nguyên trương võ công đều quá mạnh bọn họ giao thủ chúng ta căn bản là đúc kết không đi vào vương nhạc cùng chu nguyên trương tốc độ bằng chu chỉ nhược cùng hoàng sam thiếu nữ nhãn lực cũng chỉ là miễn cưỡng cùng được với bọn họ di động mà thôi muốn tham gia chiến đấu Căn bản là không là thể. vừa nãy giao phong vương nhạc cùng chu nguyên chương đều là lấy ra sức mạnh mạnh nhất cùng tốc độ nhưng là đều không có làm sao đạt được đối phương dù mạnh nhất chiêu thức đều không có đem chu nguyên chương đánh bại xem ra muốn đánh chỉ cựu chiến vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vừa nãy cái kia một thoáng bạo phát tiêu hao vương nhạc ba phần mười năng lượng chu nguyên chương hẳn là cũng gần như chu nguyên chương vương nhạc một bên tụ khí vừa hướng chu nguyên chương nói rằng vừa nãy ta xem tốc độ của ngươi cũng là cùng ta gần như nhưng là ngươi nhưng đem độ ách ba người cho giết để bọn họ liền cơ hội chạy trốn đều không có ngươi là làm sao bây giờ đến chu nguyên trương cười lạnh nói chấm một người đánh giết ba người kia lão con lửa chọc tự nhiên là không làm nổi nhưng là có hỏa công đầu đà hỗ trợ vậy thì không giống nhau bất quá giết độ ách ba người sau khi chấm trong nháy mắt liền đem hỏa công đầu đà cho giết bởi vì chấm chính là trên đời này mạnh nhất người hắn cũng không còn giá trị lợi dụng ha ha chu nguyên trương cũng là cái tì vết tất báo người độ ách ba người mười năm trước cùng chu nguyên trương đồng thời đến thần kiếm sơn trang gây sự với chu chỉ nhược muốn đem chu chỉ nhược mang đi nhưng là cuối cùng ba người bọn họ nhưng không có ra tay mà chu nguyên trương cho chỗ tốt của bọn họ bọn họ nhưng nhận lấy đối với này chu nguyên trương nhưng là vẫn ghi hận trong lòng chu nguyên trương võ công sau khi đột phá cái thứ nhất ra tay đánh giết chính là độ ách ba người vương nhạc gật gật đầu nói rằng thì ra là như vậy ta rõ ràng c h ê n g một tiếng tiếng kiếm reo truyền đến vương nhạc bên người xuất hiện vô số ánh kiếm bóng mờ vương nhạc trong phạm vi hai dặm thật giống trở thành một cái kiếm thế giới kiếm ý vương nhạc muốn sử dụng kiếm ý đến áp chế chu nguyên trương chu nguyên trương cười g ầ n nhìn thấy đầy trời lợi kiếm bóng mờ cười lạnh nói kiếm ý vương nhạc ngươi vẫn là năm đó cái kia một bộ năm đó chấm sợ hai kiếm ý của ngươi nhưng là hiện tại kiếm ý của ngươi đối với chấm không mãnh liệt đến mức nào dùng chu nguyên trương tu vi đạt đến đại tông sư đỉnh cao sau khi trên người số mệnh cực kỳ mãnh liệt thật giống có thể trưởng k h ô n g toàn bộ thế giới không phải vậy hắn cũng sẽ không có tự tin khiêu chiến thiên hạ đại tông sư vương nhạc trong mắt không có một chút nào tâm tình chập trởn thật sao vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào phá kiếm ý của ta chu nguyên trương khinh bị nói được ngày hôm nay liền để chấm phá ngươi kiếm ý này c h ấ m muốn cho ngươi biết kiếm khách vĩnh còn lâu mới có thể cùng hoàng đế chống lại chu nguyên chương trên người xuất hiện một luồng ý niệm bắt đầu hướng về vương nhạc kiếm ý áp chế qua hả vương nhạc cảm nhận được chu nguyên chương trên người mạnh mẽ ý niệm k h ẽ to mày này có mạnh mẽ ý niệm dĩ nhiên có thể cùng kiếm ý của ta chống lại thậm chí còn mơ hồ có áp chế kiếm ý của ta xu thế bất quá này có ý niệm không phải chu nguyên chương tu mà là số mệnh chuyển hóa mà thành đây là dân ý chu nguyên chương trước đây tu vì không đủ không thể lợi dụng số mệnh chỉ có thể ở nguy hiểm thời điểm số mệnh bị động đến bảo vệ mình hiện tại chu nguyên trương võ công cảnh giới đầy đủ có thể lợi dụng số mệnh để chiến đấu số mệnh kỳ thực liền dân ý mà dân ý chính là thiên ý hoàng đế đối với bách tính tới nói chính là thiên vương nhạc lợi hại đến đâu chỉ là một cái kiếm khách ở thiên ý trước mặt cũng phải tránh lui vương nhạc xem chấm làm sao chấn áp ngươi ngày này năm sau chính là ngươi ngày rỗ Chú nguyên trương trên người số mệnh còn như ngọn lửa nồng nặc hoàn toàn đem vương nhạc kiếm ý áp chế lại chu nguyên trương bay đến bầu trời một trường â n xuống bàn tay khổng lồ bóng mờ xuất hiện ở vương nhạc trên đỉnh đầu gian g g i á c áp lực mạnh mẽ t r u y ề n đến kiếm ý bị chấn bể phát sinh tiếng thủy tinh bể vương nhạc thân thể thật giống lập tức bị cầm cố muốn lợi dụng tốc độ đào tẩu đều không làm nổi này số mệnh này liền lợi hại như vậy sao vương nhạc không cam lỏng nhìn chằm chằm càng ngày càng gần bàn tay bóng mờ ta không tin hoàng đế chính là thiên chu nguyên trương hét lớn một tiếng vương nhạc trẫm nói cho ngươi hoàng đế chính là thiên ẩm một trận đất rung núi chuyển vương nhạc c ấn tới dưới lòng đất một cái to lớn trưởng ấn xuất hiện ở trên mặt đất vương nhạc hoàng sam thiếu nữ sợ hai hô chu chỉ nhược trong mắt mang theo nước mắt lớn tiếng kêu lên sư m i n h chu nguyên trương nhìn hồ lớn cười nhạo nói vương nhạc trẫm thừa nhận ngươi là kỳ tài ngút trời coi như cùng trương tam phong so với cũng không kém chút nào nhưng là chấm là hoàng đế chỉ cần ai có thể uy hiếp đến chấm giang sơn liền đều phải chết giang giác mặt đất phát sinh chấn động to lớn chiến hào xuất hiện thật giống có quái vật gì muốn từ dưới nền đất đi ra như thế chu nguyên trương con ngươi hơi co rụt lại cả kinh nói không thể vương nhạc dĩ nhiên còn chưa chết vừa n ã y cái kia một đòn chấm nhưng là dùng toàn bộ sức mạnh cùng tám phần m ộ ư ơ i số mệnh ẩm một tiếng vang thật lớn một đạo dài m ư ờ i trượng kiếm ảnh từ dưới nền đất bay ra chu chỉ n h ư ợ c nhìn thấy vương nhạc xuất hiện nhất thời hưng phấn h ồ sư huynh ngươi không có chuyện gì đúng là quá tốt rồi hoàng sam thiếu nữ thấy vương nhạc tuy rằng đi ra nhưng là khí tức trên người nhưng yếu đi không ít hơn nữa còn rất hỗn loạn vương nhạc khỏe miệng còn có vết máu hiển nhiên vương nhạc bị vừa nãy nắm một trường trọng thương không được vương nhạc đã là bị thương nặng hoàng sam thiếu nữ lo lắng nói vương nhạc trong ánh mắt có chút mê man vừa nãy chu nguyên t r ư ơ n g cái kia một trường s ắ c thực lợi hại vốn là vương nhạc cũng cho là mình chết chắc rồi nhưng là không nghĩ tới ở bước ngoặt cuối cùng bước ra toàn thân tiềm năng phong ấn đó ở não hải nơi sâu xa nhất ký ức ở khí tức tử vong uy hiếp dưới dĩ nhiên cũng hoàn toàn khôi phục vương nhạc lực lượng tinh thần mạnh mẽ hấp thu những n à y giải phong ký ức mấy hơi thở gian liền song song rồi ha ha vương nhạc đột nhiên điên cuồng cười to lên trong mắt còn mang theo nước mắt ta rốt cuộc biết chính mình là ai chỉ là đáng tiếc ta vẫn như cũ trở thành trí cường giả chu nguyên trương ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng sao vương nhạc đối với chu nguyên trương lớn tiếng nói coi như là bách tính cũng có l ử a giận ngày hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì là thất phu nhất nộ huyết tiên n g ũ bộ hoàng đế thì lại làm sao lão tử chiếu g i ế t thời khắc này chu chỉ nhược cùng hoàng sam thiếu nữ đều phát hiện vương nhạc thay đổi chưa xong con tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan n ê ngâm n、like、lai khởi điểm kỳ đi ẩn con Đầu phiếu đề phiếu c ử vẽ t h ắ n g ủ n g hộ chính của ngài, chính là t a động Điện động lớn nhất. người dụng lực thoại di động người sử dụng mời đến m ờ i đến mươi mờ kỳ đi ẩn. Com c xem. h n trình ủng hộ thương g hộ h ệ Việt viện. u tàng thư của Chương 85, quyền pháp xác định bỏ phiếu chu nguyên trương sầm mặt lại trong mắt mang theo sát cơ mãnh liệt h á n phí đi lớn như vậy công phu đến giết đại tông sư võ giả là vì cái gì còn không là lo lắng cho mình giang sơn xã tắc càng lo lắng cho mình bị đại tông sư liên hợp đánh giết thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, thiên hạ đổ trắng. phu hạ h nộ, ngũ Vương n bộ, ạ đổ chu một câu nói này, n ư n g là thật sự phạm vào thật phạm h sự c nguyên trương kiên Nguyên Chu trên người vang lên một tiếng to lớn rồng gầm năng lượng màu vàng nóng điên cùng phun trào toàn bộ bầu trời đều giống như bốc cháy lên như thế thiên tử giận dữ ngã xuống trăm vạn chu nguyên trương một quyền hướng về vương nhạc đánh tới mạnh mẽ tốc độ không khí bị xé rách tiếng nổ chấn động đến mức chu chỉ nhược cùng hoàng sam thiếu niên màng thai cũng bắt đầu đau đớn vương nhạc cười lạnh thế giới này thật là làm cho ta kinh ngạc nếu như ta tỉnh lại thời điểm là ở cùng trương tam phong tống thanh thư chu chỉ nhược hoặc là trương vô kỵ thậm chí là thành côn những người này chém giết chiến đấu ta đều không cảm thấy kỳ quái nhưng là không nghĩ tới một lòng muốn giết chết ta dĩ nhiên là chu nguyên trương ngươi chu nguyên trương ở ỷ thiên thế giới ở trong có thể nói là một cái nhỏ vô cùng nhân vật Võ công hạ thấp, chỉ là có chút lính binh hạ thấp, là đối á n trận h mới mặt chu nguyên trương công kích vương nhạc cũng không có nghên tiếp mà là chân đạp bộ pháp tách ra quyền k ỉ n h bởi vì vương nhạc hiện tại chân khí năng lượng đã không hơn nhiều vương nhạc lần này triển khai bộ pháp cùng dĩ vãng không giống dĩ vãng hắn chỉ là tối cầu tốc độ cực hạn nhưng là lần này vương nhạc nhưng như là thiên tiên hạ phàm thân pháp khí chất tràn ngập tiên khí vương nhạc hiểm chi lại hiểm địa tách ra chu nguyên trương công kích cười nói chu nguyên trương ngươi là ta đã thấy cường thế nhất bá đạo nhất một cái hoàng đế đương nhiên cũng là lợi hại nhất nhưng là ngươi nếu như chỉ có ngần ấy bản lĩnh vậy hôm nay t ử người rất khả năng chính là ngươi chu nguyên trương lên cơn giận dữ không nghĩ tới vương nhạc chân khí lập tức liền muốn tiêu hao hết tình hồ giới chính mình lại vẫn đánh không chúng hắn thực sự là lẽ nào có lý đó ngươi đây là cái gì quỷ thân pháp chu nguyên t r ư ơ n g lớn tiếng hỏi vương nhạc dùng chính là cái gì bộ pháp chu chỉ nhược cùng hoàng sam thiếu nữ cũng là thật tò mò như vậy bộ pháp vương nhạc nhưng là chưa từng có dùng qua a ở võ lâm ở trong cũng là xưa nay chưa từng xuất hiện đương nhiên hay là từng xuất hiện bất quá là thất truyền mà thôi hoàng sam thiếu nữ hướng về chu chỉ nhược hỏi vương nhạc là sư huynh ngươi ngươi có biết hay không vương nhạc dùng chính là thân pháp gì chu chỉ nhược lắc đầu nói không biết ta hiện tại thậm chí cảm giác vương nhạc đã không còn là sư huynh của ta vương nhạc trên người bây giờ tràn ngập thần bí vương nhạc cười nói cái môn này thân pháp nhưng là tống triều thời kỳ phái tiêu giao võ công gọi là lăng ba vi bộ này thân pháp không chỉ tốc độ nhanh vô cùng hơn nữa còn có thể ở trong chiến đấu khôi phục chân khí chu nguyên trương sức mạnh của ngươi dùng một phần liền thiếu một p h ầ n nhưng là chân khí của ta nhưng có thể quần quận không ngừng tăng trưởng cuối cùng khôi phục lại đỉnh cao vì lẽ đó ngươi thua chắc rồi chu nguyên trương lớn tiếng nói chiến đấu bên trong tăng trưởng chân khí ừ trâm không tin thế gian này còn có võ công như thế chu nguyên trương muốn giết chết vương nhạc chấp nghiệm phi thường bức thiết tuy rằng hắn không tin vương nhạc lăng ba vi bộ có thể ở trong chiến đấu tăng cường sức mạnh nhưng là sớm một chút giết chết vương nhạc liền sớm một chút an tâm trận chiến đấu này thật giống tràn ngập biến số đã k lực, lực, hoàng sam thiếu nữ kiến thức rộng rãi hơn nữa quan sát hơn chăm gia võ học tuy rằng không hiểu lăng ba vi bộ ảo diệu trong đó nhưng là cũng có thể nhìn ra cái môn này thân pháp là từ dịch kinh trong bắt quái lĩnh ngộ ra đến thật thần kỳ thân pháp thật thần kỳ lăng ba vi bộ so với cửu âm chân kinh bên trong loa toàn cửu ảnh còn thần kỳ hơn hoàng sam thiếu nữ trong mắt tràn ngập kinh ngạc hiện tại nàng không lo lắng vương nhạc thất bại có này lăng ba vi bộ thân pháp vương nhạc đã là đứng ở thế bất bại loa toàn cửu ảnh tốc độ cực nhanh hơn nữa quỷ dị cực kỳ cũng là một môn thần kỳ khinh công nhưng là tương đương với lăng ba vi bộ tới nói loa toàn cửu ảnh càng như là ma đạo thân pháp c h ú nguyên trương trong mắt mang theo lửa giận trong lòng giống to đáng chết tại sao đánh không t r ú n g vương nhạc này lăng ba vi bộ đến cùng là cái gì quỷ thân pháp xem ra muốn đánh bại vương nhạc cũng chỉ đem hắn nuốt lại c h ú nguyên trương lợi dụng số mệnh sức mạnh muốn đem vương nhạc cầm cố lại không phải vậy căn bản là đánh không tới vương nhạc sức mạnh mạnh hơn đánh không t r ú n g kẻ địch chính là làm chuyện vô ích vương nhạc lớn tiếng cười nói c h ú nguyên trương ngươi lại đem chiêu này ra a hiện tại ngươi số mệnh sức mạnh đã đối với ta không có tác dụng vương nhạc bóng người một trận biến hóa rất nhanh thoát khỏi số mệnh sức mạnh dây dưa vương nhạc ngươi cũng là thiên hạ mạnh mẽ nhất võ giả một t r o n g lẽ nào ngươi liền chính diện cùng chấm đối chiến dũng khí đều không có sao chu nguyên trương giống to ngươi nếu như người như vậy c h ấ m thực sự là xem thường ngươi ngươi vương nhạc chính là cái kẻ nhu nhược vương nhạc là nhân vật cỡ nào là luân hồi mấy đời lao quái vật không phải là những kia tâm trí không thuần thục trẻ con miệng còn hôi xưa năm Chú kích Nguyên Trương ngôn ngữ kích tướng đối với vương ớ i v nhạc cười h ẳ n dụng g gì có tác có. v ơ n nhạc g c ư nói chu nguyên trương ngươi là hoàng đế lợi vàng ý ngọc ngươi nói cái gì chính là cái gì rồi ta tốc độ nhanh cũng không phải nhát gan cũng không phải kẻ nhu nhược phải biết có thể thoát thân cũng là một loại bản lĩnh biết rõ không địch lại còn cứng hơn trên cái k i a không phải dũng cảm đó là muốn chết chuyện như vậy chỉ có kẻ ngu si mới hội làm vương nhạc sức mạnh ở không biết đủ bất giác bên trong bắt đầu tăng cường này từ t ố chu độ của ắ n càng lúc càng nhanh liền hiện. lúc có Chú thể phát nguyên trương hội chơi chính trị hội linh binh đánh trận nhưng là văn hóa trình độ nhưng rất thấp đối với dịch kinh bắt quái căn bản cũng không có nghiên cứu vì lẽ đó hắn phá không được vương nhạc thân pháp nếu như hiện tại chu nguyên trương có lưu bá ôn chỉ điểm đánh bại vương nhạc còn có chút hy vọng lần này là giết không được vương nhạc chu nguyên trương lòng sinh ý lui hắn nhìn chu chỉ nhược cùng hoàng sam thiếu nữ một chút nếu như chấm trước tiên đối với chu chỉ nhược cùng họ dương nữ tử ra tay nói không chắc còn có thể đánh giết một hai đại tông sư hiện tại chấm chân khi đã tiêu hao hết tám phần m ộ mươi muốn lại kích giết các nàng đã là không thể đi đi về trước đợi được sau đó lại tính toán sau chu nguyên trương hóa thành một vệ sáng hướng về phía đông nam bỏ chạy vương nhạc cười lớn một tiếng chu nguyên trương người muốn chạy trốn ta vẫn không có đáp ứng chứ người đi được không vương nhạc đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n trong nháy mắt c h e ở chu nguyên trương phía trước một đạo kiếm khí hướng về chu nguyên trương công tới vương nhạc triển khai lăng ba vi bộ thân pháp hiện tại chân khí đã khôi phục lại hai tầng khoảng t r ư ờ n g trái phải ẩm kiếm khí cùng chu nguyên trương buộc phát ra năng lượng chạm vào nhau phát sinh một tiếng vang thật lớn vương nhạc cùng chu nguyên chương đồng thời bị đẩy lui chu nguyên chương nhìn vương nhạc trong mắt mang theo sợ hãi làm sao có khả năng sức mạnh của ngươi dĩ nhiên khôi phục hai tầng vương nhạc hai tầng sức mạnh đã cùng chu nguyên chương hiện tại chân khí năng lượng lực lượng ngang nhau không phải vậy vừa n ã y cái kia một chiêu kiếm cũng không thể cùng chu nguyên chương đấu cái lực lượng ngang nhau vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng chu nguyên chương ta vương nhạc xưa nay không nói láo cũng chưa từng có đã lừa gạt ngươi ta nói rồi s ứ cao mạnh c ủ ta. Hội càng đánh càng mạnh, h càng càng c đến đỉnh Nguyên khôi phục lại đỉnh cao. Chu lại cao. thủ i tại sinh biến chiến n tình Nguyên Trương thật chút Tâm phát hóa, Chu h sự sợ. sức trực có Cao giảm tiếp để đấu, xuống. so chiêu kiên kỵ nhất sản sinh tâm tình tiêu cực vương nhạc có thể không ngừng khôi phục sức mạnh càng đánh càng mạnh này liền cho chu nguyên trương lưu lại một cái không thể chiến thắng giả tạo thật giống vương nhạc chính là vô địch kỳ thực vương nhạc cũng không có thần kỳ như vậy chỉ cần chu nguyên trương lợi dụng sức mạnh mạnh mẽ lập tức thoát khỏi vương nhạc dây dưa muốn đi vẫn có thể làm được đáng tiếc chu nguyên trương vẫn đ ể phòng vương nhạc cũng không có làm như vậy vương nhạc chu nguyên trương nhìn vương nhạc trong mắt đều muốn phun ra lửa cung ngay chu nguyên trương lần thứ hai hướng về vương nhạc công kích nhưng là chu nguyên trương có sự kiêng rẻ mỗi một lần ra tay đều là để lại ba phần lực để cầu tự vệ vì lẽ đó sự công kích của hắn toàn bộ bị vương nhạc chống lại căn bản cũng không có biện pháp đào tẩu c h e n vương nhạc dơ kiếm đón đỡ chu nguyên trương quyền kình vẫn không có thương tổn được vương nhạc vương nhạc hơi lùi về sau một bước lớn tiếng cười nói chu nguyên trương sức mạnh của ngươi thật giống yếu bất không ít hiện tại chân khí của ngươi không đủ thời điểm toàn thịnh vừa thành một thành đi vương nhạc trở tay nắm chặt ý thiên kiếm dùng sức vung một cái ý thiên kiếm hóa thành một vệ sáng bay đến chu chỉ nhược trong tay chu nguyên trương ta dùng ý thiên kiếm thắng rồi ngươi sợ ngươi không phục vương nhạc y phục trên người không gió mà bay kỳ thực ta phải nói cho ngươi ta vương nhạc mạnh nhất không phải kiếm pháp mà là quyền pháp vương nhạc hai chân hơi tách ra kéo hình ý quyền quyền cái giá chu nguyên trương tuy rằng sức mạnh của ngươi rất mạnh thậm chí so với ta còn phải cường đại hơn một chút nhưng là quyền pháp của ngươi quả thực chính là nói chuyện hồ đồ ngày hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới thật sự là quyền pháp vương nhạc tuy rằng đời này hắn không có luyện nữa quyền nhưng l à n à y nội ra quyền đã thâm nhập đến linh hồn bên trong lấy vương nhạc đại tông sư tu vi muốn triển khai nội gia quyền quả thực chính là hạ bút thành văn chu nguyên trương bị tức đến xanh mét cả mặt mày vương nhạc thân là đường đường kiếm thần dĩ nhiên quang kiếm cùng mình chiến đấu hơn nữa còn muốn dùng quyền pháp chuyện này quả thật chính là đối với chu nguyên trương sỉ nhục vương nhạc chấm muốn ngươi chết chu nguyên trương rít gào một tiếng một quyền hướng về vương nhạc đánh tới chu chỉ nhược cầm ỵ thiên kiếm trong mắt mang theo khiếp sợ sư huynh hán hội quyền pháp hắn lúc nào sẽ quyền pháp hoàng sam thiếu nữ cũng là phi thường kinh ngạc trong lòng nghĩ hoặc vương nhạc quyền pháp lẽ nào là học tự cổ mộ phái bên trong tàng thư vương nhạc nhìn chu nguyên t r ư ơ n g quyền pháp âm thầm lắc lắc đầu chu nguyên t r ư ơ n g quyền kình phân tán căn bản cũng không có phát huy ra sức mạnh chân chính vương nhạc một quyền hướng về chu nguyên t r ư ơ n g nằm đấm đánh tới nằm đấm không khí chung quanh lập tức bị áp s ú c thật giống muốn nổ tung như thế cú đấm này đánh ra sản sinh hổ tiếng khóc quyền pháp này chính là hình ý quyền bên trong pháo truy ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến chu nguyên trương quyền kình hoàn toàn bị đánh tan thậm chí ngay cả trên người chân khí đều bị vương nhạc quyền kình đánh tan mạnh mẽ sóng trùng kích đem chu nguyên trương quẳng nếu không là chu nguyên trương là đại tông sư thân thể vô cùng cường đại đòn đánh này tuyệt đối có thể đem thân thể của hắn đánh tan vương nhạc lớn tiếng nói chu nguyên trương quyền pháp của ta làm sao quyền kình nên như vậy dùng ngươi đón thêm ta một chiêu phiên thiên ấn vương nhạc một bước bước ra bóng người lập tức đuổi tới chu nguyên trương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 xác định bỏ phiếu vương nhạc dừng tay chu nguyên trương không thể giết một thanh âm chuyển đến vương nhạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy trương tam phong xuất hiện phía sau vương nhạc do dự một chút một trường này phiên thiên ấn vẫn không có tiếp tục đánh trương trân nhân mỗi một lần ngươi xuất hiện đều là ở khẩn yếu nhất bước ngoặt vương nhạc nói với trương tam phong ta không tin ngươi đem canh giờ k h á p như vậy chuẩn vừa nãy ngươi vẫn luôn là ở phía xa quan chiến đi vương nhạc ở nguy cơ thời khắc trương tam phong chưa từng xuất hiện nhưng là khi chu nguyên trương cũng bị đánh g i ế t thời điểm trương tam phong nhưng đi ra ngăn cản điều này làm cho vương nhạc có chút không cao hứng trương tam phong rõ ràng đây là đang giúp chu nguyên trương trương trân nhân chu nguyên trương nhưng là thiên hạ võ giả tử địch hắn nếu như bất tử sớm muộn cũng sẽ gây bất lợi cho võ đăng vương nhạc lạnh giọng cười nói lần này cũng chính là chu nguyên trương trước tiên đối với ta thần kiếm sơn trang ra tay nếu như hắn trước tiên đi võ đăng sơn sợ là ngươi liền sẽ không nói ra hạ thủ lưu t ì n h l ờ i nói như vậy trương tam phong thở dài vương nhạc nói những này hắn tự nhiên là biết nhưng là chu nguyên trương dù sao cũng là hoàng đế nếu như bị giết thiên hạ đều sẽ q u ấ y r à y trương tam phong nói rằng vương nhạc l ờ i tuy như vậy nhưng là chu nguyên trương nếu như chết rồi thiên hạ này sẽ có hội đại loạn bị khổ nhưng là bách tính không thể không nói trương tam phong mặc dù là cái võ giả còn là trong lòng chứa bách tính vương nhạc gật đầu nói trương t r â n nhân nói đúng này chu nguyên trương xem ra còn đúng là không thể giết nghe được vương nhạc không giết chính mình chu nguyên trương trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm bất quá chu nguyên trương cũng không có cảm kích trương tam phong cùng vương nhạc mà là nghĩ làm sao trở lại chữa khỏi thương thế thế làm lại từ đầu chỉ cần hắn chu nguyên trương bất tử liền nhất định phải diện toàn bộ võ lâm đem hết thể đại tông sư võ giả đánh giết vương nhạc lời nói xoay một cái cười lạnh nói chu nguyên trương tuy rằng không thể giết nhưng là nhưng mang vạ khó nhiêu vương nhạc một trưởng đánh ở chu nguyên trương đan đ i ể n trên mạnh mẽ ám kính buộc phát ra nhất thời đem chu nguyên trương đan đ i ể n đập vỡ tan chu nguyên trương trong thân thể hiếm hoi còn sót lại chân khí năng lượng nhanh chóng trôi đi n g ư ơ i n g ư ơ i chu nguyên trương chỉ vào vương nhạc trong mắt mang theo sợ hãi vương nhạc n g ư ơ i dĩ nhiên phá hủy chấm đan đ i ể n n g ư ơ i phế bỏ võ công của ta ta muốn giết n g ư ơ i chu nguyên trương giống l ớ n đ ề u hướng về vương nhạc đập tới đáng tiếc chu nguyên trương đan điền bị hủy võ công bị phế Chân khí nhanh chóng trôi đi, đã không có cùng đại tông sư chống khí nhanh không tông tiền trôi đi, đại lại đã sư vương nhạc t i ệ nhìn tay một trưởng vung lên, một đạo p chu, chu, chu nguyên trương cười lạnh nói chu nguyên trương ngươi nắm giữ hoàng quyền còn muốn muốn thu được sức mạnh mạnh mẽ ngươi cũng quá tham lam không biết chừng mực ngươi vẫn là cố gắng làm ngươi hoàng đế đi chu nguyên trương không có chân khí năng lượng thoải mái thân thể thân thể già yếu sẽ gia tốc võ công bị phế chu nguyên trương có thể sống đến một trăm tuổi cũng đã xem như là trường thọ không chỉ như thế không có c h â n khí thân thể già yếu lực lượng tinh thần của hắn cũng sẽ rất nhanh biến mất đến thời điểm chu nguyên trương chính là một người bình thường trương tam phong thấy chu nguyên trương mất đi võ công trong lòng âm thầm thở dài như vậy cũng được chu nguyên trương chỉ làm hắn hoàng đế không lại đối với võ lâm chém tận giết tuyệt trong trốn giang hồ muốn bình tĩnh một đoạn nhật vương nhạc nhìn chu nguyên trương một chút nói rằng hoàng thượng ngươi hiện tại có thể trở về nam kinh thành ta thần kiếm sơn trang tiểu môn tiểu hộ đúng là đánh không ra nhân thủ đến đưa ngươi ngươi xin cứ tự nhiên đi chu nguyên trương l o ạ n tròa l o ạ n trạng mà đứng lên đến nhìn chằm chằm vương nhạc trong mắt mang theo hán độc vương nhạc ngươi tốt ngươi cho chấm c h ở ngươi ngày hôm nay không giết chấm ngươi nhất định sẽ hối hận tương lai ngươi nhất định sẽ chết ở chấm trong tay vương nhạc nói rằng hoàng thượng vẫn là chờ ngươi khôi phục võ công nói sau đi vương nhạc c á i kia một trường ám kính bạo phát trực tiếp đập vỡ tan chu nguyên trương đan điển coi như thiên địa linh dược cũng không thể chữa trị vương nhạc ít h u ậ t thông huyền thương thế như vậy hắn đều bó tay toàn tập chớ đừng nói chi là những kia c u n g đỉnh bên trong ngự ý ỉa vì lẽ đó chu nguyên trương cả đời này đối với vương nhạc đều không có uy hiếp chu nguyên trương lạnh rên một tiếng từng bước từng bước hướng về trung nam bên dưới ngọn núi đi đến trương tam phong thở dài nói rằng vương nhạc nếu ngươi buông tha hoàng thượng lao đạo kia cũng nên cáo tử trương tam phong thân thể ra ngoài phát hiện một cái thái cực đồ án sau đó mang theo chu nguyên trường hướng về nam kinh thành bay đi vương nhạc tuy rằng khôi phục ký ức biết rõ bản thân mình thực sự là thân phận nhưng l à nhưng trong lòng không hề có một chút cao hứng năm đó vừa tới ỷ thiên thế giới thời điểm vương nhạc là dự định không trở thành trí cường võ giả liền vĩnh viễn phong ấn một đời trước ký ức nhưng l à ở cùng chu nguyên t r ư ơ n g chiến đấu bên trong đối mặt khí tức tử vong uy hiếp đạo phong ấn kia dĩ nhiên chính mình mở ra nói cách khác vương nhạc đ ờ i này trở thành trí cường võ giả cơ hội nhỏ bé không đáng kể ta nên làm gì lẽ nào ta thật sự liền không thể trở thành trí cường võ giả sao vương nhạc trong lòng thầm thở dài nói không trở thành trí cường võ giả sẽ không có pha toái hư không năng lực không trở thành trí cường võ giả liền vĩnh còn lâu mới có thể cùng vương ngữ yên đông phương bạch tiểu long nữ chở nữ t ử gặp mặt vương nhạc đi tới chu chỉ nhược cùng hoàng sam thiếu nữ trước mặt cười nói chu chỉ nhược dương cô nương các ngươi khỏe chu chỉ nhược hơi nhún mày hiện tại nàng rốt cục xác định trước mắt nam tử này căn bản là không phải sư huynh của chính mình ngươi không phải sư huynh của ta ngươi đến cùng là ai chu chỉ nhược một mặt cảnh giác nhìn vương nhạc hoàng sam thiếu nữ nhìn vương nhạc trong mắt cũng là tràn ngập nghi hoặc vương nhạc trầm mặc một chút cuối cùng nói rằng ta là ai ta là vương nhạc đúng ta là vương nhạc vương nhạc nói với chu chỉ nhược sư muội ngươi sau đó vẫn là đem ta xem là sư huynh của ngươi là tốt rồi nói xong vương nhạc có đối với hoàng sam thiếu nữ nói rằng dương cô nương quan hệ của chúng ta cũng như cũ đi ta còn muốn cảm tạ ngươi trong mộ cổ những võ đó công bí từ đây trương tam phong đem chu nguyên trương đổi về nam kinh thành sau chu nguyên trương nói với trương tam phong trương t r â n nhân đa tạ ân cứu mạng của ngươi võ đang đạo quan rất cũ nát không bằng chấm để công đ ộ người đem võ đang phái đạo quan lại xây dựng một chút đi trương tam phong gật gật đầu đã như vậy lao đạo kia liền đa tạ hoàng thượng ý tốt chỉ cần hoàng thượng để công độ người đến đây võ đăng sơn là có thể còn xây dựng võ đăng đạo quan phí dụ n g ta võ đang có thể tự mình giải quyết trương tam phong đối với duy tu đạo quan thật sự không thông thạo vì lẽ đó chu nguyên trương đáp ứng để công độ người để xây dựng võ đăng sơn h ắ n tự nhiên là cao hứng võ đăng phái những năm này lợi dụng thương hội cũng kiếm lời không ít tiền vì lẽ đó muốn xây dựng đạo quan hoàn toàn có thể chính mình ra tiền không dùng tới triều đình chi chu nguyên trương gật đầu nói tốt lắm chấm để công bộ người mau chóng đi võ đăng sơn chu nguyên trương sở dĩ lấy lòng trương tam phong cũng không phải là muốn các loại võ đang hợp tác mà là muốn dùng võ đang phái đến áp chế thần kiếm sơn trang khi võ đương và thần kiếm sơn trang mâu thuẫn đến không thể điều hòa thời điểm trương tam phong cùng vương nhạc nhất định sẽ đánh nhau chết sống chu nguyên trương không tin nhất sơn có thể chứa hai gan bàn tay một cái võ lâm không thể chứa được trương tam phong cùng vương nhạc hai vị cường giả tuyệt thế hai người bọn họ tất nhiên có một trận chiến đương nhiên nếu như chu nguyên trương có thể khôi phục võ công giải quyết vương nhạc hắn vẫn là hy vọng chính mình tự mình ra tay chu nguyên trương một người ngồi ở trong ngự thư phòng trong ánh mắt mang theo chán trường vừa nay hắn để trong cung đình tốt nhất ngự y đến nhìn một chút thương thế của chính mình những phương diện khác cũng còn tốt chỉ cần cố gắng điều dưỡng một thoáng thương thế sẽ khỏi hẳn nhưng là đan điền nhưng không có cách nào chữa trị hoàng thượng lưu bá ôn đến rồi một cái thái g i á m ở ngoài cửa đối với chu nguyên trương nói rằng chu nguyên trương nói rằng để hắn vào đi lưu bá ôn sau khi đi vào chu nguyên trương hỏi á i khanh chậm tình huống ngươi cũng biết không biết ngươi có biện pháp nào hay không để chấm võ công khôi phục chu nguyên trương tu luyện võ công là lưu bá ôn giao ra đây hắn cho rằng lưu bá ôn hẳn là có biện pháp khôi phục võ công của chính mình có thể lưu bá ôn để chu nguyên trương thất vọng rồi lưu bá ôn lắc lắc đầu nói rằng hoàng thượng ngươi tu luyện môn võ công này chỉ là vi thần ở do vận may run rủi đạt được n à y võ công chỉ có thể là người mang chân long khí người mới có thể tu luyện thành công hơn nữa chỉ có thể là khai quốc hoàng đế tu luyện còn khôi phục đan điển vi thần không có một điểm biện pháp nào điều này cần tìm đại phu mới được ca chu nguyên trương xứng sở hỏi ngươi nói cái gì chấm tu luyện môn thần công này chỉ có thể là khai quốc hoàng đế mới có thể tu luyện đây chẳng phải là nói chấm hoàng nhi môn cũng không có cách nào tu luyện lưu ba ôn gật đầu nói đúng là như thế cái này cũng là tại sao tống triều khai quốc hoàng đế triệu không giận lợi hại như vậy để hết thẻ cao thủ võ lâm đều nghe tiếng đã sợ mất mật nhưng là sau khi tống triều mỗi một đời hoàng đế đều là phi thường nhu nhược nguyên nhân nếu như môn thần công này mỗi một cái hoàng đế đều có thể tu luyện cái kia tống triều cũng sẽ không vong chu nguyên trương một mặt không cam l ò n g cuối cùng thở dài nói rằng lưu ái khanh chấm biết rồi Ngươi đi xuống đi. Lưu bá ôn hành lệ nói, vâng, Lưu đi đi. lệ bá vì thật ầ n xin cáo lui. Chú Nguyên Trương chờ Lưu bá ôn giọng lui. rời đi, mới cáo Chú chờ căm bá Lưu h n nói rằng, vương nhạc, vương nhạc, ngươi nhiên phế bỏ chấm võ công, để chấm võ công không cách nào khôi võ võ phế chấm chấm cách phủ. Chấm, dĩ bỏ để h ậ t sự không cam lòng a bất quá ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu c h ấ muốn m xem ngươi cùng trương tam phong đấu ngươi cùng trương tam phong tổng hội tử một cái tốt nhất là đồng quy vũ thận thần kiếm sơn trang kinh thế đại chiến tuy rằng người xem cuộc chiến không nhiều nhưng là tin tức vẫn là chuyển ra ngoài chu nguyên trương bị kiếm thần vương nhạc đánh bại phế bỏ võ công cuối cùng vẫn là trương tam phong xuất hiện chu nguyên trương mới bảo vệ tính mạng này nhưng là một cái tin tức quan trọng chu nguyên trương võ công bị phế cao hứng nhất tự nhiên là những võ đó lâm các phái đặc biệt không có đại tông sư võ giả môn phái cao hứng nhất liền ngay cả cẩm ý vệ kiêu ngạo cũng có thu lại đôi này chuyện này đối với các nơi quan chức tới nói nhưng là chuyện tốt à. thần kiếm sơn trang sư phụ có tin tức lưu thế dân vọt vào phòng khách nói với vương nhạc vương nhạc nói rằng nói lưu thế dân nói rằng sư phụ chú nguyên trương cùng võ đang phái không biết đ ạ t thành thỏa thuận gì dĩ nhiên sắp xếp không ít công bộ thợ thủ công đi cho võ đang xây dựng đạo quan phải biết chú nguyên trương nhưng là vẫn cùng võ lâm bất hòa là các đại phái tử địch hiện tại triều đình dĩ nhiên cùng võ đang phái rảo hợp lại cùng nhau thực sự là không thể tưởng tượng nổi á vương nhạc khỏe miệng mang theo mỉm cười chầm tư một chút nói rằng ta nghĩ ta đã đoán chu nguyên chương dự định chu nguyên chương không có võ công hắn đây là muốn b ư ớ c lên thần kiếm sơn trang cùng võ đang tranh đấu xem ra chu nguyên chương là muốn vay trương tam phong tay diệt trừ ta hoặc là nói vay tay của ta diệt trừ trương tam phong chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn c o n đầu phiếu đề cử vẽ tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến m kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám mươi bảy nội ra quyền tổ sư xác định bỏ phiếu võ đang đạo quan sửa tốt sau khi toàn bộ võ đang phái rực rỡ hẳn lên rốt cục có bắt đầu võ lâm giáng dấp nhìn võ đang sơn thêm ra đến những n à y đạo quan tống viên kiểu bọn người là thật cao hứng võ đang phái hình tượng được rồi cũng là bọn họ đồng ý nhìn thấy mà trương tam phong trở lại võ đang sơn sau khi liên bắt đầu nghiên cứu vương nhạc quyền pháp vương nhạc cùng chu nguyên t r ư ơ n g thời điểm chiến đấu cuối cùng cái kia mấy chiêu quyền pháp trương tam phong ở trong bóng tối sau khi xem cảm thấy rất kinh ngạc thậm chí cùng hắn thái cực quyền đều có chút tám hợp chỗ trương tam phong thái cực quyền tuy rằng cùng trong trốn võ lâm những võ đó công có chút không giống là lấy chậm đánh nhanh thượng thừa võ công nhưng là nói cho cùng thái cực quyền vẫn là tu luyện chân khí công pháp vương nhạc sử dụng nội gia quyền không có triển khai chút nào chân khí nhưng là cái kia mạnh mẽ ám kính vẫn như cũ vô cùng cường đại vương nhạc cuối cùng dùng quyền pháp đến cùng là võ công gì trương tam phong một bên mô phỏng theo vương nhạc võ công một bên âm thầm cân nhắc nội gia quyền chưa từng có ở thế giới này từng xuất hiện võ công trương tam phong cảm thấy chỉ cần mình có thể đem vương nhạc cái kia bộ quyền pháp nghiên cứu triệt đề nói không chắc liền có thể đột phá đại tông sư cảnh giới võ đạo đạt đến một tầng t h ứ mới sư phụ nên ăn cơm trương tam phong vắng lặng ở võ học ở trong vừa luyện đã là cả ngày vẫn là ân lê đình đến gọi hắn mới phục hồi tinh thần lại trương tam phong nhìn ân lê đình cười nói hóa ra là lê đình a đúng đấy cũng nên ăn cơm tối sắc trời này đã vậy còn quá trượm thời gian trôi qua thật là nhanh trương tam phong cùng ân lê đình hướng về võ đang phòng ăn đi đến lê đình a thê tử ngươi có phải là còn đang trách ta cái này làm sư phụ không có giết chu nguyên trường cho nàng c h a báo thủ trương tam phong đột nhiên hỏi dương bất hối khi biết trương tam phong tiếp nhận rồi triều đình xây dựng võ đang đạo quan sự tỉnh sau khi trong lòng liền rất không cao hứng vẫn ở buồn b ự c chu nguyên trương nhưng là g i ế t nàng cha dương tiêu hung thủ hiện tại võ đang phái dĩ nhiên cùng chu nguyên trương rảo hợp lại cùng nhau điều này làm cho dương bất hối rất không cao hứng nói đến dương bất hối ấn lê đình lúng túng n ở nụ cười sư phụ ngươi không nên trách bất hối nàng chính là đứa bé t i n h khí qua một thời gian ngắn là tốt rồi trương tam phong thở dài nói lê đình sư phụ cùng chu nguyên trương kết giao sợ là ngươi cũng kỳ quái đây là tại sao ta võ đang chỉ là một cái môn phái võ lâm và toàn bộ triều đình là địch là không có lợi hiện tại chu nguyên trương võ công đã bị phế n à y minh giáo cửu cũng coi như là báo đi đúng rồi ăn cơm sau khi sư phụ muốn đi một chuyến thần kiếm sơn trang trương tam phong vẫn là quyết định đi thần kiếm sơn trang tìm vương nhạc hy vọng có thể đạt được nội g i a quyền phương pháp tu luyện dù sao quan hệ này đến trương tam phong võ đạo không thể q u a loa coi như bỏ đi nét mặt g i à n u a đi cầu vương nhạc cũng là có thể ấn lê đình s ữ n g sở sư phụ muốn đi thần kiếm sơn trang là đệ tử biết rồi trương tam phong đi thần kiếm sơn trang làm gì ấn lê đình nhưng không có hỏi an cơm tối trương tam phong rời đi võ đăng sơn hướng về thần kiếm sơn trang chạy đi thần kiếm sơn trang lưu thế dân tìm tới vương nhạc nói rằng sư phụ sư thúc còn không hề rời đi đây ngươi có phải là đi xem xem nàng vương nhạc gật gật đầu nói rằng ta biết rồi ngươi đi xuống trước đi trải qua mấy ngày nay ở c h u n g lưu thế dân cũng rõ ràng chu chỉ nhược tâm tư nàng là muốn gả cho sư phụ chu chỉ nhược cùng vương nhạc kết làm vợ chồng lưu thế dân là đồng ý nhìn thấy bởi vì hai người không chỉ là sư huynh n g ộ i mà là đều là đại tông sư đứng lên đồng thời hoàn toàn chính là trời đất tạo nên một đôi lưu thế dân mười năm trước liền kết hôn con trai của hắn cũng đã tám tuổi vương nhạc thân là sư phụ nhưng lại nhưng vẫn không có kết hôn vương nhạc đi tới chu chỉ nhược phòng nhỏ ở ngoài sư muội kẹt kẹt chu chỉ nhược mở cửa phòng ra nói rằng sư huynh người tìm ta chuyện gì vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng sư muội người ở ta thần kiếm sân trang cũng có chút tháng ngày n g ư ơ i thân là một phái trưởng môn trường kỳ không ở nga mi sơn sợ là không tốt sao ta nghĩ ngươi có phải là nên về rồi chu chỉ nhược kinh ngạc nhìn vương nhạc hỏi sư huynh ngươi đây là muốn đổi u ta đi vương nhạc khôi phục ký ức tính cách trên có chút biến hóa thật giống cùng cái thời đại này hoàn toàn không hợp nhưng là chu chỉ nhược vẫn là quyết định gả cho h ắ n chu chỉ nhược không có về nga mi sơn chính là đang đợi vương nhạc đến đây thương nghị việc kết hôn lúc đó vương nhạc nhưng là đáp ứng rồi nàng chỉ cần cùng chu nguyên chương một trận chiến vương nhạc có thể sống sót hai người liền kết hôn vương nhạc lúng túng nợ nụ cười liền vội vàng lắc đầu nói không có không có sư mọi ngươi không nên hiểu lầm ta chẳng qua là cảm thấy thần kiếm sơn trang đã không có chuyện gì chu nguyên trương cũng đã biến thành người bình thường đối với phái nga mi đã không có uy hiếp hiện tại chính là sư m ộ i ngươi về nga mi sơn quang đại phái nga mi thời điểm vì lẽ đó ta liền đến hỏi một tiếng ha ha thần kiếm sơn trang lại cùng cũng sẽ không bởi vì có thêm một cái chu chỉ nhược mà đói mèo chu chỉ nhược nói vương nhạc muốn đổi nàng đi nhưng là có chút quá vương nhạc cũng không có tâm tư như thế chu chỉ nhược nhìn chằm chằm vương nhạc con mắt hỏi sư huynh lúc trước ngươi đã đáp ứng ta nói ngươi chỉ cần cùng chu nguyên t r ư ơ n g một trận chiến có thể sống sót chúng ta liền kết hôn còn có tính hay không ấ y chu chỉ nhược trực tiếp đem trong lòng hỏi lên nàng không biết vương nhạc tại sao không trích phần trăm thân sự tình nhưng là chu chỉ nhược biết nếu như chính mình không lời nói ra vương nhạc sợ là vĩnh viễn sẽ không nhấc lên vương nhạc khôi phục ký ức sau khi vẫn ở cấm kỵ cùng chu chỉ nhược đàm kết hôn sự tình nhân lo lắng cho hắn chính mình một ngày kia đột nhiên liền rời đi thế giới này đến thời điểm mình và chu chỉ nhược lại là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất vì lẽ đó vương nhạc dự định không thành thân chí ít đang không có trở thành trí cường võ giả trước đó sẽ không suy nghĩ thêm kết hôn sự tình nhưng là vào lúc này chu chỉ nhược trực tiếp ép hỏi vương nhạc cũng không tốt giả vờ không biết sư muội lúc đó chúng ta chỉ là một câu lời nói đùa ngươi cần gì phải chăm chú đây vương nhạc thở d à i khuyên Ta h i ệ nhưng tại vẫn k ô hôn n định. g có kết hôn dự s mua ổi, ế u k h ô n ta xem hay xem là t hiện ô đi. đỏ đúng đó, hơi hỏi, Minh, người Chu chỉ nhược sắc mặt trắng nhận, con mắt đỏ ngầu, mang theo hơi nước, Chu chỉ nhược trước đó là rất hung ác, nhật, theo ghét hay không? hung hơn ngầu, trắng mang nữa Sư mắt mặt ta, rất bỏ là làm v c c ũ g là cực đoan, vì tại r a n thiên h h bá có ó thể n là d ù nàng g bất cứ thủ đoạn tồi tệ cứ đoạn n o h ư n là nàng hiện tại nàng ở biết rồi tự thân sức mạnh tầm quan trọng sau khi từ bỏ cùng chu nguyên t r ư ơ n g tranh cướp thiên hạ một lòng phát triển phái nga mi cùng tu luyện võ công nói thật hiện tại chu chỉ nhược mới là vương nhạc trong lòng chu chỉ nhược trước đây chu chỉ nhược đúng là quá cường thế chu chỉ nhược thấy vương nhạc không muốn cưới chính mình nàng cho rằng vương nhạc ghét bỏ mình và trương vô kỵ thậm chí cùng tống thanh thư trong lúc đó có g ố p m ắ t nhưng là chỉ có nàng chu chỉ nhược mình mới biết nàng cùng trương vô kỵ tống thanh thư có g ố p m ắ t đây là vì lợi dụng bọn họ mới không thể không ra hạ sách đầy vương nhạc lắc đầu nói sư muội ngươi đừng nói như vậy ta xưa nay đều không có ghét bỏ quá ngươi ta là sợ chính mình có một ngày đột nhiên liền rời đi chu chỉ n h ư ợ c lớn tiếng nói này không phải lý do chúng ta kết hôn ngươi đi đâu vậy ta liền đi nơi đó lẽ nào ngươi còn muốn bỏ xuống ta hay sao vương nhạc không biết nên giải thích như thế nào do dự một chút nói rằng ta cũng hy vọng có thể mang ngươi cùng đi nhưng là ta cái gì là đi đi nơi nào căn bản không phải ta có thể khống chế chúng ta nếu như kết hôn nói không chắc đợi được một ngày kia ngươi sáng sớm tỉnh lại liền phát hiện ta đột nhiên biến mất rồi thậm chí ở bên trong thế giới này không bao giờ tìm được nữa ta từng tồn tại vết tích ngươi nói khi đó ngươi làm sao bây giờ đột nhiên vương nhạc cùng chu chỉ nhược đều nhìn về phía nam hai người đều cảm thấy một l u ồ n mạnh mẽ lực lượng tinh thần hướng về thần kiếm sơn trang bay tới sư muội trương tam phong đến rồi chúng ta sự tỉnh chờ một chút bàn lại được không vương nhạc nói với chu chỉ nhược một tiếng sau khi đi tới phòng khách mới vừa đến đại sảnh lưu thế dân liền đến bẩm báo nói trương tam phong đến vương nhạc nói rằng để hắn vào đi vốn là lấy thân phận của trương tam phong là cần vương nhạc tự mình đi ra cửa n g h ê n tiếp nhưng là trương tam phong đối với chu nguyên trương thái độ để vương nhạc có chút không thích vì lẽ đó cũng không có ra ngoài n g h ê n tiếp trương tam phong sau khi đi vào nói rằng vương nhạc lần này lao đạo ta tìm đến ngươi là có việc muốn nhờ vương nhạc để lưu thế dân dâng t r à nói rằng trương trân nhân ngươi có chuyện gì nói đi chỉ cần ta vương nhạc làm được tuyệt đối không chối tử trương tam phong nói rằng ngươi cùng chu nguyên chương thời điểm chiến đấu cuối cùng triển khai cái kia mấy chiêu quyền pháp ta nhớ tới thật giống có một chiêu gọi là phiên thiên ấn đúng không vương nhạc gật đầu nói đúng quyền thứ nhất ta triển khai pháo truy đệ nhị trưởng ta dùng chính là phiên thiên ấn trương tam phong nói rằng ta cần quyền pháp này phương pháp tu luyện ta có linh cảm chỉ cần có thể đạt được loại quyền pháp này phương pháp tu luyện liền có thể bù đắp ta thái cực quyền thậm chí để ta võ đạo lần thứ hai đột phá đạt đến cái kia trong truyền thuyết trí cường cảnh giới trở thành cùng đạt ma lão tổ như thế cường giả vương nhạc khẽ c a o mày hỏi nội gia quyền nhưng là ta căn bản ngươi muốn ta nội gia quyền công pháp ta có thể đạt được cái gì trương tam phong thầm nghĩ trong lòng nguyên lai loại quyền pháp này gọi là nội gia quyền trương tam phong nói rằng lão đạo ta giao ra thái cực quyền hết thể công pháp cùng võ học tâm đắc vương nhạc trầm mặc một chút cuối cùng gật đầu nói, được. Bất quá ta còn có một điều kiện, cho ta một cái khiêu chiến cơ hội của trương tam phong thái Cực quyền Công pháp, cùng đầu quá điều khiêu Quyền nói, kiện, hội ngươi. Thái Trương Phong gật Bất ta một ta một Tam Pháp, vương nhạc để hạ nhân mang tới giấy và bút mực viết xuống nội ra quyền bên trong thái cực quyền phương pháp tu luyện n à y thái cực quyền cùng trương tam phong thái cực quyền có thể không giống nhau vương nhạc thái cực quyền là trần gia câu trần vương đình sáng lập trải qua vài thế hệ hoàn thiện mới hình thành hoàn chỉnh nội gia quyền hệ thống vương nhạc đem viết xong công pháp giao cho trương tam phong nói rằng đây chính là nội gia quyền công pháp trương tam phong cũng lấy ra hai bản sách một quyển là thái cực quyền kinh một quyển là võ học tâm đắc trao đổi công pháp sau khi trương tam phong không thể chờ đợi được nữa mở ra nội gia quyền công pháp xem ra lên chuyện này trương tam phong trong mắt mang theo hết sạch này nội g i a quyền dĩ nhiên cũng là thái cực quyền hơn nữa cùng lao đạo ta thái cực quyền dĩ nhiên có thể bổ sung ha ha lao đạo ta võ đạo thành vậy nội g i a quyền giá trị cao trương tam phong liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi vương nhạc đa t ạ lao đạo ta cáo từ rồi trương tam phong ra p h ò n g khách hóa thành một vệt sáng biến mất rồi vương nhạc mở ra trương tam phong võ học tâm đắc vừa nhìn trong lòng tràn ngập khiếp sợ không trách trương tam phong được khen là nội gia quyền tổ sư gia nguyên lai hắn thái cực quyền lý luận bên trong đã có nội gia quyền ý vị chỉ là vẫn không có trở thành hệ thống mà thôi hiện tại trương tam phong đạt được hoàn chỉnh nội gia quyền công pháp nói không chắc hắn thật sự có có thể trở thành trí cường võ giả vương nhạc gan quyết tâm đến thể ngộ trương tam phong võ học tâm đắc cùng thái cực quyền kinh chỉ cần tu vi lại có thêm một tia đột phá hắn sẽ hướng về trương tam phong khiêu chiến hy vọng có thể ở trong chiến đấu tìm tới thời cơ đột phá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 vương nhạc vẫn là đáp ứng rồi cùng chu chỉ nhược kết hôn muốn trở thành t r í cường võ giả trừ mình ra nỗ lực ở ngoài còn muốn dựa vào cơ duyên cơ duyên vừa đến trở thành t r í cường võ giả là nước chạy thành sông sự tình không phải vậy chính là cưỡng cầu nữa cũng vô dụng chu chỉ nhược nhận được vương nhạc trả lời chắc chắn dĩ nhiên mừng đến phát khóc vương nhạc cùng chu chỉ nhược quyết định hôn lễ làm được đơn giản một điểm là được không dùng tới g i ò n g c h ố n g khưa chiêng vì lẽ đó vương nhạc chỉ là cho hàng xóm hoạt tử nhân mộ rơi xuống một tấm thiệp mời hoàng sam thiếu nữ nhận được vương nhạc thiệp mời sau khi cảm thấy một trận hoảng hốt vương nhạc liền muốn kết hôn hơn nữa còn là cùng chu chỉ nhược vương nhạc cùng chu chỉ nhược kết hôn tin tức để hoàng sam thiếu nữ vừa cảm thấy bất ngờ lại cảm thấy là hợp tình hợp lý vương nhạc cùng chu chỉ nhược dù sao cũng là sư huynh ngội cũng coi như là thanh mai trúc mã nhưng là không biết tại sao nhận được vương nhạc thiệp mời sau khi hoàng sam thiếu nữ chính là không thoải mái hoàng sam thiếu nữ cầm màu đỏ thiệp mời đờ ra bên người nàng mặt tròn tiểu nha hoàn g lo lắng nói tiểu thư ta biết ngươi là yêu thích vương nhạc công tử ngươi hiện tại không đi nữa tìm hắn hai ngày nữa hắn sẽ phải kết hôn à. hoàng sam thiếu nữ bất đắc dĩ nói đúng đấy vương nhạc liền muốn kết hôn mặt tròn tiểu nha hoàn g lôi kéo hoàng sam tay của thiếu nữ cánh tay tiểu thư ngươi hiện tại đi tìm vương nhạc công tử vẫn tới kịp nếu như ngươi không đi nữa vậy coi như thật sự t r ư ở vương nhạc công tử cùng chu chỉ nhược kết hôn ngươi có thể làm sao bây giờ mặt tròn thiếu nữ là hoàng sam thiếu nữ tiếp thân nha hoàn cùng hoàng sam thiếu nữ thân cận nhất cho nên nàng biết hoàng sam lòng của thiếu nữ tư hoàng sam thiếu nữ yêu thích vương nhạc trong mộ cổ người biết có mấy cái nhưng là dám như vậy cùng hoàng sam thiếu nữ nói chuyện như vậy cũng chỉ có cái này mặt tròn tiểu nha hoàn trước đây vương nhạc cùng chu chỉ nhược quan hệ vẫn không tốt lắm hai người cũng không có muốn thành thân dấu hiệu vì lẽ đó hoàng sam thiếu nữ coi như yêu thích vương nhạc cũng không có ở vương nhạc trước mặt biểu hiện ra nàng là muốn thuận theo tự nhiên đợi được hai người tình cảm thâm hậu sau khi kết hôn chính là nước chạy thành sông sự t ì n h nhưng là không nghĩ tới hiện tại vương nhạc dĩ nhiên trong chớp mắt muốn cùng chu chỉ nhược kết hôn mặt tròn tiểu nha hoàn thấy hoàng sam thiếu nữ còn ngồi bất động nói rằng tiểu thư ngươi nếu như thật không tiện đi tìm vương nhạc ta đi cùng hắn nói tiểu thư ngươi như thế yêu thích hắn tuyệt đối không thể để cho hắn cùng chu chỉ nhược kết hôn mặt tròn tiểu nha hoàn một mặt tức giận nói xong liền hướng về cổ mộ đi ra ngoài hoàng sam thiếu n ữ nhưng là chính mình tiểu thư so với chu chỉ nhược muốn mạnh hơn mười lần nàng cảm thấy coi như là cùng chu chỉ nhược cạnh tranh cũng là tiểu thư nhà mình thắng chu chỉ nhược bất quá là vương nhạc sư muội cho nên mới chiếm ưu thế mà thôi tiểu viện hoàng sam thiếu nữ lập tức kéo mặt tròn tiểu nha hoàn lắc lắc đầu nói rằng quên đi thôi vương nhạc nếu phát sinh t h ì mời vậy đã nói rõ hắn cùng chu chỉ nhược việc kết hôn đã là không cho sửa đổi hiện tại coi như ta đi tìm hắn kết quả cũng giống như vậy ta cùng vương nhạc chỉ có thể coi là hữu duyên không phân mặt tròn tiểu nha hoàn chảy nước mắt nhìn hoàng sam thiếu nữ thiểu thư hoàng sam thiếu nữ nói rằng được rồi không nên nói nữa tiểu viện ngươi chuẩn bị một chút nhìn chúng ta đi thần kiếm sơn trang tham gia hôn lễ thời điểm cần mang lễ vật gì vương nhạc hôn lễ ngày ấy chúng ta có thể không thể tới trễ h o à nhưng g Sam t i đi ế u nữ không đi tìm v ơ nhạc, là cho r ằ nàng g vương nhạc hội cho o t bộ võ vì lâm lẽ mời, các đại phái phát đại đó, thiệt n n à không hy vọng vương nhạc chống đỡ thiên hạ võ lâm anh hùng diện làm khó、dễ. Nhưng là nàng không vọng vương võ diện nàng đỡ lâm làm là dễ. biết kỳ thực vương nhạc chỉ là cho cổ mộ phái một nhà phát ra thiệp mời đến thời điểm tới tham gia vương nhạc hôn lễ cũng chỉ có phái nga my cùng cổ mộ phái hai nhà số ít người phái nga my biết rồi chu chỉ nhược muốn cùng vương nhạc kết hôn sự tình tất cả mọi người là cao hứng vô cùng chu chỉ nhược không phải người xuất g a cùng dù i Thái không giống ệ tuyệt t thành nhau, muộn muốn sư sớm Vương không thân. Nhạc vì lẽ đó sớm muộn là đó mặc d rời khỏi phái、nga、Mi, khai Nga sao á n thần sân g t kiếm r n nhưng Nga g hết thẻ phái là ở t Mi r n lòng, vẫn Vương n g là đem hiện ạ c xem là p h á Nga、mi、người.、Dù、sao Mi i Dù h tại phái nga mi võ công đều là đến mình vương nhạc vì lẽ đó bọn họ đối với vương nhạc cảm kích còn ở chu chỉ nhược người trưởng môn này bên trên chu chỉ nhược cựu âm chân kinh cũng không có ở phái nga mi công khai nhanh lên một chút mấy người các ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị một chút đem hết thể lễ vật đều cho ta sắp xếp gọn nhất định không thể hạ xuống tính huyền ở phái nga mi chỉ huy các vị bận việc những lễ vật này có thể đều là phái nga mi chuẩn bị cho chu chỉ nhược đồ cưới đều xếp vào vài xe ngựa vương nhạc cùng chu chỉ nhược kết hôn tuy rằng chỉ là số ít người biết nhưng là ở nam kinh thành chu nguyên trương vẫn là rất nhanh sẽ đạt được tin tức cẩm y vệ hay là không có cơ hội tiến vào thần kiếm s ơ n trang nhưng là muốn muốn hỏi thăm phái nga mi tin tức vẫn có thể làm được chu nguyên trương đã hạ lệnh để c ẩ m y vệ đặc biệt quan tâm thần kiếm sơn trang cùng phái nga m y hiện tại vương nhạc cùng chu chỉ nhược kết hôn chuyện lớn như vậy c ẩ m y vệ tự nhiên làm u ố n hướng về chu nguyên trương báo cáo trong ngự thư phòng chu nguyên trương chính đang phê duyệt tấu trường vào lúc này c ẩ m y vệ chỉ huy sứ mao tương đột nhiên đến báo có vương nhạc cùng chu chỉ nhược tin tức chu nguyên trương dừng bút trong tay nhìn mao tương một chút hỏi nói đi có vương nhạc cùng chu chỉ nhược tin tức gì chu nguyên trương không có võ công hiện tại chỉ là một người bình thường hơn nữa viết giả lao quốc sự phê duyệt t ấ u chương vì lẽ đó trên mặt của hắn dĩ nhiên có nếp nhăn dáng vẻ cũng thương già đi không ít mào tương bầm báo hoàng thượng căn cứ cẩm ý vệ thám tử đến báo vương nhạc cùng chu chỉ nhược muốn thành thân thời gian ngay khi hai ngày sau chu nguyên trương cả kinh nói rằng vương nhạc cùng chu chỉ nhược muốn thành hôn chu nguyên trương nghe được tin tức này im lặng một hồi cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói được rồi chấm biết rồi người đi xuống đi mao tương nói rằng vâng hoàng thượng chu nguyên trương trong mắt mang theo h á n hận vương nhạc phế bỏ võ công của hắn để hắn trở thành người bình thường m ố i t h ù này hắn chu nguyên trương nhất định phải báo nhưng là vương nhạc cùng chu chỉ nhược đều là đại tông sư bằng chu nguyên trương sức mạnh bây giờ thậm chí toàn bộ triều đình sức mạnh nắm thần kiếm sơn trang cùng phái nga m u y cũng không có cách nào muốn muốn trả thù lại nói nghe thì dễ à nếu như chu nguyên trương võ công vẫn còn vương nhạc cùng chu chỉ nhược kết hôn hắn nhất định sẽ ngăn cản dù sao hai vị đại tôn g sư liên hợp lại cùng nhau so với một vị đại tôn g sư đối với triều đình uy hiếp nhưng là phải đại hơn nhiều nhưng là hiện tại chú nguyên trương chỉ có thể trơ mắt mà nhìn vương nhạc cùng chu chỉ nhược kết hôn vương nhạc người không nên đắc ý người sớm muộn cũng sẽ chết ở trương tam phong trong tay nhất định sẽ chu nguyên trương giọng căm hận nói rằng hiện tại chú nguyên trương cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác ở trương tam phong trên người chào vương nhạc cùng trương tam phong luận võ thời điểm bị trương tam phong giết chết ngày n à y thần kiếm sơn trang răng đèn kết hoa vương nhạc cùng chu chỉ nhược đều mặc vào đại hường bảo vương nhạc cùng chu chỉ nhược ở trong võ lâm bối phận rất cao hơn nữa hai người đều không có trưởng bối trên đời vì lẽ đó bái đường thời điểm chỉ là lệ thiên địa sau đó liền nhập động phòng như vậy hôn lễ theo lý thuyết là không hợp quy củ nhưng là vương nhạc cùng chu chỉ nhược đều không phải người bình thường vì lẽ đó cũng là không đáng kể vương nhạc kết hôn bận rộn nhất chính là lưu thế dân cùng cha hán hết thệ tục sự đều là hai người làm đối với lưu thế dân cái này vương nhạc là rất hài lòng đem chu chỉ nhược đưa vào động phòng sau khi vương nhạc còn muốn đi ra hướng về các vị tân khách c h ú c rượu vương nhạc thấy hoàng sam thiếu nữ giàu dĩ không vui đi tới bên người nàng hỏi dương cô đ ư ơ n g ngươi đây là làm sao có phải là có tâm sự gì hay không hoàng sam thiếu nữ nhìn vương nhạc một chút hỏi vương nhạc ngươi vì sao trong trước mắt muốn cùng chu chỉ nhược kết hôn chu chỉ nhược lúc trước như vậy đối với ngươi ngươi lại vẫn yêu thích nàng sao hoàng sam thiếu vốn là cho là mình trong lòng thả xuống nhưng là khi thấy vương nhạc cùng chu chỉ nhược trên người mặc đại hồng b à o lệ trời đất thời điểm vẫn là cảm thấy trong lòng một trận đâm nói vương nhạc cười nói rất yêu thích mà ngã cũng cũng không tính được người mà sớm muộn muốn thành thân t h ờ i ta muội tuy rằng lúc trước làm rất nhiều cực đoan sự tình nhưng là ta thật sự không dễ chịu với hà trách nàng sư mội khi còn bé là phi thường làm người ta yêu thích không nhưng nghe thoại ngoan ngoãn hơn nữa còn phi thường đáng yêu toàn bộ phái nga mi tất cả mọi người đều yêu thích nàng lần thứ nhất nhìn thấy tiểu sư mội thời điểm sư phụ ta liền đem nàng xem là phái nga mi trưởng môn đến bồi dưỡng sư phụ sau khi chết tiểu sư mội liền thay đổi trở nên cực đoan thậm chí có chút lòng dạ độc ác kỳ thực nàng sở dĩ biến thành như vậy ta cái này làm sư mình cũng có trách nhiệm bởi vì ta không có bảo vệ tốt nàng diệt tuyệt sư thái trước khi chết để vương nhạc bảo vệ chu chỉ nhược không nên để cho nàng bị thương tổn vương nhạc tuy rằng không ngừng mà xuất thủ cứu trợ chu chỉ nhược nhưng là hắn vẫn là cho là mình có phụ diệt tuyệt sư thái nhờ vả chu chỉ nhược muốn cùng vương nhạc kết hôn vương nhạc trong lòng có chút nội kình vì lẽ đó liền đáp ứng rồi hoàng sam thiếu nữ gật gật đầu nói rằng ta biết rồi chúc mừng ngươi cùng chu chỉ nhược hoàng sam thiếu nữ bây giờ mới biết vương nhạc đối với chu chỉ nhược quan ái đến trình độ nào chu chỉ nhược là vương nhạc tiểu sư muội coi như nàng làm nhiều hơn nữa sai sự vương nhạc cũng là hội tha thứ nàng sau khi kết hôn chu chỉ nhược liền đem phái nga mi r ư ớ c trưởng môn truyền cho tính huyền bản thân nàng thì lại ở lại thần kiếm sơn trang cùng vương nhạc sinh hoạt chung một chỗ vương nhạc sinh hoạt cũng trải qua khá là phong phú ngoại trừ đánh chút thời gian bồi bồi chu chỉ nhược chính là nghiên cứu trương tam phong lưu lại thái cực quyền kinh cùng võ học tâm đắc mỗi một lần nghiên cứu trương tam phong võ học tâm đắc vương nhạc đều có thể có tân lĩnh hội